Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thần linh hệ thống. Đây là nơi nào? Lam Bạch Vũ mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình cũng không có trong quán net, mà chính là đang nằm tại một cái trên đỉnh núi, toàn thân các nơi đều đau, thật giống như vừa mới bị người nào đánh một trận thật đau. Ta không phải ở quán internet sao? Ta nhớ được quán internet bắt lửa, sau đó trên người lửa, sau đó liền không có chi giác. Đây là nơi nào? Đột nhiên Một cơn đau đớn kịch liệt trong đầu dâng lên, như là đại não bị xé nứt, Bạch Vũ không khỏi tê đau, ngay sau đó một cố không thuộc về mình trí nhớ trong đầu không ngừng dâng lên. Làm cơn này đau đớn biến mất, xa lạ trí nhớ cũng không lại tràn vào, nhưng Bạch Vũ lại biết một việc. Nguyên lai, ta vượt qua. Đinh. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh điện tử hợp thành âm thanh. Thần linh hệ thống ngay tại xứng đôi thế giới. Xứng đôi hoàn tất. Bắt đầu quét hình ký chủ tình huống thân thể. Hệ thống quét mặt hoàn tất. Bạch Vũ, nhân tộc, Long Tưởng Tông ngoại môn đệ tử, nắm giữ nhất đẳng linh căn, tu có hạ cấp võ đạo công pháp Bát Cẩm Quyết, bây giờ cảnh giới vì hậu thiên tầng 2, tu có hạ cấp võ đạo kỹ pháp Đại Lực Mãng Ngưu Công, nắm giữ trình độ đại thành. "Hả?" Bạch Vũ sửng sốt một chút, hắn ở kiếp trước trước khi chết cũng là đang chơi một món tên là thần linh trò chơi, hắn không nghĩ tới thần linh hệ thống cũng theo chính mình một khối vượt qua đi qua. "Thần linh hệ thống chính thức khởi động, khen thưởng ký chủ tân thủ đại lễ bao một phần." Mời theo phía dưới tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng. Một tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hai võ đạo linh căn tăng lên một cái cấp bậc. Ba vũ ký mức độ để cao một cái cấp độ. Mời lựa chọn. Bạch vũ nghĩ nghĩ, chính mình vượt qua đến cái thế giới này là cái thế giới của võ giả. Thực lực là trọng yếu nhất, chỉ có có đầy đủ mạnh thực lực mới có thể không bị người xâm lược. Trước đó bạch vũ cũng là bởi vì thực lực thấp tròn nên mới bị người đánh chết. Đây là một cái ví dụ rất tốt. Đồng thời. Căn cứ nhớ được biết rõ, sau 3 tháng đem phải đối mặt tông môn khảo hạch, nếu như mình Tu Vi không tiến vào được hậu thiên tầng 5 đã định trước hội bị đào thải, đến lúc đó đem về bị khu trục tông môn. Bởi vậy, Tu là quan trọng nhất muốn. Thăng cao Tu Vi Vừa dứt lời, Bạch Vũ nhất thời cảm giác được một dòng nước nóng theo trong thân thể trống rông xuất hiện, như là một cỗ vừa mới thức tỉnh thương long, ngửa mặt lên trời gào khét, ầm ầm rung động bên trong, vọt thẳng nhập dương khiêu mạch bên trong, thế như trẻ tre, liên tiếp mà lên. Hậu thiên cảnh giới cùng chia tám tầng, mỗi đả thông một đường kinh mạch tân cấp một tầng. Xoát một tiếng, giống như có đồ vật gì bị xông phá. Cỗ này chân khí trong nháy mắt tại dương khiêu mạch trung lưu dạo qua một vòng, sau đó vọt lên đan điền, cùng bạch vũ vốn là chân khí dung hợp lại cùng nhau. Sau đó tại dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch ba đường kinh mạch bên trong tuần hoàn lưu chuyển, chọn vẹn một chu thiên sau, lại trở về đan điền. Chân khí đoàn thể tích vậy mà chọn vẹn so trước kia tăng lên gấp đôi một cú mạnh mẽ khí tức theo Bạch Vũ trong thân thể bắn ra, thẳng đánh không khí phốc phốc rung động, qua rất lâu mới bình ổn lại. Cái này hậu thiên tầng 3 rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Vũ rất kinh ngạc, coi như cái này thần linh hệ thống xem như cái nghịch thiên liền treo, nhưng đây cũng quá ly kỳ đi. Mà tại lúc này, hệ thống âm thanh lại lần nữa trong đầu vang lên, Bạch Vũ, nhân tộc, Long Tưởng Tông, ký danh đệ tử, nắm giữ nhất đẳng linh căn, tu có hạ cấp võ đạo công pháp Bất Cầm Quyết, tu vi vì hậu thiên tầng 3. Tu có hạ cấp võ đạo kỹ pháp đại lực mãng như công, nắm giữ trình độ đại thành. Sau đó, trong đầu đột nhiên triển khai một cái hình ảnh, hình ảnh trên cùng là một mấy chữ, đổi lấy điểm, không. Phía dưới là vô số ô nhỏ tử, ô vuông bên trong để đặt lấy các loại đồ vật, đồ vật phía dưới có đánh dấu ghi chú. Bồi linh đan, có thể tăng lên linh căn phẩm cấp, mỗi 500 đổi lấy điểm một cái. Trung mạch đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể thông kinh mạch một đầu, mỗi 1.000 đổi lấy điểm một cái. Tiểu thành kỹ năng đan. Mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ khí đạt tới tiểu thành tầng thứ, mỗi 500 đổi lấy điểm một cái. Trung thành kỹ năng đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ khí đạt tới trung thành tầng thứ, mỗi 1000 đổi lấy điểm một cái. Đại thành kỹ năng đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ khí đạt đến đại thành tầng thứ, mỗi 2000 đổi lấy điểm một cái. Tông sư kỹ năng đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể dùng vũ khí đạt tới tông sư tầng thứ, mỗi 4000 đổi lấy điểm một cái. Cái này, cái này, cái này Bạch Vũ đều thấy chóng, căn cứ một thế này Bạch Vũ nhớ được biết rõ, Linh Căn là một người đại xuất vốn liền đã định trước, căn bản không thể sửa đổi, đây là giới tu hành thưởng thức. Thế mà, hệ thống bên trong vậy mà cầm giữ có thể tăng lên Linh Căn dược vật bán ra. Mà vũ ký mức độ càng là cần khắc khổ luyện tập mới có thể tăng lên mức độ, tông sư cấp vũ ký càng là cần đối thiên địa vạn vật có cảm giác ngộ mới có thể đạt tới, đây cũng là giới tu hành thưởng thức, thế mà. Hệ thống bên trong vậy mà cầm giữ có thể tăng lên vũ khí mức độ đan dược bản ra. Cái này hoàn toàn phá vỡ bạch vũ đối với một thế này võ đạo nhận biết, cảm giác thực sự quá bất hợp lý. Mà tại lúc này, thanh âm lạnh lùng lại lần nữa trong đầu vang lên. Trải qua hệ thống quét hình, ký chủ võ đạo linh căn quá thấp, đối tu vi tăng lên có rất lớn trở ngại, hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, đem võ đạo linh căn tăng lên đến ngũ đẳng, ký chủ có thể thông qua giết địch phương thức kiếm lấy đổi lấy điểm, thời gian 1 tháng, nhiệm vụ hoàn thành cho khen thưởng Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thần linh hệ thống tìm khác hắn chủ. Cái gì? Kết thúc không thành nhiệm vụ còn tìm khác hắn chủ. Còn có nói đạo lý hay không? Bạch Vũ tức thiếu chút nữa mắng ra âm thành đến, nhưng vẫn là vội vàng từ dưới đất bắn lên, hướng phía dưới núi nhanh chóng đi đến. Cái này thần linh hệ thống đem là mình trong cái thế giới này quật khởi cơ hội, cũng không thể để nó rời đi, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà, vừa mới vừa đi tới giữa sân núi liền nghe được từ phía dưới trên đường núi truyền đến thanh em yêu đất cao nam tên phế vật kia thật ở phong đỉnh hắn thường xuyên ban đêm hướng ngọn núi này trên đỉnh chạy đoán chừng tâm lý áp lực lớn muốn tại phong đỉnh phía trên thư giãn một tí tâm tình đi đối vương nguyên ngươi tìm bạch vũ làm cái gì ta cái này không muốn tại trong tông môn đổi lấy vốn tốt một chút vũ khí à nhưng trên người điểm cống hiến không đủ phế vật kia đến bây giờ chỉ học được tông môn phát bộ kia vũ khí vũ khí khác còn không có học Đoán chừng trên người hắn có thể có một ít nguyên thạch. Ngươi muốn tìm hắn mượn nguyên thạch. Lông. Ta còn dùng mượn à, trực tiếp đoạt hắn nha. Thì hắn cái phế vật, học tân võ ký cũng chỉ là hưởng phí hết nguyên thạch, đến không bằng tiện nghi ta. Hai người kia, Bạch Vũ rất quen thuộc, bởi vì tư chất cũng không tốt, tu vi cũng kém không nhiều. Lại thêm là cùng một cái huyện thành đi ra, ba người quan hệ đem so sánh những người khác muốn tốt ra không ít. Nhưng Bạch Vũ làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Nguyên công chính mình thời điểm vậy mà như thế lãng phí chính mình, thậm chí còn đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình, đây rõ ràng cũng là không có đem mình làm bằng hưu, rõ ràng cũng là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, rõ ràng cũng là đem mình làm quả hồng mềm nắm. Mặc dù hắn đã không phải là đã từng Bạch Vũ, nhưng tâm lý vẫn tức giận đến không được. Thua thiệt hắn bình thường còn thường xuyên giúp bọn hắn chọn lựa tông môn nhiệm vụ, rất đáng hận. Bạch Vũ nhanh chân hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, rất nhanh trước mắt xuất hiện hai người thiếu niên bóng người. Một cao một thấp, mặc trên người màu xám vải bố giáp bảo. Vương Nguyên, ngươi thật quá mức. Thua thiệt ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng ngươi lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Lương tâm của ngươi bị tró ăn rồi sao? Bạch Vũ chỉ người cao Vương Nguyên cái mũi mắng, sắc mặt tái xanh. Vương Nguyên cùng cao nam đồng thời ngây ra một lúc, bọn họ không nghĩ tới chân trước còn nói Bạch Vũ đâu, lúc này sắp lại đụng phải. Nhưng nghe đến Bạch Vũ, Vương Nguyên nhất thời biết hắn đã nghe được chính mình nói lời nói, cũng không che giấu nữa. Hư lệnh nói, bằng hữu. Ngươi cũng xứng, Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tấm gương, nhìn xem chính mình phối lên cùng ta làm bằng hữu sao. Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ngươi bất quá là nông thôn một đầu nhà nghèo chó, ăn bữa trước không có bữa sau khổ bức, mà ta lại là trong thành thế gia con cháu, tài phú như núi, cả đời vinh hoa phú quý, thì ngươi còn muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Ngươi phối nổi sao? Vương Nguyên gương mặt cao ngạo. Nhìn lấy bạch vũ ánh mắt giống như là đang nhìn một cái hạ tiện nhất khất cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ bạch vũ cái mũi không chút khách khí nói ra, ngươi cho rằng tiến vào tông môn liền có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với? Ta nói cho ngươi, ngươi đây chính là đang nằm mơ. Thì ngươi cái này chó, cả đời này cũng chỉ có thể làm hạ tiện nhất khổ phu, chỉ có thể quỳ gối trước mặt của chúng ta, làm một cái nghe lời chó. Vương Nguyên Thanh em không lớn, nhưng câu câu ác độc, thật sâu mà đâm vào bạch vũ nội tâm để sắc mặt của hắn bá biến đến trắng xám. Bất luận ở kiếp trước vẫn là một thế này, thân phận của hắn đều là Hàn môn tử đệ, gia cảnh bần hàn. Hắn cho là mình đối với người khác tốt người khác liền sẽ đối với mình tốt, thế nhưng là hiện thực lại là như vậy làm lòng người rất lạnh. Chẳng lẽ về mặt thân phận trên lệch vĩnh viễn là không cách nào vượt qua khoảng cách sao? Chẳng lẽ đây chính là hiện thực tàn khốc cả? Như vậy, một thế này, ta một nhất định phải trở thành người trên người, cũng không tiếp tục muốn để người xem thường. Bạch Vũ Nam Quyền, trong lòng hung hăng tự đủ. Hắn nhìn về phía Vương Nguyên, cỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, "Cảm ơn ngươi thẳng thắn, để cho ta nhận rõ ngươi. Từ đó, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta độc một kiểu." Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không tiếp tục muốn nhìn hai người này liếc một chút. Vừa vặn sau lại đột nhiên truyền đến một câu, để thân thể của hắn run lên, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào áp chế, có bước lên. "A, đã để cho ta đụng phải ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn đi sao?" Vương Nguyên hừ lạnh, gian giọng cười nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ đống nhiên quay người, trong mắt lửa giận chớp liên tục, đem ngươi nguyên thạch lấy ra, chủ động giao cho ta. Vương Nguyên đi lên trước, vỗ Bạch Vũ mặt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, như là chủ nhân dân dạy hạ nhân giống như nói ra, đã nghe chưa? Phế vượng cũng là ý tứ này, đừng để ta lại nói lần thứ hai, ngươi lớn nhất hảo thống khoái, không phải vậy, Lão Tử lập tức phế bỏ ngươi, đi ngươi mụ. Lúc trước về mặt thân phận kích thích. Đó là đã từng Bạch Vũ tự đòi kỳ nhục, Bạch Vũ tâm lý nhiều ít còn có thể áp chế lửa giận trong lòng, nhưng bây giờ, người ta đều đã khi dễ đến trên người mình, Bạch Vũ liền rốt cuộc áp chế không nổi, thân thủ thì hướng Vương Nguyên mặt quát tới, còn dám cùng ta động thủ. Ngươi đây là tại muốn chết biết ta. Vương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, lùn người xuống, nẽ qua một cái bàn tay, sau đó hai tay như là cấp tốc đánh ra, như là mãng như hai cái góc cạnh, đâm thẳng Bạch Vũ bụng dưới. Hắn một kích này dị thường hung ác. Không có chưa lưu thủ, nếu là thật bị đánh trúng, Bạch Vũ tất nhiên sẽ phá công, từ đó thành vì một tên phế nhân. Vương Nguyên không muốn. Chúng ta là một cái huyện thành đi ra, chúng ta cũng không thể lẫn nhau tàn sát. Bên cạnh cao nam nhìn mặt mũi trắng bệnh, vội vàng hô to. Hừ. Một cái phế vật mà thôi, thiếu hắn một người không ít. Và anh. Vương Nguyên không chút nào để ý, chân khí trong cơ thể bạo phát, hai tay đột nhiên một trướng, tầng hình thành tầng cương phong, đâm rách không khí, lại tạo thành không bạo. Chương 2, áp lực cường đại. Muốn chết. Bạch Vũ vốn là chỉ là muốn giao huấn Vương Nguyên một chút liền xong rồi, có thể không nghĩ tới Vương Nguyên vậy mà đối với mình hạ tử thủ, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhất thời không lưu tay nữa, song trưởng một phen, ngăn trở tiến đến một kích này, sau đó chân phải đột nhiên hướng về phía trước đá ra, trực tiếp đá vào Vương Nguyên trên bụng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Nguyên nhất thời té bay ra ngoài. Không cần phải à, dù là võ kỹ của hắn mức độ tối cao cũng không nên là Vương Nguyên đối thủ a." Cao Nam nhất thời nhìn ngây ngẩn cả người. Tại ba người bọn họ bên trong, một mực là Cao Nam thực lực kém cỏi nhất, cùng Bạch Vũ đều là Hậu Thiên tầng 2 tu vi, bất quá Bạch Vũ ngộ tính tốt nhất, Vũ khí mức độ tối cao, bởi vì thực lực này gần với bây giờ đã là Hậu Thiên tầng 3 Vương Nguyên, có thể giờ này khắc này, Vương Nguyên lại bị Bạch Vũ đánh lui, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Thế mà hắn nhưng lại không biết, Bạch Vũ tu vi bây giờ đã là Hậu Thiên tầng 3. Người tổ tông coi ta dễ tính thì dễ khi dễ sao? Bạch Vũ bước nhanh đến phía trước, lại là một chân đá ra. Ầm. Vương Nguyên vừa muốn đứng lên, thân thể lần nữa bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào một gốc cây phía trên mới dừng lại, nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun máu ra ngoài. Bạch Vũ lần nữa tiến lên, trực tiếp đang dùng chân đạp tại trên đầu của hắn, dùng lực nghiền đến nghiền đi, Vương Nguyên bị nghiền á a kêu thảm, mặt cũng thay đổi hình. Ngươi không phách lối à? Đến, ngươi phách lối nữa cho ta xem một chút. Khoái phách lối a? Ngươi tổ tông dám có ý đồ với ta, tiểu gia cái này giết chết ngươi. Bạch Vũ càng nghĩ càng tức giận, trong lòng tỏa ra sát cơ, không khí tại thời khắc này đột nhiên lạnh xuống. Cao Nam bị cố này sát cơ kích thích, vội vàng hướng bên này chạy tới, đưa tay bối rối hô to. Bạch Vũ không muốn, ngươi muốn là giết hắn, hắn đường ca Vương Thiết sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi cũng giàu hơn qua hắn, chúng ta đều là một cái huyện, cứ tính như thế đi. Vương Nguyên bị Bạch Vũ sát cơ đâm một cái kích, trong lòng cũng giật nảy mình. Nhưng trên mặt lại mang theo nhè ràng cười, không có không sợ hô to, phế vật, ngươi thiếu nói mạnh miệng, ta không phải ngươi có thể đắc tội nổi, ngươi nếu là dám giết ta, ta anh họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đem ngươi đánh chết, nghiền xương thành cho. Phế vật, ngươi lớn nhất liền lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, tự phế hai tay, không phải vậy, chẳng những ngươi muốn tử, liền ngươi tại quê nhà phụ mẫu đều sẽ vì ta bồi. Phúc! Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bạch vũ dưới chân đột nhiên phát lực. Vương Nguyên đầu nhất thời tựa như nước ra dưa hấu, đỏ trắng chi vật đều tung tóe đi ra. Ngươi vẫn là không hiểu rõ ta, ta người này không thích nhất thì là người khác uy hiếp ta, ai dám uy hiếp ta, ta thì để hắn chết. Nhìn qua Vương Nguyên nhão nhọt đầu, Bạch Vũ sắc mặt sắt lạnh, ánh mắt túc sát, như là một tôn tử thần. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh, ký chủ giết chết địch nhân một cái, khen thưởng 30 điểm đổi lấy điểm. Hả? Giết người cũng có đổi lấy điểm có thể đến. Bạch Vũ sững sốt một chút. Lập tức quay đầu nhìn về vừa mới chạy tới bên người, sắc mặt đã biến thành khiếp sợ Cao Nam. Nhìn đến hắn sát cơ lấm liệt ánh mắt, Cao Nam nhất thời bị giật nảy mình, trong lòng run sợ nói, Trắng, trắng, Bạch Vũ, ngươi sẽ không vì giữ bí mật ngay cả ta cũng muốn giết đi. Cao Nam cùng Bạch Vũ quan hệ luôn luôn rất tốt, bình thường đã từng giúp Bạch Vũ hoàn thành qua một số tông môn nhiệm vụ, tính tình muốn so Vương Nguyên tốt ra rất nhiều, mặc dù hắn thống hận Vương Nguyên vô tình, nhưng đối Cao Nam lại không cách nào hạ sát thủ. trầm mặc một hồi. Bạch Vũ không có trả lời hắn, hỏi, Cao Nam, ta hỏi ngươi, ta bình thường đối với các ngươi thế nào? Cao Nam trầm mặc một hồi, nói ra, rất tốt, mỗi tuần nhận nhiệm vụ thời điểm đều là ngươi dậy sớm nhất đến, sau đó giúp chúng ta hai cái đem thích hợp nhiệm vụ đưa tới. Trong lòng ta một mực rất cảm kích ngươi. Đã dạng này, hắn vì cái gì phải đối với ta như vậy? Bạch Vũ khí kêu to. Cao Nam cúi đầu, lại một lần trầm mặc. Bạch Vũ thở dài, Cao Nguyên, ta không giết ngươi bởi vì ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta, tại Vương Thiết đến hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói không biết là được rồi. Cao Nam ngẩng đầu, lắc đầu cười khổ, có thể Vương Thiết đã là hậu thiên tầng 7 cao thủ, hắn nhất định có thể từ trên người ta phát hiện vấn đề. Ta khẳng định không gạt được hắn. Ai? Bạch Vũ nghe vậy nhất thời thở dài, đúng là dạng này, đến hậu thiên tầng 7, bất luận là thính lực vẫn là nhãn lực đều có cực lớn đề cao có thể theo một người hô hấp cùng tim đập phía trên cảm ứng ra chỗ không đúng, Cao Nam chỉ là Hậu Thiên tầng 2, tại Hậu Thiên tầng 7 khí tức gấp bách dưới, nếu như tâm lý có quỷ, rất khó bảo trì bình thường. Vương Thiết đều đã Hậu Thiên tầng 7, ngươi đánh không lại hắn. Bạch Vũ, ngươi chạy đi, rời đi tông môn, chạy càng xa càng tốt. Dạng này, ngươi có lẽ còn có thể sống sót. Cao Nam đột nhiên nói ra. Không được, ta thật vất vả mới đi đến tông môn, sao có thể rời đi? Bạch Vũ lắc đầu, Vương Nguyên cùng Vương sắt bình thường bao lâu thời gian gặp một lần? Một tháng. Cao Nam trả lời. Một tháng. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, nói, ngươi tận lực vì ta chỉ hoãn thời gian đi, nếu như thực tại giấu giếm không được, ta cũng không trách ngươi. Đúng, từ bên hông đem thân phận của mình minh bạch lấy xuống, ném cho Cao Nam, tại ta hồi trước khi đến, còn làm phiền ngươi đem tông môn mỗi tuần nhiệm vụ thay ta hoàn thành, chờ ta trở lại tại trả lại ngươi. Được, bất quá ta thật cam đoan không được có thể ẩn giấu đi. Cao Nam thần sắc nói nghiêm túc. Được rồi, ta đã biết, ta chậm nhất cũng sẽ ở tông môn trước khảo hạch trở về. Bạch Vũ nhìn thật sâu Cao Nam liếc một chút, nhanh chóng rời đi, mấy cái lên xuống ở giữa liền không thấy bóng dáng. Ai? Làm sao làm thành dạng này a? Cao Nam nhìn lấy vương nguyên thi thể, thần sắc một trận phức tạp. Hai ngày sau, Bạch Vũ bóng người xuất hiện ở tông môn phía tây bên trong dãy núi. Nơi này có vô số man thú, trong đó không thiếu có thể so với tiên Thiên cảnh man thú. Bởi vì nơi này là Long Tưởng Tông đệ tử ma luyện chi địa, cho nên tông môn một mực không có thanh lý. Bạch Vũ mới vừa tiến vào trong dãy núi một cái trong hạp cốc liền thấy đại lượng hình thể trừng cho lớn chuột tại trong hạp cốc lui được, loại này chuột không phải phổ thông chuột, mà là một loại man thú, tên là Thôn Kim Thử, thực lực có thể so với hậu thiên tầng một, ưa thích thôn phệ kim loại, toàn thân lông vàng, như là thép ngụy cứng rắn, gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể bắn ra công kích địch nhân. Giết! Bạch Vũ hét lớn, lao thẳng lên. Thần linh hệ thống nhiệm vụ nhất định phải tại trong nửa tháng hoàn thành, thời gian rất gấp bách, hắn không dám kinh thường. Vâng! Tay nâng trường rơi, đột nhiên vỗ xuống. Một cái thôn kim thử thậm chí còn chưa kịp tới phản ứng liền bị một trường vỗ thành thịt nát. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Siêu siêu siêu! Còn lại thôn kim thử phát hiện gặp nguy hiểm đến, thân thể chắp tay, trên người lông chuột nhất thời như là mũi tên nhọn bắn ra. Tu Lôn kéo đến giống như hướng Bạch Vũ ban tới. Bạch Vũ không hề sợ hãi, chân khí trong cơ thể tuấn ra, tại bên ngoài thân hình thành một tầng chân khí hộ tráo, đỉnh lấy đầy trời lông châm trực tiếp giết tới. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Hai ngày sau, Bạch Vũ giết chết hơn 300 con thôn kim thử, kiếm lấy hơn 3000 đổi lấy điểm. 3.000 nguyên thạch năng đổi lấy 6 mai bồi linh đan. 6 mai bồi linh đan có thể đem linh căn tăng lên mấy cái cấp bậc. Tâm niệm nhất động, thân linh hệ thống hình ảnh nhất thời trong đầu triển khai. Bạch vũ sử dụng tinh thần lực đâm một cái để đặt lấy bồi linh đan phương cách. Trong đầu lập tức vang lên thanh âm lạnh lùng. Ký chủ đem muốn mua bồi linh đan, mời lựa chọn mua sắm phân số. Bạch vũ lựa chọn 6 mai. Nhất thời có một cổ trích nhiệt năng lượng trong thân thể bỗng dưng sinh ra, không ngừng trong thân thể lưu chuyển. Thân thể trong chốc lát liền thông hồng. Như là ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm chi trung. Chúc mừng ký chủ đem linh căn đề thăng làm nhị đẳng, tiếp theo đẳng cấp cần 4 mai bồi linh đan. Chúc mừng ký chủ đem linh căn đề thăng làm tam đẳng, tiếp theo đẳng cấp cần 8 mai bồi linh đan. Thoải mái. Bạch Vũ vui vẻ cười to. Có cái hệ thống này, ta lo gì linh căn không bằng người khác. Chờ ta đem linh căn tăng lên tới cấp 9, thậm chí nhập phẩm. Vậy ta tu hành tốc độ đến có bao nhanh? Ân, nhìn xem tam đẳng linh căn tiến hành tu hành so trước kia nhanh hơn bao nhiêu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thôi động bắt cầm quyết, sau một khắc liền gặp trong không khí linh khí như là ngôi sao như lửa hướng hắn nhanh chóng vọt tới, như nước chảy tiến vào thân thể của hắn, so với hắn trước kia thu nạp linh khí tốc độ trọn vẹn nhanh gấp 3. Linh căn phẩm chất càng tốt, thu nạp linh khí nhập thể tốc độ thì càng nhanh. Chiếu loại này thu nạp linh khí tốc độ, ta chỉ sợ không bao lâu thì có thể tiến vào hậu thiên tầng 3 đi. Bạch Vũ sợ ngây người, trong lúc nhất thời, hắn đối với tăng lên linh căn tâm càng thêm nóng bỏng. Ta muốn tăng lên linh căn, nhất định muốn đem linh căn phẩm chất tăng lên. Bạch Vũ cọ đứng lên, lật qua sơn cốc, lên núi mạch chỗ sâu bước đi, những nơi đi qua, gà bay chó chạy, máu tươi chảy ngang. Trong đầu không ngừng vang lên lạnh lùng hệ thống âm thanh. Ký chủ giết chết Ngọc Thiềm Thư một cái, khen thưởng 10 giờ đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết Thanh Phong Lang một cái, khen thưởng 20 điểm đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết Kim Mao Hống một cái, khen thưởng 20 điểm đổi lấy điểm. Ba ngày sau, Trong đầu vang lên êm tai hệ thống âm thanh, chúc mừng ký chủ đem linh căn để thăng làm 4 đẳng, tiếp theo đẳng cấp cần 16 mai bồi linh đan. Lại sau 5 ngày, êm tai hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên, chúc mừng ký chủ đem linh căn để thăng làm 5 đẳng, tiếp theo đẳng cấp cần 32 mai bồi linh đan. 10 ngày, Bạch Vũ chỉnh một chút 10 ngày không nghỉ không ngủ, rốt cuộc hoàn thành thần linh hệ thống cho nhiệm vụ của mình, đem linh căn tăng lên tới ngũ đẳng, vui vẻ khỏe miệng đều kéo tới mang hai chỗ. Sau một khắc, hắn bị càng chuyện hạnh phúc bao vây. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tăng lên linh căn nhiệm vụ, khen thưởng thông mạch đan một cái. Lập tức, đan dược hóa thành một cỗ năng lượng to lớn, như cùng một con vừa mới thức tỉnh thương long, ngửa mặt lên trời gào thét, ầm ầm rung động bên trong, vọt thẳng nhập âm khiêu mạch bên trong, thế như trẻ tre, liên tiếp mà lên. Không bao lâu, âm khiêu mạch bị đả thông, cỗ này chân khí trong nháy mắt tại âm khiêu mạch trung lưu dạo qua một vòng, sau đó vọt lên đan điển, cùng bạch vũ vốn là chân khí dung hợp lại cùng nhau, trọn vẹn vận chuyển một chu thiên về sau lại trở về đan điền. Chân khí đoàn thể tích lần nữa so trước kia tăng lên gấp đôi. Một cú mạnh mẽ khí tức theo Bạch Vũ trong thân thể bắn ra, đánh thân thể bốn phía cỏ hoang đung đưa không ngừng, như sóng đồng dạng chập trùng. Hậu thiên tầng 4. Bạch Vũ kích động nắm lên quyền đầu, cảm giác quá hạnh phúc. Chương 3: Nội môn sư tỷ. Đột nhiên, trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống âm thanh. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ còn không có một cái nào tông sư cấp vũ khí, hiện tại tuyên bố cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ. Đem đại lực mãng như công tăng lên đến tông sư mức độ, nhiệm vụ thời gian là 10 ngày, chưa theo thời gian hoàn thành, hệ thống sắp rời đi ký chủ, tìm khác hắn chủ. Tông sư cấp kỹ năng đan 4.000 đổi lấy điểm mới có thể mua sắm một cái, cái này thần linh hệ thống còn thật sẽ cho người áp lực à, một khắc đều không cho người nhàn rỗi. Bạch vũ nụ cười trên mặt nhất thời thu vào, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cái này đổi lấy điểm chỉ cần săn giết man thú liền có thể thu hoạch được, hắn đến không có cảm giác có bao nhiêu độ khó khăn khắp nơi rở xét một phen, lại lần nữa lên núi mạch chỗ sâu đi đến, phàm là gặp phải hoang thú không chút do dự, quả quyết xuất thủ. Ký chủ giết chết thiết bối hùng một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 30 điểm. Ký chủ giết chết xuyên sơn giáp một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 30 điểm. Ký chủ giết chết độc giáp ngưu một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 40 điểm. Một ngày này, Bạch Vũ chính ở trong dãy núi một cái trong cánh đồng hoang vu du dãng, tìm kiếm lấy có thể săn giết man thú, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng gào rít. Nghe thanh âm tựa như là viên hầu một loại man thú phát ra thanh âm. Lập tức chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo, toàn thân mang huyết nữ tử từ đằng xa trong rừng thoan đi ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì nhảy ra 30 trượng. Tốc độ thật nhanh. Bạch vũ đồng tử co rụt lại, nhìn kỹ lại, lại phát hiện nữ tử này đủ không điểm địa, lại là đạp lên trên cánh đồng hoang ngọn cỏ chạy, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Lăng không hư độ. Lại là lăng không hư độ. Nữ nhân này lại là tiên thiên cảnh cường giả. Sau một khắc, hắn suýt nữa thì trợn lác cả mắt, đã thấy tại nữ nhân này sau lưng còn theo một cái toàn thân mọc đầy lông vàng viên hầu, đuổi sát nàng không thả. Cái này viên hầu chừng cao một trượng, một bước phóng ra thì có xa mười trượng, trên người lông vàng chiếu lấp lánh, khí tức hung hãn, trên thân còn quấn quanh lấy ba đạo huyết sắc khí mang, chỉ có tiên thiên cảnh man thú mới có loại tu vi này khí mang. Lại là tiên thiên tam cảnh man thú. Bạch Vũ trong lòng kinh hãi, có thể để hắn càng không nghĩ đến chính là... Làm nữ hải kia nhìn đến hắn thời điểm, vậy mà thẳng tắp hướng hắn phong tới. Bà nội ngươi cái chân. Bạch vũ bị hù tê cả da đầu, tiên thiên cảnh man thú, dù là chỉ là một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn, không chút do dự, xoay người chạy. Đừng chạy, cái này man viên bị trọng thương, ta chỉ cần thoáng khôi phục một chút tu vi liền có thể đưa nó vào chỗ chết, ngươi tìm cách thay ta ngăn cản cái này man viên một lát. Đằng sau chuyển đến nữ hải thanh âm. Chém gió. Thì ta chút thực lực ấy còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây này, tuy tiện liền có thể giết chết ta, ta mới không mạo hiểm như vậy đây. Bạch Vũ cũng không quay đầu lại nói. Nữ hài khẩn trương, hô, chỉ cần ngươi muốn biện pháp thay ta ngăn cản cái này man viên một lát, trên người ta huyết sâm phân ngươi một nửa. Huyết sâm. Bạch Vũ nhất thời sức sở. Huyết sâm là một loại thiên nhiên linh dược, trong đó năng lượng cực lớn, nhưng thuộc tính ôn hòa, làm cho võ giả rất nhanh tăng cao tu vi lại sẽ không trong thân thể lưu lại nửa điểm tạp chất. Đã từng, ngoại môn có một tên ngoại môn đệ tử tại thi hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một khoả trăm năm huyết sâm, sau khi phục dụng tu vi lập tức liên tục tăng lên, ba tháng ngắn ngủi bên trong liền tiến vào tiên tiến cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Chuyện này là thật. Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại. Không tin ta có thể sớm cho ngươi. Cái kia nữ hài nói xong, thân thủ trên ngón tay mang theo trên mặt nhẫn một vệt, trong tay nhất thời xuất hiện một cái toàn thân huyết sắc thoạt nhìn như là nhân tham một dạng dự thảo. Một cỗ mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi mùi thơm ngát nhất thời tràn ngập trong không khí. Phía sau cái kia man viên nghe thấy được huyết sâm bị đạo, nhất thời truy càng gấp hơn. Cái, cái kia nữ hài đem huyết sâm từ đó bẻ gãy, trong mắt mang theo một tia không ớn, xa xa ném cho bạch vũ, uy hiếp nói ra, đồ vật cho ngươi bây giờ, ngươi đừng nghĩ đến thừa cơ chạy trốn, coi như ta hiện tại bị trọng thương cũng như cũ có thể đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi ngăn cản cái kia man viên. Bạch Vũ đem một nửa huyết sâm tại dưới mũi mới ngửi ngửi, xác nhận không sai, nhất thời cất vào trong ngực, cười nói, "Cầm ngươi đổ vật liền muốn thay ngươi làm việc, điểm ấy quy củ ta vẫn hiểu. Bất quá ta tu vi thấp, dù là cái này man viên bị trọng thương, ta cũng chỉ hoãn không được bao dài thời gian, ngươi mau chóng." Nói xong, dưới chân phát lực, nhanh chóng chạy về phía man viên. Tính ngươi biết điều." Nữ hài trong mắt lóe ra hàn quang, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ca cắn một cái rơi một đoạn nhỏ huyết sâm, nhanh chóng tính toán xoát xoát xoát. Bạch vũ thật giống như một cái trong cánh đồng hoang vu cấp tốc chạy lừa báo, cấp tốc cực nhanh tiến tới. Ngay tại cách gần man viên một sát na kia, thân thể đột nhiên bắn lên, lên như diều gặp gió, phát triển cánh tay cao tường, lập tức hai chân đột nhiên bước ra, mãng lưu loạn tiễn, ong ong ong. Chỉ trong chốc lát thì bước ra 9981 chân, đầy trời cước ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp ở man viên trên ngực, phanh phanh phanh. Man viên bị thực sự liên tiếp lui về phía sau có thể bạch vũ tu vi quá thấp công kích như vậy đối với nó tới nói như là ngứa hung chướng mắt bổ phiến giống như bàn tay thô thẳng hướng bạch vũ phiến đi ông trưởng con chưa tới kình phong liền đánh bạch vũ không thở nổi không tốt bạch vũ biến sắc trầm dưới thân rơi thật vất vả mới tránh thoát một cái bàn tay lập tức quanh thân khí huyết bắn ra như cùng một con mãng lưu hung hăng vọt tới man viên bụng dưới trong miệng hắn giống to ngươi nhanh điểm cái này man viên thực lực quá mạnh ta ngăn không được nó bao lâu thời gian Ầm. Man Viên bị đụng thân thể ngã xuống mà ra, thân thể lại dị thường linh hoạt, thân thủ trên mặt đất vừa đỡ, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Man Viên nổi giận, song quyền tại trên ngực của chính mình nện động, như là gõ đại cổ, ầm ầm rung động, chấn động đến trên mặt đất cục đá nhảy loạn, lập tức một tiếng đại rít gào, đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Soạt một tiếng. Man Viên phá vỡ trước người không khí, trong chớp mắt đến Bạch Vũ trước mặt, hai tay chấn động. Hai cái bàn tay thô hung hăng hướng trung gian vỗ, muốn đem Bạch Vũ đập thành bánh thịt. "Mẹ chứng. Bạch Vũ mí mắt nhảy loạn, hắn không chút nghi ngờ chính mình có khả năng bị đập thành bánh thịt, thân thể lật ngược mà ra, thật vất vả mới tránh thoát một kích này, nhưng vừa vặn đứng vững thân thể, đã thấy cái kia man viên nâng lên đại cước, hung hăng hướng chính mình dâm đến. Mạnh liệt cương phong đem Bạch Vũ trói buộc không thể động đậy được, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái kia đại cước tiến đến, sắc mặt bá biến trắng xám. Mà đúng lúc này, một tia chớp giống như tiếng vang đột nhiên mà lên. Một đạo bóng trắng giống như một đạo tia chớp trên không trung cấp tốc lướt qua, hung hăng cùng man viên đánh vào nhau, vay một tiếng, man viên bay ngược mà ra, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng cùng phún. Cái kia nữ hải cũng không chịu nổi, ngã xuống ra mấy trượng, hoa một tiếng nôn ra máu, sắc mặt biến tái nhợt dị thường, có thể nàng không có ngừng, thân hình lần nữa hợp phốc mà lên, giống như là một cái nhân hình hung thú, liền thi là thủ, các loại thần thông bạo phát, đánh cho man viên liên tục thổ huyết, vừa lui lại lui nhưng cái này man viên đến cùng là tiên thiên tam cảnh cường đại tồn tại trong mắt hung quang lóe lên thân thủ liền đem bên cạnh một cây đại thụ rút ra cùng bạch y nữ tử chiến đấu cùng một chỗ chỉ nghe ầm ầm âm thanh truyền đến những nơi đi qua đá vụn loạn tung tóe cây cối ngược lại xếp mảng lớn bùi đất tung bay như là ngày tận thế đến không hổ là tiên thiên cảnh tồn tại thực sự quá lợi hại dù là trọng thương ta cũng xa xa không phải là đối thủ bạch vũ nhìn tê cả da đầu vút một cái mồ hôi lạnh trên trán xoay người chạy Chiến đấu như vậy đã không phải là hắn có thể tham gia, lại nói, hắn đã hoàn thành nữ hài giao cấp nhiệm vụ của mình, không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn lo lắng đảng cô gái này giết man viên về sau hội lật lọng, đem cho mình một nửa huyết sâm cấp muốn trở về. Có thể chưa từng nghĩ, lo lắng của hắn vậy mà trở thành sự thật, chưa từng bao lâu thời gian, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến trầm trọng thanh âm, quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ hài kia vậy mà đang theo chính mình đuổi theo. Cứ việc thương thế của nàng so trước đó nhìn thấy nghiêm trọng hơn, nhưng tốc độ của nàng vẫn so Bạch Vũ nhanh, chưa từng đã lâu thì đuổi kịp Bạch Vũ. Bạch Vũ dừng lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nói, "Ta đã rửa theo ngươi phân phó cản trở cái kia man viên." Bạch Y nữ tử đạm mạc nói ra, "Ta cứu được ngươi nhất mệnh." Bạch Vũ buồn bực nói, "Ngươi đây không phải là không đang cứu ta, mà chính là không muốn huyết thân bị cái kia man viên dâm xấu." Vậy thì thế nào? Bạch Y nữ tử vớt một cái máu trên khóe miệng kia, lạnh lùng nói ra, Đã ngươi đã biết mục đích của ta, thì vội vàng đem cái kia một nửa huyết sâm đưa ta. Dựa vào cái gì? Bạch Vũ giận dữ, cái này một nửa huyết sâm là ta nên được. Ngươi sao có thể ra người phát người? Ta lật lọng ngươi thì phải làm thế nào đây? Bạch Y nữ tử cười lạnh, ngươi một cái hậu thiên tầng 4 phế vật căn bản không xứng nắm giữ huyết sâm loại này cao đẳng linh dược, nhanh điểm, lập tức đem huyết sâm đưa ta, ta không có thời gian cùng ngươi cái phế vật nhiều lời, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Bản cô nương lập tức đưa ngươi đánh chết ở đây. Bạch Vũ khó thở mà cười, hít sâu một hơi, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ đã rất yếu đi đi. Dù là ngươi có một chút có thể giết chết ta lực lượng cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, mà chính là tại chỗ đánh chết ta, sau đó chiếm huyết xâm rời đi. Ngươi không có làm như thế, chỉ có thể chứng minh ngươi bây giờ thương thế rất nặng, không có thể tùy ý động thủ. Không tệ, thương thế của ta là rất nghiêm trọng, nhưng vậy thì thế nào? Ta là tiên thiên cảnh tồn tại, dù là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng thần thông vẫn còn, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Bạch y nữ tử sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới bạch vũ vậy mà đoán được tâm tư của mình, nhưng cười lạnh, nói ra, xem ở ngươi đã giúp ta một lần phân thượng, ta lúc này mới cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy, không phải vậy bản cô nương sớm đã đem ngươi giết. Làm sao, nhìn ngươi ý tứ còn muốn cùng ta đọ võ. Chỉ bằng ngươi cái hậu thiên tầng bốn phế vật cũng dám động thủ với ta chẳng lẽ ngươi chán xong rồi? hừ, có thể hay không đánh qua, đánh xong rồi nói. bạch vũ gửi lệnh, thể nội khí huyết bạo phát, chân khí trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạ, dưới chân một túm, thân thể nhất thời như cùng một con mãng lưu, toàn thân lóe ra huyết mang, hung hăng hướng bạch y nữ tử đánh tới. mãng lưu tráng sơn, muốn chết. bạch y nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, huy trưởng trước ấn. ầm, bạch vũ thổ huyết bay ngược, mà bạch y nữ tử cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng bởi vì khiên động thương thế, một ngụm máu phun tới, sắc mặt biến càng kém. Ha ha! Thực lực ngươi bây giờ bất quá cùng ta không sai biệt lắm, còn muốn giết ta. Mơ ngọng hao huyền. Bạch vũ thông qua một kích này, nhất thời phát giác bạch đi nữ tử hiện thực lực hôm nay, cười lớn từ dưới đất bỏ dậy, lần nữa hợp phốc mà lên. Vậy thì thế nào? Vũ khí của ta là tiên thiên cấp thần thông, uy lực xa không phải hậu thiên cấp vũ khí có thể so sánh, trừ phi vũ khí của ngươi mức độ đạt tới tông Sư cấp. Không phải vậy ngươi hội rất nhanh chết trên tay ta. Phế vật, ngươi. Bạch Y nữ tử trong mắt Hàn Quang càng sâu, xuất thủ lần nữa. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt thì giao thủ hơn trăm lần, phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó, Bạch Vũ bị Bạch Y nữ tử nhất trưởng ấn ở trước ngực, phốc một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa té bay ra ngoài, sắc mặt biến dị thường trắng bệnh. Nhưng hắn lại đột nhiên cười ha hả, không phải liền là tông sư cấp vũ khí à, ngươi chọ ta sẽ không. Chương 4 Thu vi tăng nhiều. Tâm niệm nhất động, thần linh hệ thống giao diện nhất thời trong đầu triển khai, lập tức tinh thần lực hướng để đặt lấy tông sư cấp kỹ năng đan phương cách đâm tới. Đoạn thời gian trước, thông qua săn giết đại lượng man thú, Bạch Vũ trên thân đã có hơn 5000 đổi lấy điểm. Lúc này theo tinh thần lực đâm chúng tông sư kỹ năng đan biểu tượng, hệ thống âm thanh nhất thời trong đầu vang lên, ký chủ đem muốn mua tông sư kỹ năng đan, mời lựa chọn mua sắm phân số. Một cái. Lập tức chỉ thấy thần linh hệ thống trong túi đeo lưng nhiều một khỏa kim sắc đan dược. Hệ thống âm thanh lại lần nữa theo trong đầu vang lên. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ trên người có tông sư kỹ năng đan một cái, phải trang hiện tại phục dụng. Phục dụng. Vừa dứt lời, trong túi đeo lưng tông sư kỹ năng đan đột nhiên hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng nóng xông vào não hải. Bạch vũ nhất thời cảm giác đến suy nghĩ của mình biến mở rộng không ít, trong đầu có vô số tư duy ánh sáng bắn ra. đã từng đối với đại lực mãng lưu công không có thể hiểu được địa phương trong nháy mắt minh ngộ chỉ trong chớp mắt liền đem đại lực mãng lưu công lĩnh ngộ được cực hạn chúc mừng ký chủ đem đại lực mãng lưu công tăng lên đến tông sư mức độ khen thưởng một nghìn đổi lấy điểm hệ thống âm thanh trong đầu vang lên À, khẩu khí thật lớn a ngươi cho rằng tông sư cấp vũ kỹ là tốt như vậy đạt tới à thì liền trong nội môn những thiên tài kia đệ tử có thể đem vũ kỹ luyện tới tông sư mức độ cũng không có mấy cái đúng chỉ ngươi một cái ngoại môn phế vật bạch y nữ tử cười lạnh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái Nhất Thời như cùng một con trong gió tinh linh, trong chớp mắt liền trôi dạt đến Bạch Vũ phụ cận, hai tay vung lên, nhất thời vô cùng khí kình bắn ra, trên không trung hình thành một đạo màu xanh lam sóng lớn, mạnh liệt hướng Bạch Vũ đánh tới. Cái này sóng lớn là linh khí ma sát không khí hình thành huyết tượng, thế như sóng lớn, vỗ bờ kinh hải thạch, uy mãnh vô song. Phế vật, để mạng lại đi. Bạch ý nữ tử quát lớn. Chỉ bằng ngươi? Bạch Vũ hừ lạnh, thể nội khí huyết bạo phát, chân khí dâng trào lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện một cái đỏ như máu mảng lưu, theo thân hình của hắn hung hăng hướng phía trước đập vào mà đi. Cái này mảng lưu là khí huyết ma sát không khí hình thành huyết tượng. hậu thiên cảnh giới võ giả chỉ có vũ kỹ tông sư tầng thứ mới có thể xuất hiện vũ kỹ huyết tượng. đi chết. không gian vật mèo, không khí chấn động, bạch vũ hung hăng cùng tiến đến sóng lớn đụng vào nhau. một tiếng gầm vang, sóng lớn sụp đổ, bạch y nữ tử một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên ngã xuống mà quay về. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng, khóe miệng treo huyết, tóc tai rối bời, bộ dáng vô cùng chật vật. Bạch Vũ cũng không chịu nổi, trên người mãng lưu hiện ảnh trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp kế bay ra ngoài, ngã trên mặt đất mười mấy mét, từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn lại thần sắc hưng phấn, cười ha ha lấy từ dưới đất vọt lên, quanh thân khí huyết bạo phát, thân thể bốn phía lần nữa hình thành một cái mãng lưu hư tượng, hung tận hướng Bạch Di đập vào mà đi. Giết chết một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Suy nghĩ một chút đều là một kiện đặc biệt thoải mái sự tình đâu, ha ha, tới tới tới. Cung tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Điều đó không có khả năng. Bạch y nữ tử thần sắc rung động, hắn không nghĩ tới trước mắt cái phế vật này vậy mà thật đem vũ kỳ tu luyện đến tông sư mức độ, nếu như đối phương thật liều lên mệnh đến, chỉ có thể là lưỡng bại cầu thương kết quả. Ngay vào lúc này, giống một tiếng tê rít gào vang lên, đã thấy cái kia man viên thân hình loạn trọng lần nữa tìm đi qua. Nguyên lai. Like. Cô gái mặc áo trắng này cũng không có đem Man Viên giết chết, bởi vì lo lắng huyết âm bị Bạch Vũ mang đi, liền đem Man Viên đánh thành sau khi trọng thương thì đuổi đi theo, thật không nghĩ đến, Man Viên vậy mà lại một lần tìm đi qua. "Hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta thương thế tốt lên thời điểm là tử kỳ của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta tại tông môn đụng phải ngươi, không phải vậy ngươi liền chờ chết đi." Bạch Y nữ tử biết hôm nay không chiếm được chỗ tốt, lách mình tránh thoát Bạch Vũ công kích, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút. Quay người nhanh chóng rời đi. Đừng chạy. Sẽ cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Bạch Vũ đuổi sát, nhưng tốc độ không kịp đối phương, mắt thấy bạch đi nữ tử càng chạy càng xa. Giống. Man viên từ phía sau đánh tới, nhất quyền đánh về phía Bạch Vũ đầu. Ông. Khí kình chấn động, không khí luận trật. Muốn chết. Bạch Vũ manh liệt dưới chân trượt đi, như là ly miêu đồng dạng thân thể xoay tròn thì trốn đến man viên sau lưng, thân khí hợp nhất, đột nhiên đâm vào. Ẩm man viên trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Hoàn hảo ngươi ta giết không được, chẳng lẽ bản thân bị trọng thương ngươi tiểu gia còn giết không được sao? Bạch Vũ hét lớn, dưới chân đột nhiên bước ra chín bước, trên thân khí thế đột nhiên thăng lên đến cực điểm, mà liền tại man viên muốn bỏ dậy trong nháy mắt đó, thân thể bỗng nhiên nhảy lên lên, như cùng một con mánh hổ xuống núi, lấy đầu gối làm góc, hung hăng đâm vào man viên sau hốc. Phốc. Man viên đầu giống như là nổ tung dưa hấu, ầm vang vỡ vụn, đỏ trắng chi vật khắp nơi vảy ra. Ký chủ giết chết man viên một cái, khen thưởng 130 đổi lấy điểm. ầm, Bạch vũ rơi xuống đất, tóc xanh loạn lướt nhẹ qua, thần sắc lạnh lùng như là một tôn tại thế sát thần, đột nhiên nhìn về phía nơi xa rừng cây phương hướng, có dám hay không tại tiểu gia lại đại chiến 300 hiệp. Chúng ta không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân hướng rừng cây phương hướng chạy đi. Phong tử. Phong tử. Hắn cũng là một cái không muốn mạng phong tử. Bạch Y nữ tử ở phía xa trong rừng nhìn đến Bạch Vũ hướng chính mình nhận thân phương hướng đi tới, có chút tê dại ra đầu, cũng không tiếp tục lưu luyến nửa khắc, bóng người rất nhanh liền biến mất tại trong rừng. Nàng quả nhiên ở bên trong trốn tránh đây. Bạch Vũ giật nảy mình, vốn là hắn chỉ là muốn lừa dối một chút, lại không nghĩ rằng thật đem Bạch Y nữ tử cấp lừa dối đi ra, trong lòng tự nhủ may mắn ta lo lắng nàng đi mà quay lại, bằng không còn thật sẽ nàng đường. Thang đến trước mắt Bạch Y nữ tử hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Bạch Vũ hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun tới, khí tức hề vẻ té ngã trên đất, sắc mặt biến trắng xá vô cùng. Mặc dù hắn biểu hiện rất cường hãn, nhưng Bạch Di nữ tử đến cùng là tiên thiên cảnh cao thủ, tiên thiên cấp thần thông vẫn là để hắn thân bị trọng thương. Tiên thiên cảnh tồn tại, đến cùng không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể chống cự. Bạch Vũ nhanh chóng tính toán một hồi, đảng chân khí trong cơ thể khôi phục một chút, thân hình động tác mau lẹ, biến mất trong cánh đồng hoang vu. Nửa ngày sau, hắn tìm được một cái bí ẩn hấp cốc. Giết tử một cái sơn động bên trong man thú thì chui vào. Nữ tử này nếu là nội môn đệ tử, cái kia tu vi của nàng kém cỏi nhất cũng là tiên thiên một tầng. Đợi nàng đem cái kia một nửa huyết sâm phục dụng về sau, thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Chỉ sợ không thua kém thân thể hoàn hảo man viên. Hán đại gia, ta đây là thế nào? Trước có hậu thiên tầng bảy vương thiết trở thành đệ nhân, lại có tiên thiên cảnh nội môn đệ tử trở thành đệ nhân, còn có để hay không cho ta sống? Bạch vũ hận hận nghĩ đến đem cái kia nửa cây huyết sâm từ trong ngực móc ra, nhẹ nhàng cắn xuống một đoạn nhỏ, một chút nhấm nuốt liền nuốt xuống. trong chớp mắt, huyết sâm hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngỏm tại thể nội gào thét, hướng thân thể các bộ vị dụng mạnh lao tới. sau một ngày, bạch vũ phốc một ngụm máu đen phun ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Này huyết sâm không hổ là lớn nhất bổ dưỡng linh dược, vẹn vẹn một đoạn nhỏ liền để thân thể của ta khôi phục. nếu như ta toàn bộ phục dụng về sau, tu vi có thể đạt tới cái gì tầng thứ? bạch vũ mừng rỡ trong lòng lần nữa theo cái kia một nửa huyết sâm phía trên căn xuống một đoạn nuốt mà hậu vận chuyển bắt cầm quyết nhanh chóng luyện hóa huyết sâm năng lượng chân khí trong cơ thể nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng mà đúng lúc này bạch vũ tinh thần lực tuôn ra mà xuống mang theo chân khí trong cơ thể hướng đái mạch phóng đi đái mạch bên trong tắc vật nhất thời bị chân khí cường đại quán thông chân khí tại đái mạch bên trong liên tục tăng lên sau năm ngày hệ thống âm thanh trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ tu vi hậu thiên tầng năm Mười ngày sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa theo trong đầu vang lên, chúc mừng ký chủ tu vi hậu thiên tầng 6. Nửa tháng sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua 20 ngày. Một ngày này, Bạch Vũ đang lợi dụng chân khí sau cùng một đường kinh mạch, nhân mạch, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm, như có vạn thú chạy tới, mặt đất đều đang rung động. Mà liên tại thanh âm này sắp đạt tới cửa động thời điểm, Bạch Vũ chân khí trong cơ thể rốt cục quán xuyên toàn bộ nhân mạch. Chân khí trong nháy mắt tại tám đường kinh mạch hoàn thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, một cố cường hãn khí tức theo trên người hắn tué phát ra, thổi đến thân thể không khí bốn phía đều bóp méo lên. Hậu thiên tầng 8. Ngắn ngủi 20 ngày tăng lên bốn cái cảnh giới nhỏ, người nào có thể làm được. Ha ha ha. Bạch Vũ mừng rỡ cười to, đột nhiên đứng lên, thân thể như rồng đồng dạng nhảy lên ra, sau một khắc rơi vào sơn động bên ngoài, nhất thời nhìn đến có đại lượng man thú đang theo chính mình vị trí sơn động vào tới nhìn đến có chút man thú vì chiếm lĩnh vị trí tốt nhất thậm chí ra tay đánh nhau bạch vũ trong mắt không khỏi loé qua vẻ khác lạ những thứ này man thú tại sao muốn chạy chính mình đến mà liên tại bạch vũ xuất hiện thời điểm những man thú kia nhất thời càng bỏ thêm hơn lớn tiếng gầm thét hướng bạch vũ phóng đi trong mắt đều đỏ nguyên lai like là dạng này bạch vũ đột nhiên ngửi được trên người mình tản ra như có như không huyết sâm vị đạo nhất thời minh bạch những thứ này man thú vì cái gì hướng về phía chính mình tới ha ha cười nói tới vừa tốt Ta chính muốn thử xem thực lực bây giờ đâu. Cười to ở giữa, hắn một bước phóng ra, thân thể nhất thời chèn phá không khí, như cùng một con mánh hổ xuống núi. Trong nháy mắt đi tới một cái toàn thân mọc đầy thanh mao sư tử trước mặt, Nhất Quyền đánh ra. Và anh, vô hình quyền kình bắn ra, cái kia thanh mao sư tử nhất thời bị đánh đến bay ngược mà đi, thân thể còn trên không trung liền biến thành một mảnh mưa máu. Ký chủ giết chết man sư một cái, khen thưởng bảy mươi đổi lấy điểm. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Không hổ là bắt mạch câu thông, thực lực thế này tuyệt không phải hậu thiên tầng 7 có thể so sánh. Bạch Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay tìm tòi, nắm chặt một cái đánh tới voi lớn hai cái ngã voi, trên cánh tay bắp thịt đống nhiên từng củ, đột nhiên xé ra, xoát một tiếng, cái kia voi lớn nhất thời bị hắn xé thành hai nửa, toàn thân đấm máu. Ha ha, dám đến tìm ta gây phiền phức, vậy sẽ phải có chết giãn ngộ. Ẩm, Bạch Vũ nhất quyền đập chết một cái ma lang, thân thể đống nhiên nhảy lên lên. Như cùng một con tương ứng, phù diêu mà thượng, hạ một khắc rơi vào trong bầy thú, dùng cả tay chân, đại lực mãng như công liên tục bạo phát, chỉ nghe phanh phanh âm thanh truyền đến, từng cái man thú bị đâm đến thịt nát xương tan, từng cái man thú bị đánh bay ngược, mưa máu ào ào rơi xuống. Hệ thống âm thanh không ngừng trong đầu vang lên. Ký chủ giết chết man lang một cái, khen thưởng 60 đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết man hổ một cái, khen thưởng 70 đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết man hổ một cái, khen thưởng 80 đổi lấy điểm. Chương 5, đánh giết Vương Thiết. Vương Thiết mấy ngày gần đây nhất hơi nghi hoặc một chút, chính mình đường đệ Vương Nguyên mỗi tháng ban đầu đều sẽ tới chính mình nơi này Vân An, hỏi một số võ học lên không hiểu vấn đề, nhưng tháng này đều đi qua đã mấy ngày, lại chậm chạp không đến. Chẳng lẽ hắn gần nhất gặp sự tình gì? Vương Thiết ra nhà gỗ, hướng Vương Nguyên chỗ ở đi đến, cũng không lâu lắm, hắn tiến vào Vương Nguyên trước kia ở nhà gỗ, kết quả lại phát hiện nhà gỗ trưởng điều trên mặt bàn đã rơi xuống một lớp bụi. Nhiều bụi như vậy. Xem ra hắn thật lâu không có trở về. Nhưng hắn đi đâu đâu? Đang nghĩ ngợi, ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn đến vài mét bên ngoài trên đường núi. Một người mặc vải thô ma bảo thiếu niên đang theo trên núi đi. Thiếu niên này hắn nhận biết, cùng Vương Nguyên quan hệ không tệ, đã từng đi qua chính mình nhà gỗ. Cao Nam, nhìn thấy Vương Nguyên không có. Vương Thiết đứng tại cửa nhà gỗ lên tiếng hỏi. a không có a hắn không có đi ngươi cái kia sao? Cao Nam nhìn đến hỏi mình chính là Vương Thiết, trên mặt tuy nhiên duy trì trấn định nhưng nhịp tim đập lại đột nhiên tăng nhanh tâm lý rất bất an Hả? vương thiết nghe được hắn nhịp tim biến hóa trong lòng nhất thời suy đoán tiểu tử này chỉ sợ có chuyện gạt chính mình khẽ cho mày ngươi lăn tới đây cho ta cao nam sắc mặt nhất thời thay đổi biểu lộ rất khẩn trương đi đến vương thiết trước người nuốt nước miếng một cái ra sức ở trên mặt liệt ra vẻ tươi cười hỏi vương sư huynh ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao vương thiết nhìn trầm trầm hắn bất động thẳng trầm trầm cao nam hái hùng kiếp vía thần sắc bất an Ngay tại Cao Nam liền hô hấp đều gấp rút lúc thức dậy, Vương Thiết đột nhiên mở miệng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta muốn nghe lời thật, nếu như ngươi dám can đảm dấu diếm, ta không bảo đảm ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Cao Nam trong lòng khẩn trương, nhưng nghĩ tới Vương Thiết thật sự có khả năng đem chính mình đánh giết ở chỗ này, cắn răng một cái, liền đem tình hình thực tế nói cho Vương Thiết. Sau khi nghe xong, Vương Thiết sắc mặt xanh mét, quát hỏi, bạch vũ cái kia đi đâu? Dám giết ta đường đệ, ta nhìn hắn là chán sống. Cái này, cái này, kỳ thật chuyện này vốn không oán nghiệm bạch vũ, là vương nguyên chủ động treo chọc bạch vũ. Ẩm. Vương thiết nhất trưởng đem Cao Nam đánh bay, ta không cần biết những thứ này, ta chỉ biết là là cái kia giết chết ta đường đệ, hắn nhất định phải lấy cái chết đến tạ tội. Nói, cái kia đi đâu? Ta thật không biết ta. Hắn lúc trước rời đi tông môn thời điểm cái gì đều không cùng ta nói, chỉ nói đẳng tông môn khảo hạch thời điểm liền sẽ trở về. Cái này hơn 2 tháng tông môn nhiệm vụ đều là ta giúp đỡ hắn hoàn thành đây. Mắt thấy Vương Thiết trong mắt sát cơ băng lãnh, Cao Nam vội vàng từ dưới đất bò dậy, biến mất máu trên khóe miệng kia giải thích nói ra. "Hử? Hắn sau khi trở về lập tức tới nói cho ta biết, nếu như hắn chạy trốn, ngươi liền trở chết đi." Vương Thiết giận quát một tiếng, phất tay háo rời đi. "Bạch Vũ a Bạch Vũ, ta có thể bị ngươi hại chết ta." Cao Nam trong lòng đắng chát vạn phần. Mà lúc này, Bạch Vũ chính đang nhanh chóng hướng tông môn chạy tới. Hai ngày sau, hắn rốt cục về tới Tông Môn. Rời đi Tông Môn đã đã hơn hai tháng, nhìn lấy chính mình rơi đầy cho bụi nhà gỗ. Bạch Vũ trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang, thật vất vả mới đưa nhà gỗ thu thập xong, sau đó nằm tại trên giường gỗ nghỉ ngơi. Nhưng hắn không biết, ngay tại hắn đem nhà gỗ cửa đóng lại một sát nạ kia, xa xa lùm cây bên trong đột nhiên chui ra một người, nhanh chóng hướng một tòa khác sơn bước đi, chính là Cao Nam. Bạch Vũ a Bạch Vũ, không phải ta người này không trượng nghĩa, mà chính là không có cách nào à. Ta không nói cho Vương Thiết, hắn thì sẽ đánh chết ta à, vì bảo vệ ở cái mạng nhỏ của ta, ta không thể làm gì khác hơn là đưa người bán. Từ khi Vương Thiết biết Vương Nguyên tử vong tin tức về sau, Cao Nam vẫn canh giữ ở Bạch Vũ cho ở cách đó không xa, lúc này rốt cục đợi đến Bạch Vũ trở về, nào còn dám do dự, vội vàng đi tìm Vương Thiết mật báo. Nửa canh giờ về sau, nằm trên giường nghỉ ngơi Bạch Vũ đột nhiên bị một cỗ nồng đậm sát cơ kích thích, sát cơ đang nhanh chóng hướng chính mình nhà gỗ tiếp cận. Vên một tiếng. Nhà gỗ cửa phòng bị một cỗ đại lực đập ra, mảnh gỗ vụn lộn xộn truyền. Bạch Vũ đột nhiên ngồi dậy, hướng phía cửa nhìn lại, đã thấy Vương Thiết mặt mũi tràn đầy lửa giận đi đến. Vương Nguyên là ngươi giết đi. Vương Thiết trong mắt đang bốc hỏa. Bạch Vũ mi đầu khinh động. Đúng, nhưng là hắn trước gây ta, hắn muốn giết ta, ta mới. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Vương Thiết đánh gãy. Tiểu Súc Sinh, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tự sát. Dạng này ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái toàn thời. Vương Thiết đi vào cửa bên trong, đem cửa ra vào ngăn chặn, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn về phía Bạch Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: Không phải vậy, ta bình tĩnh bóp nát xương cốt của ngươi, để ngươi chết không toàn thời. Trong thanh âm không có một tia ba động, thật giống như vốn nên như vậy, thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Mà hắn nhìn lấy Bạch Vũ, ánh mắt càng giống như là đang nhìn một người chết, liền như là hắn là hoàng đế, mà Bạch Vũ chỉ là đe tiện nhất khất cái. Hắn nói để Bạch Vũ tử, Bạch Vũ nhất định phải tử, nửa khi không thể nghi ngờ. Bạch Vũ buồn bực nói, ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi? Ngươi muốn đạo lý? Tốt, vậy ta thì cho ngươi một cái đạo lý. Vương Thiết cười lạnh, cao cao tại thượng nói ra, Vương Nguyên Linh Căn là nhị đẳng, mà Linh Căn của ngươi chỉ là nhất đẳng, bất luận là sự phát triển của tương lai vẫn là trưởng thành tiềm lực, hắn đều vượt xa khỏi ngươi. Ngươi có biết hay không, ta đường thúc ra thì trông cậy vào hắn thành tài đâu, có thể ngươi đến tốt, vậy mà ra tay giết hắn. Ngươi có biết hay không? Bởi vì sai lầm của ngươi tạo thành một gia đình tổn thất to lớn. Ngươi phạm vào lớn như vậy tội nghiệt, cũng chỉ có chết tài có thể hoàn lại. Hắn lời nói này rất nghiêm túc, thật giống như đạo lý này là chính xác một dạng. Bạch Vũ khó thở mà cười, chẳng lẽ ta linh căn kém liền muốn mặc hắn đánh giết? Hử? Còn dám ngụy biện. Vương Thiết hừ lạnh, nói, ngươi bất quá là nông thôn một đầu chó hoang, một đầu quỷ gối chúng ta loại này trước mặt xin kiếm ăn tiện nô, tương lai của hắn so ngươi tốt ra vô số lần. Càng là ta vương gia con cháu đích tôn, thân phận tôn quý, hắn muốn giết ngươi ngươi thì quỷ để hắn giết tốt, ngươi có tư cách gì hướng hắn xuất thủ. Tiểu xuất sinh, đạo lý ta đã cùng ngươi nói qua, không muốn tại nói nhảm, bởi vì, ngươi không có tư cách này. Ngươi chẳng qua là hạ tiện nhất dân đen, mà ta lại là có tước vị thế gia con cháu, ta để ngươi chết như thế nào, ngươi thì muốn làm sao chết. Ngươi không có bất kỳ cái gì nói điều kiện tư cách. Xem ở ngươi là tông môn đệ tử phân thượng, ta đã cho ngươi lớn nhất mặt mũi. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hán giận mắt cuồng tĩnh, thần sắc nghiêm túc, bất luận trong giọng nói vẫn là trong lời nói, đều mang nồng đậm đối nghèo khổ người các loại xem thường. Bạch Vũ nghe trong lòng cười lạnh, à, lại là loại này cao cao tại thượng lý do, thật giống như người trong thiên hạ nghèo khổ người thì thật cần phải bị bọn họ những thế gia tử đệ này tùy ý đánh giết một dạng. Nói cho cùng vẫn là về mặt thân phận trên lệnh ta. Bọn họ không phải liền là sinh tốt một chút à. Nhưng dựa vào cái gì không đem chúng ta những thứ này nghèo khổ người tánh mạng làm tánh mạng. Dựa vào cái gì? Bọn họ có tư cách gì? Chỉ bằng thân phận cao quý. Cao quý cái giám. Đi lên đến mấy cái bối phận, ai so với ai tốt còn nói không chừng đâu. Đã bọn họ lựa chọn không biết xấu hổ, vậy ta thì để ta tới sẽ rách bọn họ mặt thôi tốt. Bạch Vũ hít sâu một hơi, từ trên giường đi xuống, đứng tại trên mặt đất, ánh mắt dày đặc nhìn về phía vương thiết, cái này liền là của ngươi đạo lý. Hắn lắc đầu thật đúng là thối không người được a. Hả? Vương Thiết nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, trong lòng giận dữ, chính mình nói chuyện bị người nói thành đánh dám, hắn rất khó không tức giận. Tiểu xuất sinh, ngươi biết không, ngươi đây là tại muốn chết. Vừa dứt lời, Vương Thiết rơi chân vọt tới, nhất thời đi tới bạch vũ trước người. Vâng anh, không khí đều đang dùng chuyển. Quanh người hắn khí huyết bắn ra, khí thế trên người trong nháy mắt liền tăng lên tới cực điểm, như cùng một con đến từ hồng hoang manh thú. Toàn thân buốc lên huyết quang, hắn mãnh liệt lên nhất quyền, nhất thời vô cùng quyền kình bắn ra, không khí xoay tròn vặn mèo, như trong biển rộng lật lên sóng lớn ngập trời, hung mạnh hướng Bạch Vũ ở ngược đập tới. Vạn Tông hạ lưu quyền. Một kích này, hắn không có chưa lưu thủ, hiển nhiên muốn nhất kích đem Bạch Vũ đánh chết, để giải trong lòng chi nộ. Nhớ kỹ, trên đời này có rất nhiều người là ngươi không thể chê ư, thì như ta, ngươi cho ta, ngươi còn kém xa lắm đâu." Bạch Vũ hừ lạnh, chân khí trong cơ thể bạo phát, đồng dạng nhất quyền hướng về phía trước đào ra một tiếng ầm vang như là lôi đình nổ vang một đạo vô hình quyền kình lăng bắn mà ra sau một khắc chỉ thấy vương thiết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi mang trên mặt thần sắc không thể tin kẽ bay ra ngoài nhất quyền bại hoàn toàn vương thiết ầm vương thiết đánh vỡ tường gỗ ngã ầm ầm trên mặt đất lại là một ngụm máu tươi phun tới điều đó không có khả năng thực lực của hắn không phải cùng đường đệ thực lực trên lệch không nhiều sao thực lực của hắn cái gì thời điểm mạnh như vậy Chỉ nhất Kích Vương Thiết thì kiểm tra xong Bạch Vũ Tu Vi, xa mạnh mẽ hơn chính mình, trong lòng hoảng sợ, nhưng nhìn đến Bạch Vũ, Bạch Vũ xuyên tường mà qua, bước dài đến, không lo được bản thân bị trọng thương, vội vàng bò người lên, hướng xa gia loạn choạng chạy tới. Có thể Bạch Vũ tốc độ xa nhanh hơn hắn, chỉ mấy bước thì đuổi kịp hắn. Ngươi không phải không giảng đạo lý sao? Ngươi không phải thờ phụng nắm tay người nào lớn người nào liền nói ý sao? Hôm nay tiểu gia thì giết chết ngươi, nhìn xem ngươi lão gia ai dám tới cùng ta giảng đạo lý? một chân đá ra, phịch một tiếng, Vương Thiết nhất thời bị đá ra mười mấy mét, lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới. tha mạng. lúc trước là ta sai rồi, ta nhận lỗi, ta nói xin lỗi, ta đường đệ bị ngươi giết chết là hắn đáng đợi, hắn đáng đợi bị đánh chết. a a a, không muốn. ái da. nhìn đến Bạch Vũ lần nữa hướng chính mình bước dài đến, trên mặt còn mang theo nồng đậm sát cơ, Vương Thiết trong lòng hoảng sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. thân phận gì cao quý. Vậy cũng là chém gió. Hắn lúc này đã không muốn mặt mũi của mình như thế nào, chỉ muốn cầu xin tha thứ, bảo vệ mệnh đến, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, dù là cùng Bạch Vũ gọi tổ tông hắn đều hai trăm nguyện ý. Lúc này, chật vật hắn đâu còn có lúc trước cao cao tại thượng, giống như là một đầu chó mất chủ. Có thể lời nói còn không đợi nói xong, lại bị Bạch Vũ một chân đá bay ra ngoài. Tha mạng A. Sư đệ, không, sư huynh đại gia, tổ tông, ta về sau cũng không dám nữa. Thê thảm tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Thế mà, Bạch Vũ vẫn không có buông tha hắn, thật giống như đá bóng một dạng, không ngừng đem hắn đá ra sau cùng một chân, trực tiếp đá vào vương thiết trên đầu. Vương thiết đầu tựa như dưa hấu một dạng trực tiếp nổ tung, đỏ trắng chi vật khắp nơi vầy ra. Tại chỗ bỏ mình. Ký chủ giết địch một tên, khen thưởng bảy mươi đổi lấy điểm. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Hừ. Thân phận cao quý. Cầu thí. Bạch Vũ đè xuống trong lòng hòa khí. Bạch Vũ hướng khắp nơi nhìn một chút, trong miệng quát lớn, Cao Nam, ngươi cút ra đây cho ta. Ta biết là ngươi cáo mật. Cái này, cái này, cái này. Cao Nam theo một chỗ lùn cây bên trong thần sắt chấn kinh đứng lên, hắn vốn cho rằng Bạch Vũ sẽ bị Vương Thiết đánh chết, lại không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạch Vũ chẳng những không có việc gì, còn cứ thế mà đem Vương Thiết đánh chết. Bạch, bạch, bạch. Vũ ca, việc này không thể trách ta hả? Vương Thiết nói ta nếu là không đưa ngươi trở về tin tức kịp thời báo cáo nhanh cho hắn, hắn thì sẽ đánh chết ta. Ta không dám không nghe theo A. Bình một tiếng, Cao Nam quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi. Bạch Vũ ống tay áo cuốn một cái, nhất thời sinh ra một đạo kính phong, đem Cao Nam kéo lên, Cao Mày nói, ta lại không trách ngươi, khẩn trương như vậy làm gì. Ta hai tháng này tông môn nhiệm vụ đều đúng hạn hoàn thành không. Hết hết hoàn thành. Cao Nam hốt hoảng từ trong ngực đem Bạch Vũ thân phận minh bài móc ra. Hai tay một mực cung kính đưa cho Bạch Vũ. Cảm ơn. Bạch Vũ tiếp nhận, trực tiếp đem thân phận minh bài treo ở bên hông, hỏi, tông môn khảo hạch còn có mấy ngày. Ta những ngày này qua một mảnh hỗn loạn, đều quên hôm nay là bao nhiêu số. Cao Nam vội vàng nói, thì tại ngày mốt. hắn trừng mắt nhìn, Vũ ca, ngài hiện tại tu vi gì rồi. Hậu thiên tầng 8. Ti. Hít sâu một hơi, Cao Nam suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, lúc này mới ra ngoài hơn 2 tháng. Ngươi vậy mà chỉnh một chút tăng lên sáu cái cảnh giới nhỏ, ngươi là đang ngồi phi kiếm tăng lên sao? Ta khác có kỳ ngộ. Bạch Vũ lười nói chuyện của mình, hỏi, gần nhất ngươi có phát hiện hay không có nội môn đệ tử đến ngoại môn tìm người a? Cao Nam nghe vậy ra sức nghĩ nghĩ, nghe nói giống như có cái nội môn nữ đệ tử tới qua ngoại môn, nghe những sư huynh kia nhóm nói, nữ nhân kia rất xinh đẹp, cũng là tính tình thật không tốt, ngoại môn một sư huynh đơn giản là nhiều nhìn nàng một cái sau đó liền bị nàng một bàn tay cấp đập chết rồi. Ngoại môn các sư huynh đều song lưng mắng nàng là nữ ma đầu đây. Mẹ trứng, xem ra chính là nàng. Bạch Vũ đau cả đầu, nữ tử áo trắng kia là tiên thiên cảnh cao thủ, mà hắn mới là hậu thiên tầng 8, căn bản không phải đối thủ của người ta. Vũ ca, ngươi không cần nói cái kia nội môn sư tỷ là tìm ngươi." Cao Nam nháy mắt hỏi. Bạch Vũ một trận tâm hỏng, vô nghĩa. Nàng tìm ta làm gì, ta lại không biết nàng. Bất quá ta nghe nói chúng ta ngoại môn có người đệ tử đắc tội một cái nội môn nữ đệ tử. Ta đoán chừng cái kia anh em muốn xấu đồ ăn. Cũng không nha, đây chính là nội môn cao thủ, đều tiên tiên tầng ba. muốn muốn thu thập chúng ta những ngoại môn đệ tử này còn không cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngươi nói đúng không Vũ ca? Cao Nam khẳng định nói ra. Đúng vậy a đúng vậy a. Bạch Vũ trên chán lạnh mồ hôi như mưa. Chương 6, Tông môn khảo hạch. Đắc tội một cái tiên tiên cấp cao thủ, Bạch Vũ áp lực sân đại, thành thành thật thật tại chỗ ở ồ hai ngày. Thẳng đến tông môn khảo hạch một ngày này mới dám ra đây. Ngoại môn tông môn khảo hạch cùng chia hai cái giai đoạn, một cái là thường quy kiểm nghiệm, một cái là tranh bá thi đấu. Thường quy kiểm nghiệm mỗi người đều muốn tham gia, mục đích là kiểm nghiệm trong môn đệ tử tu vi có hay không hậu thiên tầng năm, mà tranh bá thi đấu thì không hạn định, có thể tham gia cũng có thể không tham gia, nhưng đại bộ phận đệ tử đều sẽ tham gia, bởi vì tranh bá thi đấu có rất nhiều khen thưởng, tỉ như hạng một khen thưởng là một cái đoạt nguyên đan. Đoạt nguyên đan là nhị đẳng linh dược. Trong đó nắm giữ năng lượng kinh khủng, Hậu Thiên tầng 8 võ giả sau khi phục dụng có 30% tỷ lệ tiên tiến cảnh, dù là không được cũng có thể đến gần vô hạn tiên thiên, có thể rút ngắn tiên thiên cảnh giới thời gian. Trời vừa mới sáng, Cao Nam cùng Bạch Vũ liền kết bạn đi tới tông môn khảo hạch địa phương. "Vũ ca, ngươi đều Hậu Thiên tầng 8, hẳn là sẽ tham gia tranh bá thi đấu a?" Cao Nam hỏi. "Ừm, muốn sớm một chút tiên thiên cảnh, cái viên kia đoạt nguyên đan rất trọng yếu." Bạch Vũ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt quét qua nhìn đến một cái bạch y nữ tử tại cách đó không xa trên một đài cao nhìn chung quanh, tựa như đang tìm cái gì người. Cô gái mặc áo trắng này chính là cùng hắn có thủ cái kia nội môn nữ đệ tử. Bạch Vũ tâm lý lột bộ nhảy một cái, là nàng. Nàng là tới tìm ta sao? Trên trán sinh ra mồ hôi lạnh, vội vàng vặn vẹo bộ mặt bắp thịt cùng cốt cách, biến thành mặt khác một bộ hình dáng. Bát mạch câu thông hậu thiên võ giả, bắp thịt toàn thân cùng cốt cách đều phải đến tối luyện có thể sử dụng cải biến chính mình xương cốt kết cấu từ đó đạt tới dịch dung hiệu quả. Ta đi. Vũ ca, ngươi cái này đang làm cái gì? Ta kém chút bị ngươi hù chết. Cao Nam ánh mắt trong đám người quét một lần, đang muốn cùng Bạch Vũ nói chút gì, đột nhiên nhìn đến Bạch Vũ vốn là thẳng thanh tu dáng vẻ lúc này lại trở thành một cái mặt bao quát chung đồng mắt đại hán, hình dạng không nói ra được cổ quái, nhất thời bị giật nảy mình. Bạch Vũ vướt một cái trên chán mồ hôi lạnh, cứng ngắc nói ra, Ta đột nhiên cảm thấy loại phương thức này càng lộ ra điệu thấp chút. Sử dụng cốt cách bắp thịt lâm thời cải biến diện mạo chính là điểm này không tốt, chỉ cần trên mặt có này nét mặt của hắn cũng rất dễ dàng khôi phục vốn là diện mục, hắn hiện tại liền thở mạnh cũng không dám. Điệu thấp cái dám, xấu đến loại trình độ này, nghĩ không ra danh tiếng cũng khó khăn. Cao Nam im lặng trợn trắng mắt, đang nói, hắn đột nhiên cũng nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, nhất thời ý thức được cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn lấy Bạch Vũ nói, ta nói, Đắc tội cái này nữ ma đầu cái kia ngoại môn đệ tử cái kia không phải là ngươi đi. Ta nói ngươi hai ngày này làm sao có điểm gì là lạ đây. Bạch Vũ một tay bịt miệng của hắn, khiêm tốn một chút, khắc hô to gọi nhỏ, ta chính là cùng nàng ở giữa hơi nhỏ sự tình không có làm rõ, nào dám đắc tội nàng a khắc nói mỏ. Trên trán lạnh thấm mồ hôi. Trên đời này lại còn có xấu như vậy người, thật là buồn nôn Bạch y nữ tử ánh mắt trong đám người quét mắt nhiều lần, cũng tại Bạch Vũ trên thân đảo qua. Nhưng Bạch Vũ hiện tại diện mạo thực sự quá xấu, nàng liền nhiều một mắt cũng không muốn nhìn, trực tiếp lướt qua, nhưng không hề rời đi. Trong nội tâm nàng rất xác định, lấy đi chính mình nửa viên huyết xâm thiếu niên kia nhất định là ngoại môn hạ viện đệ tử, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một chương bắt tiên ghế dựa, ngay tại trên đài cao ngồi xuống. Nàng bàng ngoại, tìm không thấy còn không mau chóng rời đi, ở lại đây làm cái gì? Bạch Vũ trong lòng âm thầm tiêu khổ, chờ ta kiểm nghiệm tu vi thời điểm, nhất định sẽ khôi phục diện mục thật sự nàng nhất định sẽ phát hiện được ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ trong lòng của hắn khẩn trương ngay vào lúc này một người mặc nội môn phục sức thanh niên nam tử từ đằng xa lướt đến, leo lên đài cao đối nữ tử áo trắng kia hơi hơi thi lễ linh sư tỷ, lý trưởng lão từ mời lý trưởng lão hắn tìm ta có chuyện gì bạch ý nữ tử nhữ nhữ mày lý trưởng lão không nói cái kia thanh niên nam tử cẩn thận nói ra được rồi, ta đã biết Bạch đi nữ tử có chút không tình nguyện trong đám người lần nữa đảo qua một lần, vẫn không có phát hiện người chính mình muốn tìm, cắn cắn ngân nhà, sau lưng đột nhiên sinh ra hai đạo ánh sáng cánh, ông một tiếng, phá không mà đi. Thiên A, cái kia chính là phi hành vũ kỳ đi, quá lợi hại, cũng giống như kia chớp, quá nhanh. Ta muốn là cũng học biết phi hành vũ kỳ liền tốt, thiên hạ to lớn chỗ nào đều có thể đi. ngươi phi hành vũ kỳ nhất định phải đạt tới tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện không phải vậy thì hậu thiên cảnh điểm này chân khí đều chống đỡ không nổi đến. Chúng thiếu niên nhìn đến bạch đi nữ tử sử dụng phi hành vũ kỳ bay mất, nguyên một đám nhất thời lòng sinh hâm mộ, mà bạch vũ lại thở dài một hơi, khôi phục diện mục thật sự, tâm đạo, cuối cùng đã đi, hy vọng nàng không muốn trở lại nữa. Ngay vào lúc này, một cái ông lão mặc áo bào xanh cười hiếp mắt đi tới trên đài cao, nhìn đến chúng thiếu niên ánh mắt bên trong một màn kia lao hâm mộ, cười nói, ha ha, đã hâm mộ vậy liền hảo hảo tu hành. Chờ các ngươi tiên thiên cảnh tự nhiên là có thể tu tập Tốt, hiện tại bắt đầu kiểm chắc đi. Vừa dứt lời, đứng tại dưới đài cao mới mấy cái tiên thiên cảnh nội môn đệ tử nhanh chóng tại trong chứa vật giới chỉ xuất ra năng lượng trụ, đứng ở trên diễn võ trường, sau đó chỉ huy trung thiếu niên bắt đầu kiểm chắc. Kiểm chắc rất đơn giản, phàm là đạt tới hậu thiên tầng 5, năng lượng trụ lên đều lại phát ra ánh sáng, lấy bạch vũ bây giờ tu vi thoáng một vận công liền để năng lượng trụ phát sáng lên, vẹn vẹn một cái nửa canh giờ toàn bộ hạ viện ngoại môn đệ tử liền toàn bộ kiểm tra hoàn tất, bạch vũ tự nhiên hợp cách, mà cao nam liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị tuyên bố bất hợp cách. nhìn đến sắc mặt của hắn khó coi, bạch vũ an ủi, kỳ thật cũng không cần quá thương tâm, bằng ngươi tu vi hiện tại trở lại trong thế tổ, những cái kia đại thế gia tranh cướp giành giật đều muốn trở về chưa hẳn không là một chuyện tốt. ai, rồi nói sau. cao nam không muốn đàm luận chuyện này, nói ra, tranh bá thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi nỗ lực a, nếu như ngươi muốn tại cái kia nội môn sư tỷ dưới tay bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có tiên thiên cảnh, trở thành nội môn đệ tử mới được." Hắn nói là tình hình thực tế, tông môn đối với nội môn đệ tử quản lý xa so với quản lý ngoại môn đệ tử nghiêm ngặt, nghiêm cấm lẫn nhau tàn sát. Nếu như Bạch Vũ thành nội môn đệ tử cũng không phải là Bạch tỷ nữ tử muốn giết liền có thể giết. Ta sẽ cố gắng." Bạch Vũ vô vô cao nam bả vai, đàng trong chốc lát, trên đài cao ngoại môn trưởng lao rốt cục mở miệng lần nữa. Kiểm chắc chưa hợp cách đệ tử trong 2 ngày rời đi tông môn, hợp cách đệ tử không tiêu không nạo, tiếp tục cố gắng. Hiện tại tiến hành tranh bá thi đấu, Phạm Lạc có thể thu được 10 vị trí đầu đệ tử đều muốn thu hoạch được tông môn cho khen thưởng, hạng 1 vì đoạt nguyên đan, người thứ 2 vì chín khỏa bồi nguyên đan, người thứ 3 tám khỏa bồi nguyên đan, theo thứ tự suy ra, còn có không hiểu sao? Không có. Chúng thiếu niên trả lời. Đã đều hiểu, muốn tham gia tranh bá thi đấu đệ tử có thể đi tìm các người sư huynh nhận lấy dự thi lệnh đệ tử khác thối lui đến diễn võ trưởng cạnh ngoài xoan một tiếng Phạm là cho là mình có chút thực lực thiếu niên ảo hào hướng những nội môn đệ tử kia rung bánh lao tới mà những cái kia chưa từng hợp cách cùng không muốn dự thi đệ tử thì nhanh chóng thối lui ra khỏi diễn võ trưởng bạch vũ rất nhanh dẫn tới dự thi lệnh học theo đem dự thi lệnh treo ở bên hông đợi nhìn đến tất cả muốn dự thi thiếu niên đều đã nhận lấy hoàn tất đứng tại diễn võ trưởng phía trên nhìn chừng chừng lấy chính mình ngoại môn trưởng láo lại nói tranh bá thi đấu vì một canh giờ kết thúc lúc trong tay dự thi lệnh nhiều người vì thắng hiện tại bắt đầu đi thanh âm của hắn thủy trung như xuân vũ nhuyễn vật rất thơ cùng nhưng thanh âm chưa dứt trên diễn võ trưởng nhất thời kịch liệt tất cả thiếu niên đều không chút do dự xuất thủ các loại vũ kỹ bạo phát ầm ầm rung động hào hào cướp đoạt bên cạnh người dự thi lệnh mà diện mạo thanh tú bạch vũ ngay đầu tiên liền bị bên cạnh một thiếu niên để mắt tới thiếu niên này tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng lại mọc ra mặt mũi tràn đầy là quay hàm dáng người khôi nô Xem ra càng giống như là một cái trung niên chẳng hán hắn tranh cười gần nói Tiểu tử, nhìn ngươi ra mịn Tu vi không ra thế nào cao đi Thức thời vội vàng đem dự thi lệnh giao cho lao tử Không phải vậy lao tử muốn cái mạng nhỏ ngươi Bên ngoài diễn võ trưởng những thiếu niên kia Có người chú ý tới bên này Nhất thời cười nói Cái kia ra mịn ra hỏa phải xong đời Lại bị thạch lôi để mắt tới Hát hát, hắn dự thi lệnh nhất định giữ không được Một mực chú ý đến bạch vũ cao nam nghe được hắn, Nhất thời cười lệnh, Kết quả chỉ sợ đến trái lại. Nguyên lai tiểu tử kia gọi Bạch Vũ à, bất quá ngươi có thể hay không không khoác lác a? Tiểu tử kia xem xét liền không có cái gì bản sự, hắn thế nào đối phó Thạch Lỗi? Thạch Lỗi có thể đã sớm hậu thiên tầng 6, muốn đối phó hắn trả không cùng chơi giống như. Bên cạnh thiếu niên khinh thường nói ra. Trung quanh còn lại thiếu niên cũng ào ào phụ họa, nhưng thiếu niên này cũng không coi trọng Bạch Vũ, ào ào khinh bị cao nam, cho là hắn đang khoác lác. Cao nam cả giận nói, người nào thua người nào học chó sửa các ngươi có dám hay không? có cái gì không dám? tiểu gia thì cùng ngươi cược, hừ hừ, ngươi liền đợi đến học chó sủa đi. ha ha, lão tử cũng cùng ngươi cược, không dùng ngươi nhiều học, một trăm âm thanh là có thể. thạch lỗi, đánh hắn, đem hắn chân đánh gãy. thạch lỗi, ngươi nha còn đang chờ cái gì? làm hắn. cao nam trung quanh thiếu niên cười ha ha, đều cho là mình thắng chắc, hào hào tại chỗ bên ngoài gọi. hắc hắc, có nghe hay không? bọn họ đều để cho ta đưa ngươi trần đánh gãy đây. Giữa sân, Thạch Lôi nghe được bên ngoài sân tiếng hoan hô, trong mắt hung quang lóe lên, vừa sải bước ra, đột nhiên nhất quyền đánh tới hướng Bạch Vũ ở ngực, tranh cười gần nói, "Chớ coi trách ta, ta đây là đang thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, ai để ngươi xui xẻo như vậy gặp phải?" ầm. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bạch Vũ một chân đem hắn đạp bay mười mấy mét, lang không nôn ra máu. ầm. Trung Điệp ngã trên mặt đất, Thạch Lôi một hơi không có lên đến, đầu lệch ra, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một chân xong, bên ngoài sân kêu la âm thanh đột nhiên ngừng lại nguyên một đám hai mặt nhìn nhau trên mặt mang thật không thể tin tiểu tử này làm sao mạnh như vậy một chân đem hậu thiên tầng sáu thạch lũy cấp đạp hôn mê bất tỉnh cái kia thực lực của hắn tít tít tít hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên các thiếu niên ảo ảo không thể tin mà cao nam lại cao hứng cười ha ha giống như là chính hắn chiến đấu thắng một dạng hướng về phía mấy cái cùng mình đánh cược thiếu niên vênh váo tự đắc nói không nhiều mới một trăm lần chó sủa tiêu to lên ta giúp các ngươi đem lấy. Mẹ trứng. Cái kia mấy cái tên thiếu niên mặt bá một chút thì đỏ lên. Trương Bảy, còn có ai? Trên diễn võ trường một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều đang đánh nhau. Một tên thiếu niên vừa mới đem đối thủ bên hông dự thi lệnh đoạt tới, đột nhiên phát hiện có người đổ vào bên cạnh mình, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, lại còn có thể nhặt được lệnh bài, ha ha, liền lao thiên đều giúp ta đây. Nhưng hắn vừa mới phần cong liền nghe nơi xa hoanh một tiếng truyền đến, như là lôi đỉnh bắn ra sau một khắc liền bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thật lâu không có đứng lên. hừ, đồ của ta cũng dám kiếm. bạch vũ hừ lạnh, không lưng đem thạch lối bên hông dự thi lệnh lấy xuống, đang muốn lại đi hái tên kia bị hắn đụng bay thiếu niên dự thi lệnh bài, đã thấy lại có người kiếm tiện nghi, đã đem lệnh bài hái đến trong tay, còn đối với hắn chào phúng cười một tiếng, lập tức công hướng bên cạnh ngoại môn đệ tử. a, còn thật không có sợ chết ta. bạch vũ nết miệng cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa dày đặt hầm rằng. Lập tức rơi chân phát lực, thân thể nhảy lên ra, nhanh như du long, thế như mãnh hổ. Sau một khắc liền đến tên đệ tử kia phụ cận, đột nhiên đắp ra nhất trường. Chết! Ta sớm thì chờ ngươi đấy. Thiếu niên kia trong mắt hàn quang lóe lên, một chân đem bên cạnh ngoại môn đệ tử đã bay, sau đó lấy khuỷu tay làm góc, hung hăng đánh tới hướng bạch vũ cảm. Ngươi cho rằng có chút thực lực cũng không cần đem những người khác để ở trong mắt. Ta nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm. Phốc phốc! hắn lời còn chưa nói hết. Liên bị Bạch Vũ một trưởng vỗ tại trên đỉnh đầu, nhất thời thất khiếu bước lên huyết, trước mắt một vùng tăm tối. Ta sắc thực kém rất xa, nhưng không bao gồm ngươi. Bạch Vũ đem cái hông của hắn mấy khối dự thi lệnh toàn bộ gỡ xuống, treo ở cái hông của mình, sau đó một chân đem hắn đá bay, lại hung mãnh nào về phía những người khác. Những thứ này tham gia tranh bá thi đấu ngoại môn đệ tử, khoảng chừng hơn 200 người. Tu Vi thấp nhất đều là hậu thiên tầng 6, Tu Vi không thể bảo là không cường đại, nhưng Bạch Vũ đã là hậu thiên tầng 8 cao thủ. Bát mạch câu thông, mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể bộc phát ra uy lực cường đại, gặp được đệ tử đều người ngã ngửa đổ, hào hào thổ huyết, thần sắc hoảng sợ. Mà tại những địa phương khác cũng có cảnh tượng giống nhau xuất hiện. Trong đó, một cái giữ lấy đầu trọc, trên thân chỉ mặc một cái da thú đại quần lót khôi ngô thiếu niên, khí thế cường hãn, như cùng một con đến từ hồng hoang dã thú, tuy nhiên chưa từng sử dụng vũ khí, nhưng mỗi một chiêu đều có dự thi nhân viên bị hắn đánh thổ huyết bay ngược, quanh thân năm trượng bên trong đều không ai dám tới gần còn có một tên người mặc minh hoàng cẩm phục thiếu niên, hẳn là đến từ trong thế tục hoàng gia con cháu, đầu đội tử kim quan, eo cuốn bích ngọc mang, tay cầm một thanh xanh mênh mang bảo kiếm, mỗi một kiếm vung ra đều có dự thi nhân viên bị đâm trọng thương, không thể không giao ra bản thân dự thi lệnh bài. còn có một tên người mặc lục la váy dài thiếu nữ, thân thể đơn bạc, xem ra yếu đuối không xương, nhưng trong tay lại dẫn theo hai cái chuỳ sắt lớn, trọn vẹn trên trăm cân, mỗi lần vung ra đều có dự thi nhân viên bị nàng nện xương cốt đứt gãy, không có chiến đấu lực. Còn có một tên thân mặc màu đen trang phục thiếu niên, thần sắc hung ác nhăm hiểm, tay nắm một thanh ô cương chế quặng giấy, hành động giống như là một cái tà ác hồ điệp, những nơi đi qua gà bay chó chạy, máu tươi văng khắp nơi. Còn có một tên lớn lên cùng trung niên nhân giống như thiếu niên. Ấn, không tệ, năm nay trong ngoại môn đệ tử xuất hiện mấy cái không tệ đệ tử, thêm một năm nữa đoán chừng đều có thể tiên thiên cảnh. Ngoại viện trưởng lão đứng tại trên đài cao một mực nhìn lấy diễn xong trên trận chiến đấu. Phát hiện mấy tên ngoại môn đệ tử chiến đấu lực cao lạ kỳ, tay vũ cầm ba tấc trọng dâu dê, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đến mức những cái kia tử vong ngoại môn đệ tử, hắn không quan tâm chút nào, chỉ quan tâm ngoại môn có thể ra mấy cái một thiên tài. Đây chính là tông môn tàn khốc chỗ, ngoại môn đệ tử, mệnh rẻ như chó. "Wen." Bạch Vũ nhất quyền đập ra, lại có một tên thiếu niên bị hắn nện té xuống đất. Đem dự thi lệnh gỡ xuống, Bạch Vũ đang muốn công kích những người khác, lại phát hiện xung quanh mình đã không có một ai. Những cái kia dự thi nhân viên đều thần sắc hoảng sợ cách hắn xa xa, sợ bị hắn công kích đến. Mà đúng lúc này, một tên như thiếu niên hướng hắn chạy tới, khí thế trên người cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất, thực lực hoàn toàn không thấp hơn vương thiết, chính là tên kia chỉ mặc ra thú đại quần lót cường hãn thiếu niên. Bạch Vũ trước mắt nhất thời sáng lên, thiếu niên này bên hông vậy mà treo hơn 30 mai dự thi lệnh, so với chính mình không có chút nào thiếu. Tới tốt lắm. Bạch Vũ cười ha ha, nhất quyền đánh ra, nhất thời quyền kình bạo phát. Trên không trung hình thành từng đạo nước chảy xiết, như là sóng lớn bàn hướng phía trước mãnh liệt đánh tới. Hả? Thiếu niên kia không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng trên mặt không hề sợ hãi, hai tay như kéo địa, đột nhiên đập xuống, lại là sử xuất long tưởng tổng trung đẳng vũ kỹ, đại thà bịa thủ. Vâng! Công kích chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ để bạch vũ thân thể ru lên, lui về sau hai bộ. Mà tên thiếu niên kia lại ngay cả lui vài chục bước, tức thì bị quyền kình chấn động đến đầy mặt đỏ bừng. Ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi, lại là hậu thiên tầng 8 cao thủ, Ngươi là ai? Ta tại hạ viện làm sao chưa nghe nói qua ngươi như vậy một cái cao thủ? Hiện tại biết cũng không muộn, nhớ kỹ, ta gọi bạch vũ. Bạch vũ cao giọng cười to, một bước hướng về phía trước phòng ra, trong chốc lát liền đi tới tên thiếu niên kia trước người, bả vai một bên, đột nhiên đâm vào. Mãng như chẳng sơn. Vâng! Không khí chấn động, không gian loạn trật. Cái này va chạm tốc độ quá nhanh, lại phát ra chói thai không bạo. Thân thể bốn phía càng là tạo thành tầng tầng cương phong Không tốt Thiếu niên kia sắc mặt kịch biến Đồng tử đột nhiên rụt lại Hai tay vội vàng phong ở trước ngực Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới Thật giống như bị một tòa núi nhỏ đụng chúng Phích một tiếng trầm đụng Thân thể nhất thời té bay ra ngoài Trung điệp ngã tại diễn võ trưởng phía trên Thật vất vả mới đứng lên Trước ngực của hắn đã là một mảnh xương đỏ Cổ họng lộn một trận Cuối cùng vẫn không có thể chịu ở Phun ra một ngụm máu tới. A. Bạch Vũ một tiếng nhẹ kêu, phải biết dù là vương thiết loại kia hậu thiên tầng 7 cao thủ đều nhận hắn cái này hung mãnh và chạm chi lực, có thể thiếu niên này vậy mà chỉ phun một ngụm máu, cũng không có thụ vết thương nặng đến đâu thế, thân thể cường hãn để hắn có chút ghé mắt, có chút ý tứ. Bạch Vũ nết miệng cười một tiếng, lại đến. Thân hình nhất động, lần nữa xông ra. Thiếu niên thần sắc đại biến, thân hình liền lùi lại, kinh thanh cao giống, tiểu tử này là hậu thiên tầng 8, không giải quyết được hắn, chúng ta đều phải xong đời. Mấy cái kia thực lực mạnh mẽ thiếu niên nghe được tiếng hô của hắn, ao ao từ bỏ đối với những khác dự thi nhân viên tiên công, nghiêng đầu nhìn qua, đã thấy thiếu niên kia tại bạch vũ công kích hình chật vợ, liên tục trốn tránh, căn bản không có năng lực phản kháng, nhất thời biến sắc, Thực lực thật là mạnh. Hắn thật là hạ viện đệ tử. Ta trước kia làm sao chưa thấy qua nhân vật như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này thấp quay lại rồi? Tông môn 1 năm ngoại môn đệ tử, ở ở ngoại môn hạ viện, tông môn 2 năm ngoại môn đệ tử Ở ngoại môn Trung viện, Tông môn 3 năm ngoại môn đệ tử, ở, ở ngoại môn Thượng viện, mấy người thiếu niên này đều là hạ viện thiên tài đệ tử, thực lực mạnh mẽ, đối với thực lực cao siêu đệ tử trên cơ bản đều biết, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Vũ. Chỉ là bọn hắn không biết, Bạch Vũ là 2 tháng này mới quật khởi lên, hơn nữa còn là tại giã ngoại, bọn họ không hiểu rõ rất bình thường. Mặc kệ, tiểu tử này đã là hậu thiên tầng 8, nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn chẳng bằng trước đem hắn dọn dẹp, sau đó chúng ta lại đến phân cao thấp. Tốt, quyết định như vậy đi. Có. Có. Có. Mấy cái cái thiên tài thiếu niên dưới chân phát lực, như lang như hổ đồng dạng thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Sau một khắc mấy người liên thủ hóa giải Bạch Vũ thế công, đem Bạch Vũ vây ở chính bên trong. Chết. Cầm phục trong tay thiếu niên trường kiếm lắc một cái, nhất thời hóa ra đóa đóa kiếm hoa, đâm thẳng Bạch Vũ sau lưng các đại yếu huyệt. Tay cầm quạt giấy hung ác nham hiểm thân thể thiếu niên uốn éo. Như cùng một cái đại xà hoạt động, trong nháy mắt chuyển tới bạch vũ một bên, quạt giấy đột nhiên điểm hướng bạch vũ bên hông xương sườn mềm. Tay sách đại truy thiếu nữ cũng không chậm, thân thể nhảy lên thật cao, hai cái đại truy hung hăng hướng bạch vũ đỉnh đầu nện xuống. Xem ra tựa như là trung niên nhân thiếu niên, trong mắt tinh quang lóe lên, ngừng lại một chút bạch vũ khác một bên, hai tay bỗng nhiên giao hòa, trên cánh tay đại gần bỗng nhiên nâng lên, hung hăng chụt vào bạch vũ cánh tay trái, lại là sử xuất phân cân thác có thủ. Mà thân mặc da thú đại quần lót thiếu niên lúc này cũng bắt lấy cơ hội, hai tay như ông trùng, hung hăng vọt tới Bạch Vũ trước ngực. Chỉ trong chốc lát, Bạch Vũ hai mặt thủ địch, cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao. Bọn họ năm cái một mực là chúng ta hạ viện đệ tử thiên tài nhất, lúc này vậy mà liên thủ đả kích một người, tiểu tử kia còn có thể sống được. Dù là không chết cũng phải trọng tàn. Hắn tất nhiên phế đi. Thi Liên đối Bạch Vũ một mực rất có lòng tin cao nam lúc này cũng không coi trọng Bạch Vũ. Năm cái đánh một cái, hai mặt thụ địch, tránh được cái này tránh không khỏi cái kia, còn có thể có tốt. Hán hoàng âm thanh hô to, bạch vũ, nhanh nhận thua. Mà ở nguy cấp này thời khắc, bạch vũ khỏe miệng lại đột nhiên khơi gợi lên một tia như có như không trào phúng. Cùng một chỗ à? rất tốt, bớt phiền phức cho ta. Hán mạnh liệt hít một hơi không khí, quát tháo lên tiếng, mở. Thanh âm hiền hách, có như lôi đình nổi giận, một cỗ huyết sắc khí tức theo trong thân thể của hắn bắn ra lấy hắn làm trung tâm hóa thành một cái huyết sắc mãng lưu, thân bỏ khinh động, nhất thời theo bạch vũ thân thể truyền đến đùng đùng, không, rực, giòn vang, lập tức chỉ thấy toàn thân hắn bắp thịt giống như là cầu long nhanh chóng tụ thọ, từng cái từng cái đại gân như là bị kéo ra dây cung, băng băng rung động, chỉ sát công phu kia liền đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tới cực điểm. Sau một khắc, hắn một bước hướng về phía trước phóng ra. Xoẹt xẹt. Trong nháy mắt cùng phía trước tiến đến mặc lấy ra thú đại quần lót thiếu niên đụng vào nhau. Phình một tiếng, Thiếu niên kia thổ huyết bay ngược, người còn trên không trung liền có rắc rắc thanh âm tại thể nội vang lên, cũng là bị đụng gãy không ít xương cốt. Mà Bạch Vũ lại mượn nhờ phản tác dụng lực, dưới chân đạp một cái, nhất thời bắn ngược mà quay về. Xuy. Thân thể của hắn trên không trung uốn éo, tránh thoát bộ vị yếu hại, cẩm phục thiếu niên trường kiếm trong tay nhất thời tại phía sau lưng của hắn phía trên vạch ra một cái miệng máu, có thể sắc mặt của hắn thủy chung lạnh lùng, hung hăng tiến đụng vào cẩm phục thiếu niên trong ngực. Ầm. Cẩm phục thiếu niên cũng thổ huyết bay ra ngoài. Mà vào lúc này, hung ác nham hiểm thiếu niên cùng lớn lên giống là trung niên nhân thiếu niên công kích cũng đồng thời rơi vào bạch vũ trên thân. Phốc phốc. Hung ác nham hiểm thiếu niên cổ tay rung lên, quạt giấy phía trước nhất thời lộ ra dao găm bản lăng đâm, hung hăng đâm vào bạch vũ bên hông, nhất thời máu tươi bao tố ra, có thể bạch vũ thần sắc lạnh lùng, liền như là đâm chúng không phải thân thể của hắn, liền lông mày đều không nhữ một cái, bên hông bắp thịt đột nhiên co vào, nhất thời đem lăng đâm. Để hung ác nham hiểm thiếu niên công kích cũng đã không thể có chỗ tiến thêm. Cùng một thời gian, lớn lên giống như là trung niên nhân thiếu niên dùng song tay nắm lấy Bạch Vũ cánh tay trái, đang muốn sử xuất phân cân thác cốt thủ đem Bạch Vũ cánh tay bẻ gãy, có thể đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ cánh tay cứng rắn thật giống như một cái côn thép, làm sao cũng gãy bất động. Mà vào lúc này, Bạch Vũ cánh tay phải một vòng, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Rắc. Thiếu niên kia nhất thời thổ huyết co quắp trên mặt đất, cũng không biết bị lệnh đoạn bao nhiêu xương ngực. Tại chô hôn mê bất tỉnh. Hung ác nham hiểm thiếu niên thấy thế, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy. Hắn vội vàng từ bỏ quạt giấy lui lại, muốn né tránh cái này hung thần, có thể Bạch Vũ tốc độ nhanh hơn hắn, một chân bay ra, nhất thời đạp trúng hắn, hung ác nham hiểm thiếu niên nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc, thống khổ ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Ầm. Tay sách đại truy thiếu nữ lần công kích thứ nhất thất bại lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội hung hăng vung lên đại truy đập vào bạch vũ trên lưng bạch vũ nhất thời bị nện bay ra trong miệng đớm máu đi chết thiếu nữ nhảy lên thật cao trong tay đại truy lần nữa hướng bạch vũ đập tới muốn chết bạch vũ tức giận trong lòng xoay người mà lên hung hăng đánh ra nắm tay phải Bang một tiếng truyền đến quyền đầu đánh trúng đại truy đại truy nhất thời phản nện ở thiếu nữ ở ngực rắc tiếng vang lên thiếu nữ kêu thảm thổ huyết bay ngược hai cái đại truy vô lực rơi trên mặt đất ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cái này nằm tiên thiên tài đệ tử đã không có sức tái chiến. Chỉ bằng các ngươi những con cá nhỏ này còn muốn đối phó ta. Bạch Vũ hung hãn một tay lấy vết máu ở khỏe miệng biến mất, cười ha ha, lập tức đột nhiên nhìn về phía còn lại dự thi nhân viên, trong miệng hét lớn, còn có ai. Chương 8, bá đạo vô song. hắn đầu đầy tóc xanh không gió mà bay, mắt phượng trận trừng, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh thấu xương, liền như là một tôn tại thế chiến thần. uy mãnh vô biên. Còn có ai? Thanh âm run run, như là lôi đỉnh bạo phát. Trong tràng bên ngoài sân, hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy hơi về sau, bên ngoài sân một mảnh xôn sao. Tiểu tử này thật sự là mình hạ viện đệ tử. Đây cũng quá mạnh đi, một đối năm, còn nghiền ép. Làm sao có thể? Quá nghịch thiên đi. Thông mạch tám cảnh cao thủ, không tầm thường à, so với cái kia trung viện, thượng viện ngoại môn đệ tử còn mạnh hơn đâu, quá thần kỳ. Tất cả ngoại môn đệ tử đều khiếp sợ nhìn lấy hắn. Ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Mà lúc trước cùng Cao Nam đánh cược cái kia mấy cái tên thiếu niên càng là há to miệng, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thì liền Cao Nam cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, trên mặt tràn ngập thật không thể tin, thực lực của hắn đều mạnh như vậy. Hắn cái này hơn 2 tháng ở bên ngoài đến cùng gặp dạng gì cơ duyên. Mà đứng tại trên đài cao ngoại viện trưởng lão mừng rỡ sau khi lại như mày, tiểu tử này vì cái gì liều mạng trọng thương cũng phải nhanh chóng giải quyết người khác. Chẳng lẽ hắn muốn mau sớm kết thúc trận này tranh bá thi đấu? Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lúc này, Bạch Vũ hướng còn lại dự thi nhân viên trên phương hướng trước một bước. Đối diện những thiếu niên kia nhất thời tê cả da đầu, không tự chủ được lui lại một bước, thân thể bị bị hù đều tại run. Bạch Vũ tiến lên nữa một bước, những thiếu niên kia lại sau này lui, trong mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bạch Vũ tiến lên nữa, các thiếu niên lại lui. Tại hắn hung hãn khí tức gáp bách giới, những thiếu niên này liền như là nhuyễn chân tôm Sợ vãi hả, liền phản kháng ý nghĩ cũng không thể sinh ra. Một người đối mấy chục người, khí thế phía trên lại hoàn toàn nghiền ép. Cái gì gọi là bá đạo? Cái này kêu là bá đạo. Bạch Vũ cười dừng lại, hướng Trung thiếu niên ngoắc ngoắt tay, "Ta cấp các ngươi hai cái lựa chọn, một là ta đánh ngất xỉu các ngươi, sau đó ta theo các ngươi trên thân thu hoạch được dự thi lệnh, hai là các ngươi chủ động bỏ quyền, đem dự thi lệnh bài giao cho ta. Bây giờ chọn lựa đi." Dựa vào cái gì? Có người trong đám người bất mãn hô to. Ầm ầm. Như là lôi đình bắn ra, Bạch Vũ dưới chân phát lực, thật cao nhảy lên, như là thương ứng đồng dạng tại không trung lướt đi, sau một khắc liền rơi vào trong đám người. Ầm. Hắn nhất quyền đạo ra, tên kia bất mãn thiếu niên nhất thời bị đánh bay ngược, trên mặt đất 5 6 mét mới dừng lại. Bạch Vũ nhìn lấy hắn, cười nói, chỉ bằng ta quyền đầu so với các ngươi lớn, lý do này có đủ hay không? Phúc! Thiếu niên kia cũng nhịn không được nữa, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chúng ta cùng một chỗ phía trên. Hắn hiện tại bị thương, thực lực yếu không ít, chỉ cần chúng ta hiệp lực nhất định có thể đánh bại hắn. Không sai, cùng một chỗ vâng hắn. Giết a. Mấy cái tên thiếu niên đánh bạo lao đến, các loại vũ kỹ bạo phát, có thể bạch vũ tránh đều không tránh, khí huyết ở trên người ngưng tụ mãng lưu hiện tượng, đánh thẳng mà ra. Chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang trầm trầm, cái kia mấy cái tên thiếu niên tất cả đều bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất lúc từng ngụm từng ngụm phun máu ra ngoài sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. các ngươi ý nghĩ này rất không tệ, bất quá chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy còn còn thiếu rất nhiều. bây giờ còn có người phản kháng à? yên tâm, nói ra ta cam đoan đánh không chết hắn. cái cuối cùng hắn chữ cơ hồ đều là phun ra ngoài. bạch vũ bệ ngẫm mọi người, liền như là một tôn đế hoàng, dò xét lánh địa của mình. tất cả thiếu niên nhìn lấy bạch vũ ánh mắt cũng thay đổi, liền như là đang nhìn một tác ma, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, thân thể không ngừng hướng về sau thối lui. rốt cục. Có người nhẫn cố này chấn tâm thần người áp lực, ta lùi ra. Ta lùi ra. Lấy xuống bên hông dự thi lệnh liền hướng bên ngoài sân chạy tới. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Nhìn lấy nguyên một đám đi ra diễn võ trưởng dự thi nhân viên, bên ngoài sân các thiếu niên nhìn lấy trong sân cái kia hung hãn thiếu niên, trong mắt tràn đầy nóng rực kính nghệ. Không tầm thường a quá thần kỳ á. Đúng vậy a không đánh mà thắng chi bình còn có so cái này lợi hại hơn sao. Đúng vậy à, quá lợi hại. Ta vậy mà có thể cùng dạng này nhân vật kiêu hùng là cùng năm đệ tử, quá vinh hạnh. Cũng có thiếu niên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ ra hắn đều thắng được nhiều như vậy dự thi lệnh, đã là tranh bá thi đấu hạng 1, nhưng vì cái gì còn muốn bức hiếp những người khác giao ra lệnh bài? Chẳng lẽ hắn muốn cho cái này tranh bá thi đấu sớm kết thúc? Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Không biết à, kỳ nhân tất có kỳ nhân ý nghĩ, chúng ta những thứ này người tầm thường là nghĩ không ra. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Diễn võ trường vẹn vẹn chỉ còn lại hai mươi tên thiếu niên, nhìn lấy Bạch Vũ không ngừng run, trong mắt một mảnh hoảng sợ. Xem ra các ngươi còn không hết hy vọng à, đã như vậy, vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường đi. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, chân khí trong cơ thể bạo phát, thân thể thay mặt lao ra, nhưng tại giây phút này, bên ngoài sân trên đài cao truyền đến hai tiếng ho khan Ngoại viện trưởng lão mở miệng nói, tranh bá thi đấu đến đây là kết thúc đi. hiển nhiên hắn nhìn thấy trường hợp như vậy không cho rằng tranh bá thi đấu có cần thiết tiếp tục nữa. hô hô hô. những cái kia lưu tại diễn võ trường thiếu niên nhất thời nguyên một đám thở một hơi dài nhẹ nhõm trong mắt tràn đầy may mắn. có thiếu niên càng là ngồi liệt tại diễn võ trường phía trên thở hững hụt sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. bạch vũ cấp áp lực của bọn hắn quá lớn thậm chí đều để bọn hắn không thể hô hấp. lúc này tranh bá thi đấu đình chỉ tâm thần buông lỏng nhất thời nhịn không được toàn thân đều tại. Ma Bạch Vũ nghe được tranh bá thi đấu đình chỉ mệnh lệnh về sau, khoe miệng rốt cục lộ ra nụ cười. Rốt cục đình chỉ, không hề nghi ngờ, Bạch Vũ thành trận này tranh bá thi đấu bên trong bá chủ thu được hạng một. Một phút sau, Bạch Vũ được như nguyện đạt được tông môn khen thưởng, đoạt nguyên đan. Sau đó cùng Cao Nam nói mấy câu liền không chút do dự ra tông môn. Hắn chỗ lấy liều mạng trọng thương cũng muốn đem cái kia năm tên thiên tài đệ tử đả thương, mục đích đúng là muốn mau sớm kết thúc tranh bá thi đấu. Bạch y nữ tử không có tìm được hắn không có nghĩa là không gặp qua đến tiếp tục tìm, cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đạt được đoạt nguyên đan, sau đó rời đi tông môn, để bạch y nữ tử tìm không được tung tích của hắn. Sự thật chứng minh, hắn quyết định biện pháp là chính xác. Chân trước hắn vừa rời đi diễn võ trường, bạch y nữ tử chân sau thì chạy tới, nhìn đến ngoại viện trưởng lão đang đứng tại trên đài cao đối những cái kia kiểm chắc không có hợp cách đệ tử phát biểu, trực tiếp tiến lên hỏi, quách trưởng lão, ngươi có hay không nhìn thấy người này? Nàng vung tay lên, không trung đống nhiên nổi sóng, lập tức một thiếu niên cảnh tượng xuất hiện trong hư không, sinh động như thật, cảnh tượng bên trong nhân vật chính là Bạch Vũ. A, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn vừa mới lĩnh hết khen thưởng rời đi. Quách trưởng lão hỏi. Mà dưới đài cao nam nhìn đến không trung Bạch Vũ cảnh tượng, trong lòng nhất thời run lên, trong lòng tự nhủ khó trách hắn rời đi như thế vội vàng, nguyên lai like hắn ý thức đến cái này nội môn sư tỷ còn sẽ tới tìm hắn. Lúc này máy dịch ra còn thật trùng hợp a. Chỉ cần chậm thêm phía trên một bước thì đột phải. Linh thưởng khích lệ. Bạch y nữ tử nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời phát lạnh, trong lòng tự nhủ xem ra tiểu tử này đem huyết sâm đã dùng hết. Không phải vậy Tu Vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, càng không khả năng tại tranh bá thi đấu ở bên trong lấy được khen thưởng. Nàng mày liêu nhữ lại, hắn đều cái gì? Gọi Bạch Vũ. Ta và ngươi nói, tiểu tử này cũng thực không tồi, mới tiến tông môn một năm đã là hậu thiên tầng 8. Đoán chừng không được bao lâu thời gian thì có thể trở thành tiên tiên cảnh cao thủ, đến lúc đó mình tông môn. Hắn đi đâu? Không đợi Quách trưởng lão nói hết lời, bạch đi nữ tử thì không rành nổi hỏi. Ta nhìn hắn tựa như là hướng Sơn môn phương hướng đi, linh sư chất, ngươi tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ giữa các ngươi có quan hệ gì? Nhìn đến sắc mặt của nàng có chút không đúng, Quách trưởng lão tựa như đoán được cái gì, tâm đạo khó trách tiểu tử kia liều mạng cũng muốn để tranh bá thi đấu sớm kết thúc, nguyên lai like là vì tránh nàng a. Không có gì. Bạch y nữ tử trên lưng phát sinh hai đạo ánh sáng cánh, nhất thời phá không mà đi. Có thể nàng bay ra sơn môn rất xa cũng không thấy được bạch vũ tung tích, mặt lạnh lùng trở về, hoán hận nói, đừng để ta tìm tới ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thế mà nàng nhưng lại không biết, ngay tại nàng trở về tông môn không bao lâu về sau, bạch vũ theo sơn môn một bên lủng cây bên trong lao mồ hôi lạnh đứng lên, hướng trong tông môn nhìn thoáng qua, âu sầu trong lòng, may mắn ta không có chạy trốn. May mắn tránh ở cái này nhìn như chỗ nguy hiểm nhất, bằng không còn thật bị nàng đuổi kịp. Ân, nhất định phải mau chóng tiên thiên cảnh, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có thể để cho nàng có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý ra tay với ta. Thân hình nhảy lên ra, Bạch Vũ nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Chương 9, sư tỷ, đừng làm rộn. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ đi tới một cái rời tông môn không xa hẻm núi nhỏ, tìm được một cái không lớn bí ẩn sơn động thì chui vào. Vì cam đoan khí tức không lộ ra ngoài. Hắn trả cố ý đem cửa động nhét vào, chỉ lưu mấy cái rất nhỏ lấy hơi địa phương. Hắn khoanh chân ngồi trong sân động, tay phải từ trong ngực lấy ra ngoại viện trưởng lao phát cho hắn đoạt nguyên đan, lập tức ném vào trong miệng, nuốt xuống. Trong nháy mắt, đoạt nguyên đan biến thành một cỗ cường đại năng lượng, như là trong biển sóng lớn, mãnh liệt hướng toàn thân các nơi đánh tới. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ đột nhiên vận chuyển bát cầm quyết, nhanh chóng luyện hóa cố năng lượng này, chân khí trong cơ thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh căn bản nhất khác nhau tại tại chân khí trong cơ thể biến hóa, từ lượng biến phát sinh biến chất, từ chân khí hóa thành chân nguyên, từ khí thể hóa thành như là dịch thể bản tồn tại. Nửa tháng sau, Bạch Vũ đang cố gắng vận chuyển bắt cầm quyết, đột nhiên, đan Điền kịch liệt rung động động, không ngừng co vào bành trướng, mỗi một lần co vào liền sẽ có một chút như là dịch thể bản chân nguyên chìm vào đan Điền Tình huống như vậy kéo dài suốt thời gian nửa tháng. Một ngày này, bất chợt tới có một cỗ cường hãn khí tức theo Bạch Vũ trong thân thể bắn ra, giống như nước thủy triều tứ phía phủ nhẹ, trong nháy mắt gợi lên trên mặt đất đá vụn, không ngừng lan lội. Bạch Vũ đột nhiên mở ra thuấn mắt, một đạo tựa như tia chớp lợi quang tại nhãn cầu bên trong trong nháy mắt lướt qua, lập tức về phục bình thản. Mà tại đan điền của hắn bên trong lại xuất hiện một cái thước lớn linh đàm. Tiên thiên cùng sở hữu bất trọng, một trượng nhất trọng thiên, thể nội linh chỉ mũi tăng lên một trượng liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hiện tại. Bạch Vũ tuy nói chưa đạt tiên thiên nhất trọng, nhưng cũng đã sơ bộ tiên thiên cảnh. Với Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, nhất thời một đạo huyết sắc quyền ấn bắn ra, đánh vào ngoài một trượng cửa động, chỗ động khẩu loạn thạch nhất thời nổ tung mà ra, hóa thành một mảnh bụi mịn. Ánh sáng mặt trời sơn động, tiên thiên cảnh không hổ là tiên thiên cảnh, chỉ bằng vào chiêu này chân nguyên phóng ra ngoài, hậu thiên tầng 8 võ giả tuyệt không thể ngăn cản. Bạch Vũ mừng rỡ nhìn thoáng qua năm đấm của mình, khoe miệng khơi gợi lên một vệt hương phấn mỉm cười mà đúng lúc này trong đầu vang lên đã lâu hệ thống âm thanh ký chủ tiên thiên cảnh hệ thống bên trong linh dược đem về đổi mới mời ký chủ chú ý kịp thời xem xét một cái hô hấp về sau thần linh hệ thống một mặt đột nhiên tại bạch vũ trong đầu triển khai đã thấy những cái kia ô nhỏ từ bên trong đồ vật đã thay đổi chúng mạch đan đã không thấy lại nhiều hai loại nguyên đan linh dược tiểu nguyên đan mỗi phục dụng một khỏa có thể tăng linh đản một thước 2.000 đổi lấy điểm một cái đại nguyên đan không có phục dụng một khỏa có thể tăng linh đản một trượng 20.000 đổi lấy điểm một cái. Còn lại linh dược không có biến hóa, đổi linh đan cùng kỹ năng đan còn tại trong hệ thống. Giết chết một cái tiên thiên cảnh man thú, ta có thể được đến 100 đổi lấy điểm. Nói cách khác ta cần muốn giết chết 200 con tiên thiên cảnh man thú mới có thể đổi lấy một cái đại nguyên đan, con bà nó, cũng quá khó khăn đi. Bạch vũ đau cả đầu, hắn cảm giác hệ thống này bên trong linh dược thực sự quá mắc, bất quá nghĩ đến chính mình còn có thể cùng người khác võ giả mở dạng. Có thể sử dụng một số thiên tài địa bảo để tăng trưởng tu vi, nhất thời lại cao hứng trở lại. Bất kể nói thế nào, có cái này thần linh hệ thống, ta đều so người khác nhiều hơn một loại nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức. Đây tuyệt đối là ta so người khác có thể càng nhanh tăng cao tu vi quan trọng. Hiện tại là thời điểm đi nội môn báo cáo, chờ ta có nội môn đệ tử thân phận, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng còn dám hay không tùy ý đối với ta kêu đánh tiêu giết. Hừ! Bạch Vũ ra khỏi sơn động như cùng một con trên thảo nguyên chạy gấp để báo nhanh chóng hướng tông môn chạy đi lưu lại một lộ yên trấn ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử trình tự rất đơn giản chỉ cần thông qua thông thiên điện kiểm soát là được bạch vũ rất mau tới đến ở vào ngoại môn cùng nội môn ở giữa thông thiên điện trong đại điện rất quẩn cuể chỉ có một cái tuổi trẻ nam tử ngồi tại đại điện trưởng điều thạch gán đằng sau trong tay cầm một cuốn sách tịch khổ đọc mà tại trưởng điều thạch trên bàn bảy biện một cái thoạt nhìn như là la bàn một dạng đồ vật nghe được tiếng bước chân Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên, thấy là một cái 15-16 thiếu niên đi đến, nam tử kia nhất thời sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Kiểm tra." Tuy nhiên hắn xem ra rất trẻ trung, cũng rất hòa khí, nhưng Bạch Vũ không dám thất lễ, có thể tọa chấn Thông Thiên Điện người lại có thể là nhân vật đơn giản, liền vội vàng không người thi lễ, "Đệ tử đã tiên tiên, đến đây thay đổi thân phận minh bài. Hiếm thấy ngươi còn trẻ như vậy thì tiên thiên cảnh giới, đến đây đi." Nam tử trẻ tuổi cười cười, chỉ chỉ thạch trên bàn la bàn nói ra, Đưa tay đặt ở kiểm chắc gắt lên, vận chuyển chân nguyên, ngươi chỉ cần có thể để kiểm chắc la bàn sáng lên thì tính vượt qua kiểm tra. Đúng. Bạch vũ tiến lên, đưa tay đặt ở kiểm chắc trên la bàn, vận chuyển thể nội thật kiểm chắc la bàn quán thâu mà đi, kiểm chắc trên la bàn nhất thời sáng lên dạy một thước vẹt trắng. Ồ, không tệ à, vừa mới tiên thiên liền có thể đạt tới một thước linh đàm, không tầm thường, tông môn có rất ít người có thể làm đến bước này, xem ra ngươi hậu thiên cảnh bên trong đánh cho cơ sở đầy đủ cẩn trọng. Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, ngươi tên là gì? Đệ tử tên là Bạch Vũ. Bị ngươi ở trước mặt khích lệ, Bạch Vũ trên mặt hiếm thấy lộ ra một kia xấu hổ nụ cười. Có thể nam tử trẻ tuổi nghe được tên của hắn về sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, ngươi nói ngươi gọi Bạch Vũ. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Bạch Vũ nhìn đến nét mặt của hắn, trong lòng kinh ngạc. Không có vấn đề, ha ha, không có vấn đề. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hạt giấy, chân nguyên tràn vào, hạt giấy nhất thời tự mình tung bay trên không trung, sau đó nam tử trẻ tuổi trong miệng nói lẩm bẩm lập tức tay nắm pháp quyết nhất chỉ, hạt giấy nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay ra thông thiên điện. Tiên bối, ngươi đây là đang làm cái gì? Bạch Vũ không hiểu hỏi. Không có gì, cũng là đột nhiên nhớ tới có chuyện còn chưa làm, thuận tiện làm xuống. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nhìn không ra thật giả, sau đó phất tay trên không trung một vệt. Không trung gợn sóng nổi lên bốn phía, lập tức một bộ to lớn hình ảnh triển khai, trong tấm hình sơn thủy tướng bên cạnh, kỳ phong cao ngất, có bóng người tại sơn phong gặp tinh toán, lại là đem long tưởng trong tông môn khu vực địa thế dùng tinh thần lực trên không trung biến ảo đi ra. Trong tông môn môn cùng sở hữu hơn 10000 ngọn núi, trong đó tại linh mạch phía trên cùng sở hữu hơn 8000 tòa, bình thường là có người ảnh tồn tại sơn phong đều là đại biểu bị còn lại nội môn đệ tử chiếm cư sơn Phong, ngươi chỉ có thể theo địa phương khác tiến hành trợ lực. Ngươi xem một chút muốn ở tại cái nào tòa sơn phong?" Bạch Vũ Hầu nghi liếc hắn một cái, nhưng thực sự đoán không được ý nghĩ của hắn, liền hướng không trung hình ảnh nhìn qua, nhìn ra ngoài một hồi về sau, hắn phát hiện hình ảnh bên trong có một chỗ tứ phía bị nước bao quanh sơn phong còn không có bị người chiếm cứ, bốn phía sơn phong cũng không nhiều, liền chỉ này tòa đỉnh núi nói, tiền bối, thì tòa kia rồi. Cái này một tòa." Nam tử trẻ tuổi trên mặt đột nhiên lại tuôn ra một tia cổ quái, "Tiền bối, ngọn núi này có vấn đề sao?" Bạch Vũ trong lòng lại sinh nghi nghi ngờ. Không có vấn đề, không có vấn đề. Nam tử trẻ tuổi phất tay nhất động, không trung cảnh tượng biến mất, sau đó thân thủ dò xét nhập hư không, làm tay rút về lúc, trong tay nhiều hơn một cái chữ vật giới chỉ, tiện tay ném cho Bạch Vũ, nói, đây là thuộc về ngươi chữ vật giới chỉ, tích huyết nhận chủ về sau liền có thể sử dụng. Thân phận minh bài cùng nội môn phục sức đều ở bên trong, hiện tại ngươi có thể rời đi. Đa tạ tiền bối. Bạch Vũ túi người hành lễ. Gia thông thiên điện chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, cái kia tiền bối vì cái gì hai lần lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nhưng lại tại hắn vừa mới phóng gia thông thiên điện không có mấy bước, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió, chỉ thấy một đạo lưu quang nhanh chóng phong tới. Sau một khắc, cùng hắn có thù bạch đi nữ tử rơi trên mặt đất. Mẹ trứng! Bạch vũ nhất thời bị hù tê cả ra đầu, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ đã là nội môn đệ tử, cưỡng ép đem trong lòng bối rối đè xuống, vội vàng theo trên ngón tay một tiêu máu tươi. Nhỏ ở chữ vật giới chỉ phía trên, trong đầu nhất thời xuất hiện chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, nội môn lệnh bài lẳng lặng nằm ở bên trong. Là ngươi. Bạch y nữ tử cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải bạch vũ, sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười lạnh hướng bạch vũ nhanh chân đi đến. hỗn đản, lúc này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào, nhìn ta lần này đánh không chết ngươi. Sư tỷ, đừng làm rộn. Bạch vũ trong lòng có chút hoàng hốt, nhưng vẫn mặt mỉm cười nói. Ngươi nào tại cùng ngươi làm c Ta hôm nay liền muốn đánh chết ngươi." Bạch Y nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đi đến Bạch Vũ trước người, "Một trưởng vô gia, dám chiếm ta tiện nghi, ngươi liền phải chết." Thế mà một trưởng này không đợi vô xuống, Bạch Y nữ tử sắc mặt đột biến, cứ thế mà ngừng lại. Bạch Vũ tay cầm một cái nội môn lệnh bài, tại Bạch Y nữ tử trước mặt lắc nhá lắc, cười nói, "Sư tỷ, đều cùng ngươi nói đừng làm rộn, ngươi còn không nghe. Về sau nhớ kỹ, nghe lời một chút, nghe lời tiểu hài tử luôn luôn có đường ăn." Bạch đi nữ tử khí thẳng cắn răng, nhưng Bạch Vũ bây giờ đã là nội môn đệ tử, thủ tông môn quy định bảo hộ, nàng còn thật không dám đối Bạch Vũ ra tay. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến ảo không ngừng, lui cũng không lùi, tiến bộ không phải. Bạch Vũ nhìn lấy nàng giơ cao tay phải, trứng mắt nhìn, ngây thơ mà hỏi, sư tỷ, ngươi dạng này giơ cánh tay có thể hay không rất mệt mỏi nha?" Phục. Bạch đi nữ tử kém chút bị hắn tức giận đến nôn ra máu, hung ác nguyên hắn một cái. Ta hôm nay thì Liều mạng phá hư môn quy cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Hỗn náo. Lúc này, nam tử trẻ tuổi theo thông thiên trong điện đi ra, tức giận nói: "Linh sư chết, ngươi không muốn làm ẩu. Hắn hiện tại đã là nội môn đệ tử, tông môn có quy định, nghiêm cấm nội môn đệ tử lẫn nhau tàn sát, không phải vậy hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nếu là thật phạm vào môn quy, gia gia ngươi cũng không bảo vệ được ngươi." "Tốt, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm được, trở về nói cho ngươi gia gia." ta thiếu ân tình của hắn bây giờ đã trả sạch. Nguyên lai like hắn cái kia hạc giấy cũng là thông báo nàng nha. Nghe được hắn, Bạch Vũ nhất thời minh bạch hắn tại thông thiên trong điện thời điểm vì sao lại lộ ra vẻ cổ quái, buồn bực nói, tiền bối, ngươi sao có thể làm như vậy? Ta không có đắc tội ngươi đi. Nam tử trẻ tuổi trợn trắng mắt, đều cầu đến ta nơi này, ta cũng không thể không làm điểm cái gì đi. Lại nói, ngươi sợ cái gì, ngươi bây giờ đều là nội môn đệ tử, nàng lại ăn không được ngươi. Coi như nàng quyết tâm đem ngươi đánh một trận cũng không thì xem là cái gì, người nào không có chịu qua đánh à, ta lúc đầu liền không có thiếu bị đánh. Bạch Vũ. Loại lý do này cũng được. Bạch Vũ đối với hắn ra mặt dày cuối cùng quen biết. Lúc này, nam tử trẻ tuổi lại nói, ờ, đúng, linh sư chết Bạch Vũ sư điệt đem Sơn Phong lựa chọn tại ngươi Sơn Phong bên cạnh. Nếu là đồng môn, lúc này lại trở thành hàng xóm, về sau ngươi nhiều quan tâm hắn điểm, tiểu tử này tư chất cũng không tệ lắm. Về sau nói không chừng có thể ôm ấn cảnh, để cho ta tông lại tăng thêm một cái cao thủ, để cho ta chiếu cố hắn. Ta nhổ vào, ta hận không thể đánh chết hắn, còn để cho ta chiếu. Bạch y nữ tử giận dữ, nhưng lời mới vừa vừa nói ra một nửa, đột nhiên ngừng lại, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt giãn ra cười nói, Liêu sư thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Chiếu cố hai chữ cơ hồ đều là từ trong hàm răng tới. Bạch vũ nghe ra đầu tóc thẳng nha. Trên chán đại lượng mồ hôi lạnh sinh ra, sư tỷ, ta cũng không phải tiểu hải tử, ta cũng không cần ngươi chiếu cố. Cái này có thể sao có thể được đâu, ngươi vừa nội môn, còn có rất nhiều nơi không hiểu đây. Bạch y nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, nhẹ nhàng tại Bạch Vũ đầu vai vỗ vỗ, tiến tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ta thả rằng không muốn cái này chiếu cố. Bạch Vũ sắp khóc, trong lòng thầm mắng, lúc này thật xong đời. Chương 10, Linh Nguyên Can Có lúc bên người có cái mỹ nữ đồng hành cũng không phải là một chuyện tốt, tối thiểu nhất đối trước mắt Bạch Vũ tới nói là như vậy. Trở lại chỗ ở dọc theo con đường này, Bạch Vũ thỉnh thoảng hướng, về, sau ngắm liếc một chút, mỗi lần thấy thiếu nữ trên mặt cái kia kiểu tiếu nụ cười lúc, Bạch Vũ đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. tiểu lý tăng đao, âm thầm nói thầm một tiếng, Bạch Vũ chỉ cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn lũ ám, ai có thể nghĩ tới chính mình tùy tiện một tuyển thế mà lại cùng nữ nhân này thành hàng xóm. Đây không phải là Linh Vân Vi Linh Sư Tỷ sao? Nghe nói trước đó không lâu nàng vừa mới đột phá tiên thiên tầng 3, cái này tu luyện tốc độ cũng quá kinh khủng. Ha ha, Linh Sư Tỷ chẳng những thiên tư cực cao, người cũng dung mạo xinh đẹp, cũng không biết người nào có thể cưới được mỹ nhân vệ. Nhìn ngươi cái kia một mặt hoa si mê gái, trai, dạ, đời sau cũng không tới phiên ngươi. Ven đường một số đệ tử truyền đến tiếng nghị luận khiến Bạch Vũ trong lòng hơi động. Linh Vân Vi Thẳng tên dễ nghe, chỉ tiếp. Cảm nhận được sau lưng như có như không sắc khí, Bạch Vũ khẽ miệng có chút co lại, nhịn không được ở trong lòng oán thầm nói, nếu ai cưới nàng, sợ là đổ tám đời hỏng bét ta. Một đường hướng phía dưới, gặp phải đệ tử càng ngày càng nhiều, chậm rãi có đệ tử bắt đầu chú ý tới Bạch Vũ cái này không đáng chú ý thiếu niên. Tiểu tử kia là ai? Làm sao lại cùng linh sư tỷ đồng hành? Không rõ ràng, nhìn khí tức, hẳn là vừa đột phá tiên thiên nội môn đệ tử đi. Ngươi nhìn linh sư tỷ biểu lộ, nàng thế mà đang cười. Chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng linh sư tỷ có quan hệ gì? Nghe được bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, nghe được Bạch Vũ lắc đầu liên tục, trong lòng mặc nghiệm, ta không biết nàng, không biết nàng. Tại một khối to lớn trên tảng đá, một tên ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên thấy cảnh này, mày nhăn lại, trong mắt lóe qua một vẻ hung mang, quay người nhanh nhanh rời đi. Dài răng dọc đường núi cuối cùng đã tới cuối cùng. Nhìn trước mắt mãn sơn thương thúy, linh khí tràn đầy vân phong, Bạch Vũ tâm lý lại không có nửa điểm vui vẻ, xoay người Nhàn nhạt mở miệng nói, Linh sư tỷ, ngươi có thể rời đi sao? Ngươi là tại đuổi ta đi. Linh Vân Vi biểu lộ lạnh lẽo. Không dám không dám, chỉ là ta muốn tắm rửa, nếu như sư tỷ không ngại ta cũng không để ý. Nói Bạch Vũ làm bộ. Ngươi, hôn đàn, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Linh Vân Vi khí xinh đẹp đỏ mặt lên, hận hận dầm chân, quay người rời đi. Nhìn lấy Linh Vân Vi biến mất trong tầm mắt, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, xoay người. Mấy cái thiểm lược ở giữa một nhập sơn phong bên trong. Nửa canh giờ về sau, Bạch Vũ chuyển vào một cái vị ở giữa lưng núi sơn động, này sơn động tứ phía thông thấu, khô mát cùng cực, trong sơn động chết còn có một vung thanh tịnh tuyển thủy, ngược lại là một chỗ cực tốt chỗ ở. Đương nhiên, nếu như Linh Vân Vi không tại phụ cận lời nói thì tốt hơn. Đơn giản tắm rửa một cái, lại thay đổi nội môn đệ tử phục sức, Bạch Vũ liền tới đến tuyển thủy bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Bạch Vũ rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Linh Vân Vi đoán chừng đã đem hắn hận đấu, nếu không phải trở ngại tông môn quý củ, chỉ sợ sớm đã xuống tay với hắn. Theo trước đó rất nhiều đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Vũ biết được, hiện tại Linh Vân Vi thực lực tại tiên thiên tầng 3, mà chính mình lại chỉ là vừa mới tấn cấp tiên thiên gà mở. Lúc này hắn cách tiên thiên nhất trọng còn có khoảng cách, chớ nói chi là tiên thiên Tam trọng. Nhất định phải tăng tốc thực lực tăng lên. Bạch Vũ quyền đầu nắm chặt, tại còn chưa nhập tông lúc hắn liền biết được một câu, tha đắc tội tiểu nhân trớ đắc tội với nữ nhân, huống chi nữ nhân này thực lực còn rất mạnh, hậu trường cũng rất cứng rắn, muốn tự vệ phương pháp duy nhất chính là tăng thực lực lên. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ hít sâu một hơi, nhanh chóng trạng thái tu luyện. Một canh giờ lặng yên mà qua. Tu luyện bên trong Bạch Vũ khẽ nhíu mày, tiếp theo mở to mắt, nhìn nhìn hai tay của mình. Cái này tu luyện tốc độ có chút chậm. Bạch Vũ có thể cảm giác được, tại đột phá tiên thiên về sau, chính mình trước kia tu luyện võ đạo công pháp bắt cầm quyết hiệu quả càng ngày càng kém. Theo lý thuyết, lấy trước mắt hắn ngũ đẳng linh căn tư chết, tu luyện tốc độ không cần phải chậm như vậy. Mà tại võ đạo ký pháp phía trên, đại lực mãng lưu công phẩm dai cũng có chút thấp, cái này công pháp và võ đạo ký pháp tại đệ tử vừa mới nhập môn lúc liền có thể tu tập, bây giờ hắn đã trở thành nội môn đệ tử, tại tu tập những thứ này khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Xem ra, là thời điểm đến võ kinh các chọn lựa thích hợp công pháp của mình vũ khí. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đứng dậy, hắn nghe nói qua. Tại Long Tường Tông một khi trở thành nội môn đệ tử, là có tư cách đi võ kinh cắt chọn lựa một bộ võ đạo công pháp cùng hai bộ võ đạo kỹ pháp. Đúng lúc này, một tràng tiếng xe gió tự bên ngoài sơn động vang lên, sau một khắc, khiến Bạch Vũ đau đầu vô cùng thiếu nữ xuất hiện ở trong sơn động. Nha, thẳng biết chọn địa phương nha. Linh Vân Vi một bên đi vào trong, một bên quan sát bốn phía hoàn cảnh. Linh Sư tỷ, ta còn không có tắm rửa, ngươi lại tới làm cái gì? Bạch Vũ thực sự không biết mình cái kia dùng phương pháp gì đem tôn đại thần này mời đi, lần nữa nâng lên tắm rửa, thì liền chính hắn khỏe miệng cũng nhịn không được có quắp một chút. Linh Vân Vi biểu lộ cứng đờ, run nhẹ nhẹ bả vai biểu lộ ra trước mắt tâm tình của nàng rất tồi tệ. Có điều rất nhanh, Linh Vân Vi liền khôi phục lại, lộ ra một cái mặc cho ai nhìn đều cảm thấy rất nụ cười miễn cưỡng. Lần này ta tới, là có chuyện tìm sư đệ giúp đỡ. Linh Vân Vi cười hiếp mắt nói ra. Linh sư tỷ nói đùa Lấy thực lực của ngươi như thế nào cần ta giúp đỡ? Bạch Vũ mặt không biểu tình, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn có thể không nguyện ý giúp cái này một mực đối với mình mang trong lòng sắt cơ. Ha ha, gần nhìn chúng một cái tông môn nhiệm vụ, cần hai người hợp tác mới có thể xác nhận, nhiệm vụ khen thưởng thế nhưng là có năm viên đoạt nguyên đan nha. Linh Vân Vi cười cười, ném ra ngoài ôm nhánh, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, cái này năm viên đoạt nguyên đan ta phân phối cấp sư đệ bà khỏa, thế nào? Nghe vậy Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn Linh Vân Vi liếc một chút, đoạt nguyên đan công hiệu tại trước đây không lâu hắn đã cảm nhận được, đây chính là đối tiên thiên tầng 4 trong vòng đều có vẻ lấy trợ giúp đang đăng dược, cái này Linh Vân Vi hội như thế hào phóng, thế mà phân hắn còn hơn một nửa. Không đa nghi động quy tâm động, Bạch Vũ lại không có lập tức đáp ứng, hắn không đốc, tông môn mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc tại bên ngoài, tại trong tông môn, có lẽ Linh Vân Vi còn sẽ có chỗ cố kỵ, chỉ khi nào đến tông môn bên ngoài vậy mình chẳng phải là thành mặc người chém giết cứu non đến lúc đó coi như linh vân vi hứa hẹn lại nhiều chỗ tốt cuối cùng được không đến thì có ích lợi gì xin lỗi sư tỷ ta bất lực bạch vũ buông tay liền chuẩn bị vòng qua linh vân vi rời đi hắn hiện tại còn vội vàng đi võ kinh cấp đây ngươi linh vân vi biến sắc nàng không nghĩ tới bạch vũ vậy mà chịu đựng bà khỏa đoạt nguyên đan mắt thấy bạch vũ chuẩn bị rời đi linh vân vi khẽ cắn môi tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn một dạng mở miệng nói ra Theo ta được biết, nhiệm vụ lần này rất có thể thu hoạch được Linh, nếu như ngươi nguyện ý ở bên hiệp trợ ta, sau khi chuyện thành công ta phân ngươi hai thành. Chương 11. Dựa vào cái gì? Linh. Bạch Vũ dừng bước, trên mặt toát ra một chút do dự. Linh cùng huyết sâm cùng vì thiên địa linh dược, bất quá giữa hai bên còn là có khác nhau rất lớn. Huyết sâm núi hậu thiên võ giả tác dụng rõ ràng nhất, đến tiên thiên cảnh giới về sau, huyết sâm có thể đưa đến tác dụng thì so sánh có hạn chỉ có tại liệu thương thì mới có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Mà Linh lại khác, Linh chỉ có tại thực lực đạt tới tiên thiên chi thượng mới có thể phục dụng, hậu thiên cảnh giới võ giả cho dù là hậu thiên tầng 8, tùy tiện phục dụng Linh cũng sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết xuống chẳng, còn nếu là tiên thiên võ giả phục dụng, thực lực kia tăng lên có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cái gì thời điểm xuất phát? Bạch Vũ vẫn là nhịn không được, Linh thật sự là quá lớn. Nửa tháng sau, thế nào? Linh Vân Vi trả lời khiến Bạch Vũ trầm mặt xuống. Hắn không lốc, nếu như Linh Vân Vi nói lập tức xuất phát, Bạch Vũ hội không chút do dự cự tuyệt, lúc này hắn đối mặt trạng thái toàn thịnh Linh Vân Vi không có nửa điểm phần thắng, thậm chí ngay cả đảo mệnh đều rất khó. Hiện tại có thời gian nửa tháng, Bạch Vũ có tự tin có thể trong đoạn thời gian này chỉ ít học hội một môn bảo mệnh vũ kỹ, đến lúc đó coi như đánh không lại, còn có thể chạy nha. Thời gian nửa tháng, ngươi xác định nhiệm vụ sẽ không bị những người khác tiếp đi. Bạch Vũ hỏi đương nhiên sẽ không, nhiệm vụ này bản tiểu thư đã dự định. Linh Vân Vi cười ngạo nghễ, Bạch Vũ khẽ giật mình, sau đó liền bình thường trở lại. Theo trước đó hô chính mình một thanh tiền bối trong miệng biết được, cái này Linh Vân Vi ra ra tại trong tông môn địa vị hẳn là cực cao, có cường ngạnh hậu trường, ôm phía dưới một cái nhiệm vụ cũng là không tính là gì. tốt, ta đáp ứng. nghĩ nghĩ, Bạch Vũ cấp ra chính xác trả lời chắc chắn. quá tốt rồi. Linh Vân Vi trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện lộ ra một vệt mừng rỡ còn có một kia. Gian kế được như ý cười lạnh. Có điều, Linh ta muốn 40. Bạch Vũ Câu nói tiếp theo để Linh Vân Vy kém chút bạo tẩu, có thể thấy người sau cái kia vẻ không có gì sợ, nàng lại không thể không đáp ứng. Chờ xem, ngươi sẽ chết rất thế thảm." Lưu lại một câu ngoan thoại, Linh Vân Vy hầm hừ đi. "Đưa đi Linh Vân Vy." Bạch Vũ biểu lộ dần dần biến đến nghiêm trọng, trước đó Linh Vân Vy biểu lộ biến hóa tuy nhiên che giấu rất tốt, có thể Bạch Vũ tại ngày muốt tầng thứ lúc trải qua vô số trăm giết. Đối với sát khí cảm giác bén nhạy dị thường, hắn cảm giác được, nhiệm vụ lần này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôi thôi, vẫn là đi trước tìm tới thích hợp công pháp của mình vũ kỹ quan trọng. Hieu. Cửa động, bạch vũ đang chuẩn bị triển khai thân hình rời đi, khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một bóng người chính dưới chân núi nhanh chóng hướng mình tiếp cận. Tới gần mới phát hiện, đây là một tên trên núi có một nốt rùi đen thanh niên, mặc trên người cũng giống như mình nội môn đệ tử phục sức. Vị sư huynh này không biết đến ta cái này có gì muốn làm. Xác định chính mình không biết người trước mắt này về sau, Bạch Vũ lông mày nhíu lại, hỏi: "Bạch Vũ đúng không? Thiếu gia nhà ta cho ngươi đi qua một chuyến, đi theo ta đi." Thanh niên trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: "Bạch Vũ mày nhăn lại, thanh niên này di khí chỉ điểm ngữ khí lệnh hắn rất không thoải mái. Căn cứ thanh niên lộ ra ngoài khí tức, Bạch Vũ phán đoán, thanh niên này cần phải cũng giống như mình, vừa mới đến Tiên Thiên không lâu bất quá cũng nhanh đột phá đến tiên thiên nhất trọng. Cân nhắc đến đối phương tính toán là mình sư huynh thân phận, Bạch Vũ ngăn chặn lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, không biết thiếu gia của ngươi là thần thánh phương nào. Còn có, dựa vào cái gì hắn để cho ta đi qua ta liền đi qua. Dựa vào cái gì? Thanh niên ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà sẽ nói như vậy. Đông nhiên, thanh niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liếc Bạch Vũ liếc một chút, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra quên đi Ngươi vừa mới trở thành nội môn đệ tử, đối trong nội môn một số đại nhân tôn quý vật không phải hiểu rất rõ. Bạch vũ như mày, người này là hầu tử phái tới đậu bị sao. Đại nhân tôn quý vật có nhiều lắm, cùng ta có cái lông quan hệ. Ngươi nhớ kỹ, thiếu gia nhà ta là nội môn bát đại đệ tử một trong, lữ huyên, để cho ta tới cái này mời ngươi đã là vô cùng lớn vinh hạnh, thức thời thì theo ta đi, bằng không, tránh không được ăn một phen đau khổ. Thanh niên vinh váo tự lắp nói. Ngươi có bị bệnh không? Bạch Vũ nhịn không được, cái này mẹ nó chính mình hôm nay đi ra ngoài cũng không có dấm phải si ta, đầu tiên là hoàn ra ngõ hẹp cùng Linh Vân vì cái này đụng thẳng, hoàn thành hàng xóm, hiện tại lại không biết từ nơi nào xuất hiện người bị bệnh thần kinh. Bạch Vũ thái độ làm cho thanh niên có chút mắt trần tròn, cái này tình huống như thế nào, trước kia mình tại báo ra lưu viên danh hào lúc, đối phương đều sợ hãi không hiểu, nhưng đến Bạch Vũ cái này lại biến đến dạng. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không thể không bội phục người. Ngươi thật đúng là của a dám nhiệm thiếu gia nhà ta coi trọng nữ nhân. Thanh niên trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, xiết quả đấm hướng Bạch Vũ đi tới, vừa đi vừa nói. Nữ nhân. Ngươi nói là. Linh Vân Vi. Lúc này Bạch Vũ minh bạch. Biết liền tốt, bất quá đã chậm, ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, để đại gia phế ngươi một cánh tay, bằng không, thử. Nói, thanh niên đã nhào tới, cánh tay hai bên chân nguyên cổ động, thẳng đến Bạch Vũ nơi bả vai mấy cái đại yếu huyệt, như vậy thành thế nếu là bị đánh chúng chỉ sợ cánh tay thì thật phế đi. Bạch Vũ cũng hỏa, mẹ trứng nữ nhân thật sự là hồng nhan hỏa thủy, lông đều không được đến còn chọc một thân còn nhà, Ta đây là chơi ai ghẹo ai. nhìn lấy thanh niên tới gần, Bạch Vũ trong mắt sát cơ lộ ra, không có không tránh né, dơ trưởng đón chào. mãng lưu tràng sơn. quát khẽ một tiếng, Bạch Vũ điều động lên trong đan điền chân nguyên, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tuôn hướng cánh tay. đây là Bạch Vũ lần thứ nhất sử dụng chân nguyên phát động tông sư cấp vũ khí. giống. Theo một tiếng gầm nhẹ tại giữa sườn núi vang vọng, chỉ thấy Bạch Vũ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc mãng nưu, chỉ là này huyết sắc mãng nưu cùng lần trước so sánh, hình thể trọn vẹn mở rộng gấp đôi, chân nguyên dương chảo ở giữa, huyết sắc mãng nưu gầm thét hướng thanh niên phóng đi, thanh thế hoảng sợ. Đông. Hai người tiếp xúc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bạch bạch bạch lùi lại tản bộ, xem xét lại thanh niên hướng kia lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đụng vào trên tảng đá phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức như là cũ nát bao tải ngã rơi xuống đất loại cảm giác này thiên thiên quả nhiên cường đại lắc lắc tay bạch vũ tự lẩm bẩm ngẩng đầu lại phát hiện thanh niên kia chính chật vật từ dưới đất bò dậy như là gặp ma thoát ra nhanh chóng tối lui ký chủ đánh bại mới vào thiên thiên cường giả khen thưởng đổi lấy điểm 100 điểm đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở khiến bạch vũ sững sờ nguyên lai cũng không phải là chỉ có đánh giết mới thu hoạch được đổi lấy điểm chỉ là đánh bại mà nói cũng có thể thu được a Đối với Bạch Vũ tới nói ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn, trong nội môn cầm đoán đệ tử tàn sát, hắn không có khả năng giống sát ma thú một dạng đi giết rơi đối địch với hắn nội môn đệ tử. Nói thí dụ như, người thanh niên này. Thân linh hệ thống nhân tính hóa ngược lại để Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Xoa run lên tay cầm, Bạch Vũ híp mắt hướng thanh niên đi đến. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Chương 12: Thương Lang Long quyển. Thanh niên một mặt hoảng sợ, hắn không thể nào hiểu được, mình đã tiến vào tiên tiên hơn nửa năm vì sao lại bại bởi một cái mới vừa vào tiên thiên mau đầu tiểu tử đừng sợ vừa mới ngươi dùng một chiêu kia hẳn là tiên thiên cấp thần thông a bạch vũ cười híp mắt nhìn lấy thanh niên một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại có lẽ là nụ cười này có tác dụng thanh niên trên mặt vẻ hoảng sợ dần dần rút đi kinh nghi bất định nhìn lấy bạch vũ gật đầu nói không sai đúng là tiên thiên cấp thần thông hả cái này thần thông tên gọi là gì vô vô tướng trưởng nghe thật là lợi hại bộ dáng Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, thanh niên tựa hồ quên đi trước đó đau đớn, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ đắc ý, đó là đương nhiên, cái này vô tướng trưởng thế nhưng là tiên thiên thần thông bên trong khá cường đại một loại. Hả, quá đồ bỏ đi, ta không hứng thú. Bạch Vũ một câu kèm chút không có đem thanh niên ngẹn chết. Trở về nói cho cái kia cái gọi là cái gì lưu huyên, muốn mời ta liền tự mình đến, nếu không tổng thể không hầu hạ. Người có gan. Thanh niên nuốt nước bọt, lưu lại một câu ngoan thoại sau lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Không thú vị." Bạch Vũ lắc đầu, đi về phía Võ Kinh Các đi đến. Một phút sau đó, Bạch Vũ xuất hiện ở Võ Kinh Các bên ngoài, nhìn trước mắt hào hùng khí thế màu đỏ trám tòa nhà lớn, Bạch Vũ trong mắt khó tránh khỏi lộ ra vẻ kích động, từng có lúc, hắn chỉ có thể đứng ở ngoại môn đệ tử chỗ ở cũ nát trên nóc nhà quan sát từ đằng xa Võ Kinh Các, nhưng hôm nay, hết thảy cũng thay đổi. "Thần linh hệ thống." Mặc niệm một câu, Bạch Vũ đem thân phận của mình lệnh bài giao cho khán thủ trưởng lão, khán thủ trưởng lão nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, không tệ, trẻ tuổi như vậy liền đột phá tiên thiên chi cảnh, trường lão quá khen. bạch vũ cung kính thi cái lễ. ha ha, đi vào đi, nhớ đến chỉ có thể ở một tầng bên trong lựa chọn, thông hướng tầng 2 đầu bậc thang có cấm chế, tùy tiện đụng đến tự gánh lấy hậu quả. tại khán thủ trưởng lão một phen căn dặn về sau, bạch vũ tiến vào vò kinh cắt, lô một đập vào mắt là một mảnh rực rỡ muôn màu giá sách, mỗi một cái giá sách lên đều bảy đầy lít nha lít nhít ngọc giản, nhìn đến bạch vũ mắt đều hoa lấy lại bình tĩnh, bạch vũ rửa theo công pháp vũ kỹ phân loại, bắt đầu chọn lựa. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó động thiên phúc địa bên trong, ầm, một tên thân mang từ bào, mặt quan như ngọc thanh niên một bàn tay đập tại trên bàn đá, mà cái kia bàn đá dưới một trường này lại xuất hiện tinh mịn vết rách. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, bàn đá triệt để báo hỏng. thanh niên áo bào tím một mặt tái nhợt, cái kia bạch vũ nói như vậy. đúng vậy a lưu thiếu, tiểu tử kia quá cuồng vọng, hoàn toàn không đem lưu thiếu để vào mắt. Ở trước mặt hắn, trước đó bị Bạch Vũ đả thương thanh niên chính quỳ giặm xuống đất, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy, lấy. Hắn hiện tại ở đâu? Thanh niên áo bảo tím cũng chính là Lưu huyên biểu lộ đột nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ là thanh âm lại cho người ta một loại thấu xương băng hàn, người quen biết hắn đều rõ ràng, nét mặt của hắn càng bình tĩnh, nói rõ trong lòng thì càng phẫn nộ. "Cần phải tại võ kinh các." Nghe vậy thanh niên áo bảo tím bỗng nhiên đứng dậy, phất ống tay háo một cái, lạnh giọng nói ra, "Theo ta đi." Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này mới vừa tiến vào nội môn mới sư đệ đến cùng có bao nhiêu cuồng. Thế mà thân là người trong cuộc bạch vũ còn tại thoải mái nhàn nhã chọn vũ kỹ. Công pháp đã tuyển định, tiên thiên trung cấp võ đạo công pháp lăng vấn quyết, cũng không phải là bạch vũ không muốn chọn lựa càng phẩm cấp cao, mà là bởi vì tiên thiên cao cấp võ đạo công pháp toàn bộ võ kinh cấp cũng chỉ có ba bộ, cái này ba bộ công pháp đều không tại một tầng, theo bạch vũ đoán chừng. Cái này ba bộ công pháp cần phải đối với những cái kia tại trong tông môn nắm giữ bối cảnh đệ tử mở ra. Đến mức vũ khí mang tính lựa chọn cũng có chút nhiều. Càng nghĩ, Bạch Vũ cảm thấy mình vẫn là càng thích hợp cương mánh lộ tuyến quyền pháp hoặc là trường pháp. Nhiều lần sáng chọn, Bạch Vũ tuyển định một bộ tên là Thương Lang Long Quyền Tiên Thiên Thần Thông. Nghe nói cái này Thương Lang Long Quyền luyện tới Tiểu Thành Lúc thì rất có uy lực, công kích có một cô giã lang giống như hung ác chi thế, căn cứ ngọc giản phía trên giới thiệu nếu là có thể đem cái này thường lang lòng quyền luyện tới tông sư trình độ xuất quyền lúc thậm chí có thể mang theo một tia long uy đương nhiên là thật là giả bạch vũ cũng không rõ ràng bất quá thử một chút trung quy là không có chỗ xấu thường quy tông môn đệ tử có thể đem một môn vũ kỹ tăng lên đại thành đều tương đương không dễ chớ đừng nói chi là tông sư cấp bậc thả trước kia coi như lấy bạch vũ ngộ tính đều chưa hẳn có thể tùy tiện lĩnh ngộ tông sư cấp võ đạo kỹ pháp có thể bây giờ thì khác thần linh hệ thống tồn tại tình huống dưới Chỉ cần đổi lấy một cái tông sư kỹ năng đan thì ok. 4000 đổi lấy điểm, đối tiên tiên cảnh giới bạch vũ tới nói chỉ cần hao tổn tốn nhiều sức lực thôi. Đúng lúc này, thần linh hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ lần đầu thu hoạch được tiên tiên thần thông, hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, đem thương lang long quyền tăng lên đến tông sư mức độ, nhiệm vụ thời gian là 15 ngày, chưa theo thời gian hoàn thành, hệ thống sắp rời đi ký chủ, tìm khác hắn chủ. Nhiệm vụ cuối cùng là tới Bạch Vũ dối lưng một cái, có hai lần trước kinh nghiệm, nhiệm vụ lần này xuất hiện ngược lại là tại trong dự liệu của hắn, 15 ngày thời gian, cũng là không tính quá ngắn, lấy hắn thực lực trước mắt cũng không cần quá lâu liền có thể cầm tới 4.000 đổi lấy điểm. Không sai kế tiếp hệ thống một câu lại kém chút để Bạch Vũ đầu tựa vào trên giá sách. Bởi vì thương lang long quyền phẩm giai cao hơn nhiều đại lực mãng nhu công, nếu muốn đổi lấy dùng cho tăng lên thương lang long quyền tông sư kỹ năng đan tiêu hao đổi lấy điểm đem tăng lên tới 4.000 không. Ngoa tạo, bạch vũ cả người cũng không tốt. Căn cứ lần trước may mắn đánh chết tiên thiên ba man thú, có thể phán đoán đánh giết tiên thiên cấp ma thú đại khái có thể lấy được điểm kỹ năng. Đột phá tiên thiên, lại chưa đạt tới tiên thiên nhất trọng man thú hẳn là có thể cung cấp 100 đổi lấy điểm. Tiên thiên nhất trọng man thú có tháng 1 năm 1 không giờ, tiên thiên nhị trọng 120 điểm, cứ thế mà suy ra. Nếu như là 4.000 điểm, chẳng như vậy vũ chỉ cần đánh giết 40 con mới vào tiên thiên man thú là có thể. Nhưng bây giờ lập tức tăng lên tới 40.000 điểm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Bạch Vũ cần đánh giết 400 con mới vào tiên thiên man thú. Không nói đến cùng giai man thú vốn là so võ giả hơi mạnh hơn một chút, coi như có thể đánh thắng, liên tục giết chỉnh một chút 400 con cũng quá sức à. Lại nói, đi nơi nào tìm chỉnh một chút 400 con mới vào tiên thiên man thú. Bạch Vũ có chút nhức cả trứng. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Ai thán một tiếng. Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng lớn nhất nơi hẻo lánh một cái giá sách. Cái này trên giá sách số lượng của Ngọc Giản rất ít, chỉ có chút ít mấy cái. Cũng là cái này nhìn qua có chút keo kiệt giá sách, lại làm cho Bạch Vũ ánh mắt lập tức phát sáng lên. Đối tiên thiên cường giả tới nói, lớn nhất thuế biến đương nhiên là có thể làng không hư độ, học tập phi hành loại vũ kỹ. Bay, đối với bất cứ người nào tới nói đều là rất hướng tới sự tình, Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Thoáng ngây người về sau. Bạch Vũ bắt đầu ở trên giá sách chọn lựa tới. Hết thể 6 cái ngọc giản, Bạch Vũ theo thứ tự nhìn qua trước năm mai, lại phát hiện cái này năm cái ngọc giản cho giới thiệu phi hành vũ khí đều coi như không tệ, lệnh hắn nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Trầm ngâm một lát, Bạch Vũ đưa ánh mắt về phía sau cùng một cái ngọc giản. Chương 13: Hỗ tra hệ thống nhiệm vụ. Cái này quả thứ 6 ngọc giản cùng trước năm mai tại ngoại hình phía trên có rất lớn khác biệt, trước năm cái ngọc giản rõ ràng là dùng phẩm chất cực tốt chất ngọc điêu khắc thành sau lại dùng chân nguyên thận trọng đem võ đạo kỹ pháp khắc ở phía trên có thể cái này quả thứ sáu ngọc giản mặt ngọc thô ráp mặt trên còn có đứt gãy dấu vết nhìn qua có nhất định năm tháng chỉ là cái này mặt ngoài thì không nhận chào đón ở tại giá sách nơi hẻo lánh phía trên thậm chí tích một lớp bụi bạch vũ cầm ngọc giản lên chân nguyên rót vào bên trong nhất thời có một cỗ ngông lung quang mang tại ngọc giản phía trên lập lòe, thật nhỏ văn tự tại quang mang trên sắp hàng chỉnh tề côn vân đạp phẩm cấp không rõ nội dung tan huyết Cái này hàng chữ thứ nhất liền để Bạch Vũ như mày, có một loại đem ngọc giản trực tiếp thả lại chỗ cũ xúc động. Bất quá tại hàng chữ này dưới, còn có một hàng chữ, lại hấp dẫn Bạch Vũ chú ý lực. Tu luyện đến đại thành, có thể sau lưng mọc lên hai cánh, lên trời xuống đất, không người có thể ngăn trở. Mấy chữ này sử dụng chỉ là rất phổ thông tiểu chữ, nhưng Bạch Vũ lại cảm giác hai mắt đau đớn, tựa hồ có một cỗ khí thế bén nhọn tại hướng ánh mắt hắn tới gần đồng dạng. Có gì đó quái lạ? Bạch Vũ nguyên bản định đem ngọc giản thả trở lại tay lại thu hồi lại. Lúc này, trong đầu đã có mấy phần cảm giác quen thuộc thần linh thế giới hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ lần đầu thu hoạch được phẩm giai tối cao võ đạo ký pháp, hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, đem Côn Vân Đạp Thiên tàn khuyết bộ phận tìm về, nhiệm vụ thời gian 5 năm. Hoàn thành khen thưởng, tự động đem Côn Vân Đạp Thiên tăng lên đến tông sư tầng thứ, chưa theo quy định thời gian hoàn thành, hệ thống đem tự động rời đi ký chủ, tìm khác hắn chủ. Bạch Vũ đã không phản đối, hắn phát hiện, cái này thần linh hệ thống thì là cố ý đến hô hắn. Thời gian 5 năm, nhìn qua giống như dài đằng đẵng, có thể ngày này vũ đại lục lớn bao nhiêu. Bạch Vũ không biết, cũng không muốn biết, dù sao hắn biết rõ một chút, muốn tại cái này lớn như vậy thiên vũ đại lục tìm kiếm một bộ tàn khuyết công pháp không khác nào mò kim đáy biển. Hệ thống nhiệm vụ đã phát động, Bạch Vũ coi như bây giờ nghĩ đem cái này Côn Vân Đạp Thả trở lại cũng không thể nào. Bất quá, trước đó thần linh hệ thống giống như nâng lên cái này võ đạo kỹ pháp tiên cũng không phải là côn vân đạp mà gọi là làm côn vân đạp tiên. chẳng lẽ lại côn vân đạp tiên là cái này võ đạo kỹ pháp hoàn chỉnh tên? phải là danh tự so trước đó cao lớn hơn rất nhiều. âm thầm nghĩ đến bạch vũ ôm lấy côn vân đạp ngọc giản vẫn còn có hai cái ngọc giản đi lối vào đăng ký. canh giữ ở võ kinh các cửa trưởng lao gặp bạch vũ đi ra, hai mắt tỏa sáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong. tất cánh liếc vũ mới bất quá mười mấy cái tuổi, vậy mà đột phá tiên thiên cảnh. Cái này tại nội môn trong các đệ tử tư chất tương đối khá. Trưởng lão, đây là ta lựa chọn công pháp và võ đạo kỹ pháp." Bạch Vũ cung kính thi lễ, đem trong tay ngọc giản đưa tới. Võ kinh các trưởng lão thân thủ tiếp nhận, nhìn lướt qua Bạch Vũ, nói ra, "Tu tập sau đó, chính mình đem ngọc giản hủy đi, chỗ tập được võ đạo công pháp cùng võ đạo kỹ pháp không được tự mình ngoại truyền, nếu không tông môn đem nghiêm trị không tha." Đệ tử ghi nhớ. Bạch Vũ lại là thi lễ. "Ừm, Lăng Vân quyết, không tệ không tệ." Võ kinh cắt trưởng lão lật bàn tay một cái, một cái giống nhau như lúc Ngọc giản liền xuất hiện tại hắn trong tay, đưa cho Bạch Vũ về sau. Võ kinh cắt trưởng lão nhìn về phía cái thứ hai Ngọc giản, Thương Lang Long Quyền, cái này người tu luyện độ khó khăn rất cao a, tiểu tử, ngươi xác định chính mình có lòng tin? Võ kinh cắt trưởng lão ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Vũ, đệ tử có tự tin? Bạch Vũ khẽ múa cằm, liền xem như không có có thần linh hệ thống thời điểm. Hán đối võ đạo kỹ pháp ngộ tính cũng là số một số hai, chớ nói chi là hiện tại. Tốt ra, võ kinh các trưởng lão lục lọi một hồi lâu, mới lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho bạch vũ, cái này thương lang long quyền người tu luyện tương đối ít, bởi vậy chỉ sao chép một phần. Ngay sau đó, võ kinh các trưởng lão nhìn về phía sau cùng một cái, cũng chính là côn vân đạp ngọc giản. Cái này xem xét phía dưới, võ kinh các trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi, ngừng đầu, một mặt kinh sợ nhìn lấy bạch vũ, ngươi nói đùa cái gì. Có nhiều như vậy phẩm chất lên giá phi hành loại võ đạo kỹ pháp không học, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này, người đây là không có việc gì tìm không thoải mái sao. Võ kinh cắt trưởng láo chiêu này rộng cực lớn, đem phụ cận đệ tử tất cả đều hấp dẫn tới, đứng tại cách đó không xa đối với bạch vũ chỉ trò. Côn Vân Đạp, chúng ta võ kinh cắt có cái này võ đạo kỹ pháp sao? Một tên nội môn đệ tử biểu lộ mở mịn. Có là có, bất quá không ai tu luyện thôi, ta nhớ được cái này võ đạo kỹ pháp tựa hồ là tán khuyết Mà lại phẩm giai không rõ, vị sư đệ này cũng thật sự là đùa, tuyển một cái căn bản không biết phẩm giai, cũng không biết có thể hay không tu luyện thành võ đạo kỹ pháp, thật sự là quá trò đùa. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, cái nào để ý người khác chảy máu mũi, hắn nguyện ý tuyển thì tuyển thôi, đến lúc đó tại nội môn đệ tử thí luyện phía trên mất đi một cái đối thủ, không thật là tốt sao. Nói không sai, nghe bốn phía nghị luận, bạch vũ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đã lựa chọn, thì không hối hận chúng chi thần linh hệ thống trước đó thế nhưng là nói cái này côn vân đạp là mình trước mắt thu hoạch được phẩm giai cao nhất võ đạo kỹ pháp, thần linh hệ thống tuy nhiên hố một chút, có thể ở phương diện này vẫn tương đối đáng tin. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, ta có thể cho ngươi lựa chọn lần nữa một lần. Võ kinh các trưởng lão lạnh mặt nói. Trưởng lão, đệ tử đã quyết định, thì tu tập cái này côn vân đạp. Bạch vũ không người nói ra, hắn đổ là không nghĩ tới trưởng lão này lại quan tâm như vậy hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm kích Nhưng nghĩ đến thần linh hệ thống ban bố hố tra nhiệm vụ, phần này cảm kích rất sắp biến thành ấy nấy. Ngươi? hừ, Không biết tốt xấu. Võ Kinh Các trưởng lão phát hỏa, vung tay đem ngọc giản kia ném cho Bạch Vũ, lạnh giọng nói ra, "Ngọc giản này không có thác ấn xuống tới phó bản, ngươi muốn tu luyện thì tu luyện cái này nguyên bản đi, phải chăng tiêu hủy ngươi cứ tự nhiên." Tiếp nhận ngọc giản, Bạch Vũ cũng chỉ có thể cười khổ, hắn nhìn ra được, cái này Võ Kinh Các trưởng lão đối cái này Côn Vân Đạp nào chỉ là không coi trọng. Căn bản là giống như là ném rác rưởi một dạng nha, cũng chỉ có thần linh hệ thống mới đem nó làm một người bà bối. Đem ba cái ngọc giản cất kỹ, Bạch Vũ đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Đều tránh ra cho ta. Một tiên đệ tử tại nghe được thanh âm này về sau, chỉ cảm thấy một cố đại lực đẩy tại phía sau lưng của hắn phía trên, nhất thời một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, đứng dậy chính nổi giận hơn, mà ở nhìn người tới lúc, cái kia đệ tử lại đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Lưu thiếu, không có ý tứ, ngăn cản ngài con đường, ta cái này lan. Nói xong, đệ tử này liền khoái nhanh rời đi, nhìn tư thế kia, giống như hận không thể nhiều sinh ra mấy chân một dạng. Bạch vũ khẽ cho mày, hắn tại người tới bên trong thấy được người quen, chính là trước đây không lâu bị chính mình rào hấn, kém chút hoảng sợ tiểu trong quần thanh niên. Bây giờ thanh niên này tuy nhiên trên mặt còn có máu ứ đọng, lại khôi phục lúc đầu loại kia vinh váo tự đắc tư thế. Bạch vũ đại khái quét qua. Phát hiện trong nhóm người này nội môn đệ tử thực lực không sai biệt nhiều, phần lớn là mới vào tiên thiên, hoặc là tiên thiên một tầng hai bên, tiên thiên tầng hai chỉ có một cái. Mà ở bọn này trong nội môn đệ tử van xin thanh niên áo bào tím, lại làm cho Bạch Vũ người được một cố cực độ khí tức nguy hiểm. Trưng 14, thời hạn một tháng. Người này thực lực thật mạnh. Bạch Vũ híp mắt lại, hắn có thể cảm nhận được cái này thanh niên áo bào tím trên thân nặng nề như núi nhạc chân nguyên ba động, có lẽ là thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân Bạch Vũ không có cách nào phán đoán chính xác ra đối phương thực lực chân chính, nhưng Bạch Vũ lại có thể xác nhận một chút. Cái này thanh niên áo bào tím, kẻ đến không thiện, Người chính là Bạch Vũ. Tại Bạch Vũ dò xét thanh niên áo bào tím quá trình bên trong, thanh niên áo bào tím cũng đang quan sát hắn. Trên dưới quét qua, thanh niên áo bào tím rất nhẹ nhàng phán đoán ra Bạch Vũ thực lực, khẽ miệng lộ ra một tia khinh miệt, lại là loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Bạch Vũ trợn trắng mắt, hắn thậm chí mặc kệ người này, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao đằng sau có Võ Kinh Các trưởng lão tại, Bạch Vũ không tin cái này thanh niên áo bảo tím dám ở chuyện này với hắn ra tay đánh nhau. "Thiếu gia nhà ta nói chuyện với ngươi đâu, Lô Thái Diệp." Bị Bạch Vũ giao huấn một trận, thanh niên đứng dậy, mũi vẻn lên trời mắng, đem chó săn cái này chức nghiệp phát huy phát huy vô cùng tinh tế. "Thiếu gia của ngươi?" Bạch Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giật mình, nhìn về phía thanh niên áo bảo tím nói, "Nguyên lai ngươi chính là Lư Huyền, ai nha, làm sao tự mình tới tìm ta rồi?" Nghe nói ngươi vẫn là nội môn bát đại đệ tử một trong tới, có chuyện gì phải người thông báo ta một tiếng là được rồi. Làm gì cố ý đi một chuyến, nhiều như vậy sư huynh đệ nhìn lấy, nhiều không có ý tứ. Tĩnh, nguyên bản nghị luận âm ý hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Các đệ tử đều trợn to mắt nhìn bạch vũ, mẹ nó, người này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Chó săn thanh niên cũng trợn tròn mắt, nguyên bản hắn coi là tại nhìn thấy chân nhân về sau. Bạch Vũ liền sẽ một giây biến kém cỏi, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có thể, lại không nghĩ rằng con hàng này lại nói lên một câu nói như vậy. Lưu Huyên cũng chính là thanh niên áo bào tím, lúc này một mặt màu gan heo, hắn khóe muốn tức điên. Cái gì gọi là cố ý đi một chuyến? Ngươi tính là thứ gì còn đáng giá bản thiếu gia cố ý đi một chuyến? Lưu Huyên như muốn phát cuồng, đến miệng một bên thô tục lại nói không nên lời. Tất cánh lúc này nhiều người như vậy nhìn đến, hắn đúng là tìm đến Bạch Vũ, điểm ấy không sai. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a. Câu nói này cơ hồ là theo Lưu Huyên trong kẽ răng cứ thế mà gạt ra. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo tự nơi xa vang lên. Nơi này thật náo nhiệt nha. Nghe được thanh âm này, Lưu Huyên cùng Bạch Vũ thay đổi cả sắc mặt. Lưu Huyên trở mặt tốc độ so mặt chó còn nhanh hơn, trước đó đều nhanh bạo tẩu, nhưng tại ngắn ngủi này trong vài giây thì khôi phục nụ cười, làm cho người cực kỳ kính nể. Xem xét lại Bạch Vũ, lại một mặt khó bước túi đầu nhìn nhìn lòng bàn chân của chính mình, ấy cũng không có dám cướp cho a. làm sao vận khí đen đuổi như vậy? chúng đệ tử nhìn lại chỉ thấy một buổi quân dài trắng, mặt mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ chính hướng bên này đi tới. linh sư tỷ, bốn phía đệ tử hào hào nịnh nọt giống như chào hỏi. linh sư muội, sao ngươi lại tới đây? lưu uyên treo chính mình lấy đẹp trai nụ cười ưu nhã đi ra phía trước, quạt giấy đánh, rất có vài phần nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. cái này thì không cần ngươi quản. Nhìn đến Lưu Huyên, Linh Vân Vi nụ cười nhất thời thu lại, lạnh lùng nói: "Ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt mất đi xấu." Lưu Huyên chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, lửa giận trong lòng không cầm được phóng tới đỉnh đầu, bất quá vừa nghĩ tới Linh Vân Vi thân phận, hắn lại không thể không cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Linh Vân Vi không để ý đến Lưu Huyên, mà chính là nhìn về phía Bạch Vũ, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ rào hoạt. Bạch Vũ mí mắt co loạn, trong lòng không ổn cảm giác để hắn có một loại lòng bàn chân bôi dầu tranh thủ thời gian chạy đi xúc động. Thế mà, vẫn là đã chậm. Chỉ thấy Linh Vân Vi đột nhiên lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, đi lên trước nhẹ nhàng đánh một cái bạch vũ cánh tay, nũng hiểu giống như nói, vũ ca ca, đến võ kinh các làm sao không nói cho người ta, người ta nơi này công pháp vũ kỵ muốn tỉ võ trải qua trong các còn cao cấp hơn nha. Một tiếng vũ ca ca kêu bạch vũ tê cả da đầu, cảm nhận được bốn phía vô số tràn ngập sát khí ánh mắt, bạch vũ trong lòng mười ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đấy sao nữ nhân này, bạch vũ thầm mắng một tiếng, đang muốn nói cái gì, đã thấy lưu huyên đã vọt lên, bắt lại cánh tay của hắn. tiểu tử, ngươi muốn chết? nhìn lấy lưu huyên cái kia đột nhiên biến đến tinh hồng ánh mắt, bạch vũ trong lòng dở khóc dở cười, hắn rất khó hiểu, linh vân vi nữ nhân này ngoại trừ một miếng da túi bên ngoài còn có cái gì hấp dẫn người? sao có thể để ngươi đường đường bắt đại nội môn đệ tử mê luyến thành dạng này? trên cánh tay thấu xương đau đớn khiến bạch vũ hít một hơi thanh khí, muốn điều động thể nội chân nguyên phản kháng lại phát hiện chân nguyên tượn hồ đã mất đi không chế hoàng bét cái này lưu huyên thực lực quá mạnh bạch vũ sắc mặt có chút khó coi cái này lưu huyên thực lực tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của hắn theo hắn đoán chừng lưu huyên ít nhất phải so linh vân vi cưỡng hiệp hai cấp độ nhìn lấy một bên linh vân vi một bộ xem kịch vui bộ dáng bạch vũ khi muốn chửi má nó khu trong nội môn cấm đoán tư đấu có ân đoán đi võ đấu trường giải quyết một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến bạch vũ chỉ cảm thấy thân phía trên áp lực nhẹ đi thử một cái, lại có thể điều động chân nguyên. xem xét lại Lưu Huyền, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chấn khai, lùi lại mấy bước mới dừng lại. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy canh giữ ở võ kinh các trước cửa vị trưởng lao kia chẳng biết lúc nào đã đi tới, ánh mắt đe dọa nhìn Lưu Huyền. trước đó cao cao tại thượng Lưu Huyền tại đối mặt lão giả này lúc, lại giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn cửu non, rụt cổ một cái, không dám ngôn ngữ. Lô gia gia, Linh Vân Vi chạy đến lão giả bên cạnh thân bắt lấy lao giả tay háo ngọt ngào hô một tiếng tiểu linh nhi ngươi liền không thể an tâm thật tốt tu luyện bình lãng phí không thật tốt tư chất nhìn đến linh vân vi lão giả trong mắt lóe qua một tia sủng ái cố ý mặt mày sừng sộ lên nói người ta đã rất cố gắng linh vân vi chép miệng tình cảnh này nhìn đến bạch vũ trợn mắt hốt mồm mẹ nó chắc không được lao cha nói nữ nhân sinh ra đã có một tay diễn xuất thật bản lãnh đa tạ tiền bối tương trợ vuốt vuốt đau nhức cánh tay bạch vũ chắp tay thi lễ Hừ, ngu xuẩn một cái. Võ kinh các trưởng láo lạnh lùng quét Bạch Vũ liếc một chút, hừ một tiếng, quay người rời đi. Tiểu tử, có dám theo hay không ta đi võ đấu trưởng? Võ kinh các trưởng lần trước đi, Lưu Huyên lại phách lối lên, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc nhìn chăm chú Bạch Vũ, trong mắt sát cơ lộ ra, không che giấu chút nào. Bạch Vũ không có trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Linh Vân Vi, Linh Sư tỷ nhiệm vụ kia đại khái cần phải bao lâu hoàn thành. Linh Vân Vi đang suy nghĩ võ kinh cắt trưởng lao vì sao lại đối Bạch Vũ như vậy thái độ, bây giờ bị Bạch Vũ đánh gãy suy nghĩ, theo bản năng hồi đáp, nửa tháng hai bên. Được. Bạch Vũ nheo mắt lại, nhìn chăm chú Lưu Huyền, âm thanh lệnh lùng nói, một tháng sau, võ đấu trưởng, ta sẽ hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, lấy bao cái nhục ngày hôm nay. Thoại âm rơi xuống, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay sau đó chính là rất nhiều đệ tử cười vang thanh âm. Tiểu tử này không phải là não tử cháy đi. Lưu huyên sư huynh thế nhưng là tiên thiên tầng 5 cao thủ, chỉ bằng hắn một cái mới vào tiên thiên, muốn trong một tháng khiêu chiến lưu sư huynh. ha, ha cười chết ta rồi. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười, các ngươi đoán xem nhìn, tiểu tử này sẽ bị lưu sư huynh mấy chiêu đánh chết. Trưng 15, xác nhận nhiệm vụ. Đối mặt bốn phía mịa mai cùng chế dế, ớ, bạch vũ mắt điết thai ngờ, nhàn nhạt, nhạt quét lưu huyên liếc một chút, quay người rời đi. Sư đệ, chờ ta một chút. Linh Vân Vi lấy lại tinh thần. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại đối Lưu Huyên hạ chiến thư, tại Linh Vân Vi xem ra, Bạch Vũ không phải não tử hỏng thì là cố ý muốn chết. Nhìn lấy Linh Vân Vi đuổi theo bóng lưng, Lưu Huyên trong mắt hẳn mang lấp lẻ, sát khí bốn phía. Lưu thiếu, tiểu tử kia cũng quá không biết trời cao đất rộng, lấy hắn hiện tại mới vào tiên thiên tầng thứ, thì tính qua một thăng có thể đạt tới cái gì trình độ. Tiên thiên một tầng, vẫn là tầng hai. Một tên chó săn ở bên định lọt nó nói. Đúng đấy. Lưu Thiếu dùng một cái tay đều có thể tùy tiện ngược giết tiểu tử kia. Đổi lại trước kia, Lưu Huyên sẽ rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, nghe bốn phía A Duẩn hít hót, Lưu Huyên trong lòng không hiểu lo lắng. Các ngươi hai cái, đi cho ta nhìn chằm chằm bạch vũ nhất cử nhất động, chỉ cần hắn ra tông, trước tiên hồi báo cho ta. Nhìn lướt qua vớt ngông ngựa lớn nhất vui mừng hai người, Lưu Huyên lạnh lùng nói: Hai người lĩnh mệnh mà đi. Trên mũi có khỏa nốt ruồi chó săn thanh niên đi lên phía trước, thận trọng nói ra: Lưu Thiếu ngài để bọn hắn lưu ý Bạch Vũ động tĩnh, chẳng lẽ là muốn? Thanh niên dùng bàn tay tại trên cổ khoa tay một chút. Lưu Huyên nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thanh niên này tên là Đạm Trí, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng quy lại không thấp, rất thông minh một người, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn làm tâm phúc. Nhìn qua Bạch Vũ rời đi phương hướng, Lưu Huyên cười lạnh một tiếng, hắn xem như cái thứ gì, vẫn phối để cho ta xuất thủ. Dám đoạt nữ nhân của ta, hừ, có thể sống đến một tháng coi như hắn mạng lớn. Trên sân đạo, Bạch Vũ thân hình triển khai, nhanh chóng đi về phía trước. Thời gian một tháng rất ngắn, đối Bạch Vũ tới nói, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Chỗ lấy cùng Lưu Huyên định ra cái này một tháng ước chiến kỳ hạ, Bạch Vũ có đạo lý của mình. Hắn phát hiện, cái này Linh Vân Vi với hắn mà nói cũng là một cái thai tinh, từ hôm nay sự kiện này liền có thể nhìn ra, nếu không phải Linh Vân Vi cố ý thay mình kéo cựu hận, cái kia Lưu Huyên cũng không đến mức hận hắn tận xương. Đưa ra ước chiến. Một phương diện bạch vũ là muốn cưỡng ép cho mình một số áp lực, tại có áp lực tình huống dưới thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên, còn có chính là phải nhanh một chút thoát khỏi linh vân vi nguy cơ, không có thực lực, không chừng ngày nào liền bị cô nàng này chơi chết rồi. Lại có chính là lưu huyên thân phận, lưu huyên thân là nội môn bát đại đệ tử một trong, ngày bình thường tại khu trong nội môn xây dựng ảnh hưởng pha sâu, nếu là có thể đem đánh bại, cái kia khu trong nội môn cần phải có rất ít người lại đến quấy rối hắn. Vô luận như thế nào một tháng này đều chỉ có thể là tăng thực lực lên, một trận chiến này nhất định phải thắng. Nam chặt lại quyền đầu, bạch vũ quyết định. mà đúng lúc này, hố tra thần linh hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. tựa hồ gần nhất thần linh hệ thống nhiệm vụ càng ngày càng thường xuyên. hệ thống nhiệm vụ, một tháng sau bước chiến bên trong đánh bại lữ uyên, nhiệm vụ khen thưởng đại nguyên đan một cái. khác không đề cập tới, chỉ là phần thưởng này liền để bạch vũ kem chút chảy nước miếng. đây chính là đại nguyên đan a cần 20.000 mươi hối đoái điểm mới có thể hối đoái một cái đại nguyên đan, một khỏa đại nguyên đan mang ý nghĩa hắn có thể vô điều kiện tại tiên thiên cảnh giới bên trong tăng lên một tầng thứ đồ tốt này bạch vũ há có thể không động tâm trong lúc nhất thời đánh bại lưu nguyên suy nghĩ càng bị liệt đột nhiên một thanh âm như là nước lạnh đồng dạng tới lên bạch vũ đỉnh đầu bạch vũ ngươi có phải hay không não tử bị hư cái kia lưu nguyên thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng cường giả chỉ bằng ngươi muốn tại một tháng sau đánh bại hắn si tâm vọng tưởng dừng bước lại, bạch vũ lạnh lùng nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy linh vân vi chính hai tay ôm ngực, một mặt kinh miệt nhìn lấy hắn. chuyện không liên quan ngươi. hiện tại bạch vũ đối tiểu nương bị này một chút ấn tượng tốt cũng bị mất, đối bạch vũ mà nói, tướng mạo cũng không là trọng yếu nhất, dài đến đẹp hơn nữa có một bộ lòng dạ rắn rết, hắn như cũ không để vào mắt. tuy nhiên không biết ngươi là làm sao trong thời gian ngắn như vậy theo một cái hậu thiên tứ trọng phế vật đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bất quá ta đi ngoại môn xác nhận qua tin tức của ngươi. Nhất đẳng linh căn, chất chật, loại này tuổi mục linh căn coi như tu luyện một năm có thể hay không đột phá tiên thiên tầng 2 đều là cái vấn đề, một tháng. Linh Vân Vi tự mình nói, đã thấy Bạch Vũ không thèm để ý, đi về phía nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Cái này hỗn đản. Linh Vân Vi cắn răng nghiến lợi mắng một câu, trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh dày đặc, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ đường, là Long Tưởng Tông ngày bình thường hướng môn phái đệ tử cấp cho nhiệm vụ địa phương. Vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, mỗi tháng đều cần hoàn thành cố định nhiệm vụ số lượng, nếu không đem về bị trục xuất tông môn. Đến nhiệm vụ đường, Bạch Vũ quan sát bốn phía một phen, người còn thật không ít, đại đa số đệ tử đều mặc lấy ngoại môn phục sức, chỉ có số ít mặc lấy nội môn đệ tử phục sức. Tiến nhập nội môn, mang ý nghĩa có thể thu hoạch được tông phái cung cấp tư nguyên, mỗi tháng tuy nhiên cũng cần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều, bởi vậy nơi này nội môn đệ tử cũng rất ít. Đứng tại cửa ra vào, Bạch Vũ trầm tư một lát, hướng xác nhận nhiệm vụ cửa sổ đi đến. Bạch Vũ suy nghĩ minh bạch, lấy hắn trạng hướng trước mắt, muốn tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong tăng thực lực lên chỉ có hai loại phương pháp, một loại là đem tu vi của mình tăng lên, một loại khác chính là tại võ đạo ký pháp phía trên tìm kiếm đột phá. Bạch Vũ có tự mình hiểu lấy, quang dựa vào bản thân cắm đầu tu luyện, chỉ sợ một tháng có thể tăng lên tới tiên tiên tầng 2 cao nữa là, đến mức võ đạo ký pháp lĩnh ngộ cũng không có quá nhiều năm chắc bởi vậy thần linh hệ thống trợ giúp là át không thể thiếu sau 15 ngày cùng linh vân vi nhiệm vụ vẫn là muốn đi, tất cánh liên quan đến lấy một gốc linh nguyên căn như loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa linh dược có thể so sánh vùi đầu khổ tu hiệu suất cao hơn bởi vậy bạch vũ quyết định trước nửa tháng tìm một chỗ tận khả năng nhiều đánh giết man thú thu hoạch được hối nói điểm đồng thời cũng có thể tại cùng man thú chém giết quá trình bên trong ma luyện vũ kỹ đến mức xác nhận nhiệm vụ chẳng qua là vì thuận tiện mà thôi vị sư huynh này xin hỏi muốn tiếp lấy cái gì loại hình nhiệm vụ phụ trách cấp cho nhiệm vụ là một tên ngoại môn đệ tử nhìn thấy bạch vũ cái này ngoại môn đệ tử trước thi lễ mỉm cười hỏi có hay không săn giết ma thú nhiệm vụ bạch vũ khai môn kiến sân hỏi ngài chờ một lát ta tìm một chút nhìn ngoại môn đệ tử túi lầu xuống ở trên bàn một đống lớn nhiệm vụ bên trong tìm kiếm cùng nhau cuối cùng liệt kê ra bảy tám cái ngọc giản sư huynh chỉ có những thứ này bạch vũ gật gật đầu theo thứ tự cầm ngọc giả lên. Tham dò vào chân nguyên điều tra. Đánh giết 5 cái hậu thiên tầng 5 man thú 5 đầu, cần đem man thú nhãn cầu đảo xuống, làm nhiệm vụ đồ vật. Đánh giết hậu thiên tầng 4 man thú 3 đầu. Đánh giết hậu thiên tầng 6 man thú. Những ngọc giản này bên trong ghi chép, phần lớn là đánh giết hậu thiên man thú, bất quá cái cuối cùng ngọc giản nội dung ngược lại là hấp dẫn bạch vũ chú ý lực. Đánh giết tiên thiên cấp 1 man thú 2 cái, cần man thú trên người tất cả tài liệu, hoàn thành đem thu hoạch được điểm cống hiến tông môn 500. Điểm cống hiến tông môn Bạch Vũ có biết một hai, cùng thần linh hệ thống hối đoái điểm không sai biệt lắm, tại điểm cống hiến tông môn đạt tới nhất định trị số lúc cũng có thể hoán đổi vật phẩm, như là vũ khí đan dược một loại. Thì cái này. Trưng 16, nhất khiếu động sơn lâm. Long tưởng tông phía tây trong dãy núi, Bạch Vũ thân hình nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Lần nữa đi tới nơi này, Bạch Vũ đối địa hình nơi này đã có nhất định hiểu rõ, ngoài dãy núi vây phần lớn là hậu thiên man thú đối trước mắt bạch vũ tới nói không tạo được nửa điểm nguy hiểm, bởi vậy dọc theo con đường này bạch vũ không có chút nào dừng lại, thẳng đến sơn mạch chỗ sâu. một đường gặp phải man thú bạch vũ cũng không khách khí, tiện tay đánh chết, thịt mũi cũng là thịt a. ký chủ giết chết hoa ban báo một cái, khen thưởng hồi đoái điểm 50. ký chủ giết chết hồng tông thú một cái, khen thưởng hồi đoái điểm 60. ký chủ giết chết hỏa vân sư một cái, khen thưởng hồi đoái điểm 60. mươi. chỉ một chút một ngày thời gian, bạch vũ gặp phải man thú càng ngày càng mạnh. Bất quá những thứ này hậu thiên man thú đối Bạch Vũ tới nói chẳng qua là hơi mạnh một điểm châu chấu, tiện tay liền có thể đập chết. Hiu! Mấy cái thiểm lược ở giữa, Bạch Vũ xuất hiện tại một cây đại thụ trạc cây phía trên. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này đại thụ so với bên ngoài không thể nghi ngờ càng cao, càng to rất nhiều, đồng thời trong rừng cỏ dại càng thêm rậm rạp, tĩnh mịch trong rừng hiện ra một cố khí tức quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Bạch Vũ cảnh giác quét mắt bốn phía, nơi này đã tiến nhập bên trong dãy núi bộ Căn cứ tông môn trên bản đồ chỉ thị, vị trí này đã có tiên thiên man thú ẩn hiện. Quan sát bốn phía không có động tĩnh gì, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, từ phía sau lưng lấy ra bao khỏa, nhìn lấy bên trong bị dòng máu ngâm lưng khô, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Kiên trì ăn hai cái, cổ họng nghẹn lợi hại, Bạch Vũ từ trên cây nhảy xuống, chuẩn bị đi tìm uống chút nước. Mới vừa đi không bao lâu, đột nhiên chỗ rừng sâu truyền đến một tiếng lang chu, Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi. Vô luận là phổ thông lang vẫn là lang loại man thú đều là quần cư, đây là thưởng thức. ở cái này khu vực xuất hiện lang chu, cái này lang hiển nhiên là man thú, mà lại phẩm giai sẽ không thấp. nhìn một chút toàn thân máu tanh chính mình, bạch vũ cười khổ, dọc theo con đường này một mực tại cùng man thú chém giết, lại tìm không thấy có thể sạch sẽ địa phương. trên người mùi huyết tinh càng lúc càng nồng nặc, bây giờ rõ ràng là bị lang loại man thú phát hiện. hít sâu một hơi, bạch vũ hai ba lần nhảy đến trên một cây đại thụ, khép mắt trông về phía xa. cái này xem xét không sao cả. Bạch Vũ kém chút từ trên cây ngã xuống. U ám trong bụi cây bất ngờ xuất hiện mấy cái bóng trắng. Bạch Vũ rất nhanh nhận ra cái này man thú chủng loại. Phong ảnh lang nhận rõ về sau, Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Phong ảnh lang cũng không phải là tiên tiên man thú, nhưng bởi vì này quần cư nguyên nhân, ngay cả bình thường tiên tiên một tầng man thú đụng phải bọn họ cũng chọn kính nhi viên chi. Phong ảnh lang tốc độ cực nhanh, tăng thêm nó có thể miệng phun phong nhận tiến hành công kích. Bởi vậy loại này man thú tương đương khó đối phó. Bạch Vũ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bây giờ xuất hiện tại hắn trung quanh phong ảnh lang khoảng chừng mười mấy điều, mỗi một điều đều có hậu thiên tầng 82 bên thực lực. "Mẹ trứng, tiểu gia sao có thể tử tại các ngươi bọn này xuất sinh trong miệng?" Bạch Vũ mắng một tiếng, từ sau eo lấy ra một cái máu me đầm địa gai xương. "Cái này gai xương là hai canh giờ trước, theo một cái hỏa vân sư trong miệng rút ra một cái hằng răng, nhìn lấy nghe bén nhọn, liền lấy ra làm làm phòng thân vũ khí." Mắt thấy phong ảnh lang càng ngày càng gần, Bạch Vũ hơi hơi không người. Sau đó, bàn chân trùng điệp trốn ở trên cây khô, thân thể bay thẳng xuống. Phong ảnh lang có thể ở phía xa công kích. Bạch Vũ biết rõ mình tại trên cây sẽ trở thành mục tiêu công kích, bởi vậy lựa chọn dẫn đầu phát động công kích. Chân nguyên cổ lay động, Bạch Vũ ống tay háo bay phất phới. Trong tay tinh hồng gai xương tại chân nguyên gia chỉ phía dưới tản ra dày đặc hàn quang. Ngao. Trong đó một cái phong ảnh lang gào thét một tiếng, mạnh mẽ thân thể hướng Bạch Vũ lao thẳng tới mà đến. Một số so sánh rửa vào sau phong ảnh lang lại đứng tại chỗ, trong miệng một trận thanh sắc quang mang lấp lóe tựa hồ đang nổi lên cái gì. Nhìn lấy như chính mình đánh tới quái vật khổng lồ, Bạch Vũ trong mắt hàn mang lấp lué, thân hình tại mỗi cái trên cây khô mượn lực, nhanh chóng xuyên thẳng qua, đang đến gần phong ảnh lang lúc thân thể hốn lẹo trong tay gai xương nghiêng nghiêng đâm ra. Bạch Vũ dù sao đã đạt tới tiên thiên, chân nguyên uy lực tuyệt không phải hậu thiên man thú có khả năng ngăn cản lần này xảo trá công kích trực tiếp tại phong ảnh lang trên thân lưu lại một cái lỗ máu phong ảnh lang gào lên thê thảm theo giữa không trung rơi xuống mà bạch vũ thân hình lại chưa đình chỉ trên không trung cưỡng ép uốn lẹo sau đó cánh tay một hồi một đạo chói mắt chân nguyên ba động từ gai xương phía trên bắn ra hóa thành một vệ sắc bén vòng tròn thẳng đến mặt đất cũng liền trong cùng một lúc đứng hàng xa xa mấy cái phong ảnh lang phát động công kích mấy đạo sắc bén phong nhận hướng giữa không trung đánh tới chỉ là bạch vũ sớm coi đoán trước Những thứ này phong nhận cùng chân nguyên vòng tròn va nhau đụng, phanh phanh phanh tiếng nổ lớn giữa khu rừng bên thai không dứt, vô số phi điểu chấn kinh phóng lên tận trời. Nguy hiểm thật. Một lần nữa trở lại một cái cây trên cây khô, bạch vũ vướt một cái mồ hôi lạnh trên trán. cái này liên tiếp công kích nhìn như đơn giản, trong đó hung hiểm chỉ có bạch vũ chính mình có thể cảm nhận được. Những thứ này phong ảnh lang tuyệt không phải bình thường hậu thiên ma thú chỗ có thể sánh được. Công kích thủ đoạn hoàn thiện làm bọn hắn hóa thân thành vùng rừng tùng này khó đối phó nhất bá chủ một trong. Nếu không phải bạch vũ những ngày này đối sát khí cảm ứng quá dị ứng sắc nhọn, chỉ sợ là không thể nào đoán trước phong nhận, sớm làm ra ứng đối. Bọn này xuất sinh, máu tươi kích phát bạch vũ hung tính, lắng lại một chút trong cơ thể quần cuộn huyết khí. Bạch vũ thân hình mở ra, lại lần nữa hướng bảy lang đánh tới. Trong tay gai xương trên dưới tung bay, thỉnh thoảng bổ sung nhất quyền nhất trưởng. Phía rừng rậm này bên trong mùi huyết tinh càng dày đặc. Ngã xuống đất phong ảnh lang cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, Bạch Vũ cũng không có thể toàn thân trở ra, trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ đếm lô lớn. Bạch Vũ dần dần cảm giác được có chút mệt mỏi, phong ảnh lang số lượng nhiều lắm, hắn vừa đánh giết một cái, vẫn chưa một lần nữa điều động huyết khí cùng chân nguyên, cái thứ hai đã nhào tới. Dân ra, Bạch Vũ thể nội chân nguyên đang từ từ hao hết, phong ảnh lang tuy nhiên còn thừa không nhiều, nhưng rất rõ ràng, cứ theo đà này, Bạch Vũ lại là trước người chết kia. Ầm. Bị một cái phong ảnh lang chân trước vỗ trúng, Bạch Vũ bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy phong ảnh lang lần nữa đánh tới, Bạch Vũ ánh mắt bắt đầu biến đến có chút mê ly, hắn cảm giác được, ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Liền phải chết sao? Không được, ta không thể chết. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vẻ tinh hồng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Đột nhiên, Bạch Vũ cảm giác mình tất cả những gì chứng kiến đều biến đến chậm chạp. Phong ảnh lang công kích trong mắt hắn Tựa hồ bị thả chậm vô số lần, Bạch Vũ có thể rõ ràng nhìn đến phong ảnh Lang tiến công mỗi một cái động tác, phù phù, lao thẳng tới. Còn có cái kia cỗ khí thế. Đống nhiên, Bạch Vũ trong lòng sinh ra một kia minh ngộ, thể nội sau cùng một kia chân nguyên bị điều động, Bạch Vũ dây rùa đứng dậy, giữa cổ họng phát ra một tiếng dã lang gầm nhẹ. Thương Lang Long Quyền. Chặt quát một tiếng, Bạch Vũ cánh tay bắp thịt cổ lay động, một cỗ nồng đậm huyết khí xen lẫn chân nguyên tràn ngập tại song quyền phía trên. Sau một khắc. Bạch Vũ quyền đầu cùng đi đầu nhào tới Phong Ảnh Lang chạm vào nhau, huyết khí cùng chân nguyên ma sát, phát ra một tiếng điếc mảng nhĩ người lang tru. Nhất khiếu động sơn lâm. Chương 17: Truy sát. Nga ô. Nồng đậm huyết khí trên không trung nung kết, tiếp theo huyền hóa ra một đầu ba trượng lớn nhỏ thương lang, đối với còn sót lại mấy đầu Phong Ảnh Lang phát ra gào hét. Quyền Phong chân nguyên sen lẫn cùng một chỗ, tự Bạch Vũ trước người khuếch tán, cứ thế mà hoành ra một đầu cao vài trượng chân không khu vực. Bốn phía đại thụ che trời ngã xuống đất một mảnh. Mà thân ở trong đó tất cả phong ảnh lang đều quỷ dị đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đủ âm thanh truyền đến, chỉ thấy còn sót lại mấy đầu phong ảnh lang đầu tuân ra từng đám từng đám huyết vụ. Tiếp theo những thứ này phong ảnh lang im mắng bổ nhào vào trên mặt đất. Ký chủ giết chết một cái phong ảnh lang, khen thưởng hối đoá điểm 90. Ký chủ giết chết một cái phong ảnh lang, khen thưởng hối đoá điểm 87. Ký chủ giết chết một cái phong ảnh lang, khen thưởng hối đoá điểm 88. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để gần như hôn mê Bạch Vũ nhắc lên một kia tinh thần Những thứ này phong ảnh lang đưa cho hối đoái điểm cũng không giống nhau Điểm này Bạch Vũ tại suy nghĩ một phen sau cũng là bình thường trở lại Dựa theo thần linh hệ thống phương thức tính toán Đánh giết hậu thiên tầng một man thú hội thu hoạch được 10 giờ hối đoái điểm Hậu thiên tầng tháng 2 năm 2 không điểm Hậu thiên tầng tháng 3 năm 3 không điểm Cứ thế mà suy ra Mà hậu thiên tầng 8 trên lý luận giảng hội thu hoạch được 80 điểm hối đoái điểm Nhưng trên thực tế lại muốn dựa theo hậu thiên tầng 8 man thú mạnh yếu trình độ, lấy được hối đoái điểm số sẽ tại 80 đến 100 ở giữa. Căn cứ Bạch Vũ đoán chừng, đánh giết tiên thiên tầng thứ man thú cũng hẳn là như thế tính toán. Những thứ này phong ảnh lang thực lực rõ ràng muốn so với bình thường hậu thiên tầng 8 ma thú cưỡng hiếp rất nhiều, tăng thêm là quần cư nguyên nhân, thần linh hệ thống nếu là không cho thêm điểm cũng không còn gì để nói. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nửa canh giờ, Bạch Vũ cuối cùng là khôi phục một chút khí lực, nhìn một chút đã kết vậy vết thương. Tiên lòng. Võ giả một khi đột phá tiên thiên, trên nhục thể bị thương khôi phục tốc độ thì sẽ cực kỳ tăng tốc, những thứ này bị thương ngoài ra tự nhiên không tính là gì. Nhìn lên trước mặt một mảnh hỗn độn, bạch vũ không khỏi lòng sinh cảm khái, quả nhiên không hổ là tiên thiên thần thông, như vậy uy lực liền xem như hắn đã đạt tới tông sư tầng thứ đại lực mãng như công cũng không gì hơn cái này. Mà lại không nên quên, hắn mới vừa vận lĩnh ngộ cái này thương lang long quyền, liền tiểu thành tầng thứ cũng không đạt tới. Nếu là đem vũ kỹ này cũng tu luyện tới tông sư chi cảnh, cái kia uy lực. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Đứng người lên về sau, Bạch Vũ quả quyết chọn rời đi, phiến địa vực này mùi huyết tinh quá mức nồng nặng, khó tránh khỏi hội hấp dẫn một số còn lại man thú, ở lại đây thật sự là nguy hiểm, nhất định phải lập tức rời đi. Mà liên tại Bạch Vũ rời đi không lâu, hai bóng người xuất hiện tại nơi đây. Thật dày đặc mùi huyết tinh, Hoắc sư huynh, nơi này tựa hồ vừa đi qua một trận đại chiến a. Người đây không phải nói nhảm, nhìn cái này một chỗ phong ảnh lang thi thể liền biết. Kỳ quái, đến cùng là ai làm, vậy mà có thể đem cái này phong ảnh lang nhóm toàn bộ tiêu diệt, lấy bọn này phong ảnh lang số lượng, liền xem như hai người chúng ta gặp phải chỉ sợ đều chỉ có trốn phần A. Hai cái thanh niên đồng đều mặc lấy nội môn đệ tử phục sức, theo khí tức phía trên nhìn, hai người này đều đạt đến tiên tiên một tầng cảnh giới, một thân chân nguyên tương đương hùng hậu. Hai người này một cao một thấp, cao tên là Hoác Vân, thấp gọi triệu Trác hai cái đều là lưu huyên chó săn một trong. Hoác Vân từ trên cây rơi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy nằm tại thi thể trên mặt đất, một lát sau, hắn ngẩng đầu, chỉ bốn phía lộn xộn tản mát thi thể nói ra, những thi thể này tựa hồ bị cái gì mà thu cứ thế mà cắn chết, theo bọn họ hàm dưới chỗ lô máu có thể nhìn ra được. Đến mức cái này mới đầu. Hoác Vân nhíu mày nhìn về phía cái kia sắp hàng chỉnh tề phong ảnh lang thi thể, cùng bốn phía đứt gãy thân cây. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đây cũng là một chỉ hiệu được dùng âm ba công kích tiên thiên man thú một chiêu đem bọn hắn đánh chết. Triệu Trác đi tới, suy tư một chút nói ra. Sóng âm. ngươi trước có đã nghe qua thanh âm gì sao? Hoắc Vân cười lạnh một tiếng. Ê! Cái này! Triệu Trác mặt lộ vẻ xấu hổ. Xác thực, bọn họ một đường cùng đến nơi này, chỉ nghe lang gào thét, cũng không nghe thấy thanh âm khác. Khắc xoan suy, việc cấp bách còn là dựa theo lưu thiếu nói, đuổi theo sát tiểu tử kia, kết liêu hắn, nhiệm vụ thì hoàn thành. Hoắc Vân quan sát bốn phía, sau đó lại hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Một lát sau, Hoắc Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được Bạch Vũ khí tức, có thể nơi đây trước đó rõ ràng đi qua một trận man thu ở giữa ác chiến, Bạch Vũ một cái nhân loại làm sao lại không có bị tác động đến. Lắc lắc đầu, cân nhắc những thứ này không có ý nghĩa, Hoắc Vân thân thủ chỉ hướng phía nam, trầm giọng nói, bên này, trong rừng rậm. Bạch Vũ đi gần phân nửa giờ vừa rồi chậm dần tốc độ. Thương thế trên người tuy nhiên đã không còn đáng ngại, nhưng chân nguyên trong cơ thể tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tìm một khoảng tương đối rộng lớn thân cây, Bạch Vũ nhảy lên, khoanh chân ngồi tại trên cây khô vận chuyển lên Lang Vân Quyết. Lang Vân Quyết không hổ là tiên thiên cấp bậc võ đạo công pháp, tu luyện tốc độ so bắt cẩm quyết không biết nhanh gấp mấy chục lần. Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên địa năng lượng chính nhanh chóng hướng hắn hội tụ, xuyên qua kinh mạch, hóa thành dòng dốc rách nước chảy chân nguyên chảy vào đan điền. Loại cảm giác này coi là thật sảng khoái. Thế mà cái này sảng khoái còn không có tiếp tục bao lâu, Bạch Vũ liền ngừng lại, nếu mày nhìn về phía sau lưng. Đi tới nơi này, Bạch Vũ đã thành thói quen bảo trì cảnh giác, ngay tại vừa mới, Bạch Vũ cảm giác nhạy cảm đến phía sau mình cách đó không xa có hai đạo rất khí tức cường đại chính hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Hơi chút trầm âm, Bạch Vũ nhanh chóng tìm tới một khỏa cao nhất đại thụ, leo lên phía trên, cuối cùng giấu ở ngọn cây một chỗ so sánh nồng đậm trong bụi cây. Vù vù. Bạch Vũ vừa giấu đi không lâu, liền phát hiện phía dưới một gốc cây chơi lên xuất hiện hai cái thanh niên. Nhìn lấy trên thân hai người mặc nội môn đệ tử phục sức, Bạch Vũ trong lòng nghĩ hoặc, nội môn đệ tử vì sao lại đi tới nơi này. San giết tiên thiên ma thú nhiệm vụ không phải là bị hắn xác nhận rồi hả? Chẳng lẽ lại lại có nhiệm vụ mới? Hoắc Sư Minh, làm sao không đổi? Triệu Trác nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vân. Hoắc Vân từ trong ngực lấy ra một khối lớn trừng bàn tay la bàn, lại một lần nhắm hai mắt lại. Không tiêu một lát, Hoắc Vân liền mở to mắt, một bên đánh giá lấy bốn phía, một bên trầm giọng nói, bạch vũ cái kia tiểu thì ở phụ cận đây, như ta sở liệu không sai, chúng ta đã bị phát hiện. Không thể nào, hắn mới mới vào tiên thiên. Triệu chắc một mặt không tin. Hừ, có thể một chiêu đem đàm trí đánh thành chó chết, ngươi cảm thấy hắn thật sự là mới vào tiên thiên đơn giản như vậy. Nghe đàm trí nói, hắn tựa hồ có một môn vũ ký tu luyện đến tông sư tầng thứ. Hoắc Vân lạnh hừ một tiếng, nói. Tông. Tông sư, nói như vậy, cái này tiểu vẫn là một thiên tài. Triệu chắc một mặt kinh ngạc, hắn hiện tại đã tiên thiên một tầng chi cảnh, đối vũ kỹ lý giải coi như sâu sắc, nhưng hắn tự hỏi khoảng cách tông sư chi cảnh còn kém khoảng cách không nhỏ. Thiên tài, thiên tài thì thế nào, đắc tội lưu thiếu, hắn phải chết. Nghe được đối thoại của hai người, bạch vũ cuối cùng là minh bạch, hợp lấy hai cái này nội môn đệ tử là lưu huyên phái tới giết hắn. Hít sâu một hơi, bạch vũ sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn coi là đã định thời hạn một tháng, trong một tháng này lưu uyên hẳn là sẽ không động thủ với hắn, bây giờ nghĩ lại. Hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Không qua, đã hai người này dám tới giết hắn, liền muốn có chết ở chỗ này rắc ngộ. Trưng 18, là người hay quỷ? Hai vị, các ngươi là đang tìm ta sao? Biết được hai người ý đồ đến, bạch vũ rứt khoát không lại tránh né, thân hình loay lên, tự ngọn cây rơi xuống, đứng tại một chỗ trên cây khô. Không biết là có lòng hay là vô tình. Bạch Vũ đứng thân cây vừa tốt so Hoắc Vân cùng triệu trắc hai người vị trí cao như vậy một chút, có một loại cư cao lâm hạ vị đạo. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa hai người nhảy một cái, tại nhìn người tới lại là Bạch Vũ lúc, hai người nhất thời cười lạnh. Nếu như ngươi tiếp tục cất giấu, tìm tới ngươi có lẽ còn muốn hao tổn tốn nhiều sức lực, hiện tại xem ra ngươi thật sự là não tử có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Hoắc Vân đem la bàn trong tay nhét vào trong ngực, nhìn chăm chú Bạch Vũ cười gần nói, triệu trắc cũng lộ ra không có hảo ý nụ cười. Xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một miệng rầy đặc men trắng, "Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cấp ra ra dập đầu ba cái, gia gia ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời." "Ngươi tự xưng cái gì?" Bạch Vũ một mặt mở mịt mà hỏi. "Gia gia." Triệu Trác theo bản năng tốt ra. "Ai, cháu ngoan." Bạch Vũ cười híp mắt lên tiếng, cái này Triệu Trác kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Thiếu cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết, xách người khác đầu trở về hướng Lưu Thiếu phục mệnh. Hoắc Vân không muốn nói nhảm, sát khí bốn phía, tiếp theo thân hình triển khai, vung lên song trưởng hướng Bạch Vũ đánh tới. Mà Triệu Trác tại dưới sự phẫn nộ, tốc độ thậm chí so Hoắc Vân còn mau hơn một chút, hai người một trái một phải, đối Bạch Vũ triển khai thế công. Đối mặt hai cái tiên thiên một tầng cường giả công kích, Bạch Vũ không dám kinh thường, thoát ra nhanh chóng thối lui đồng thời âm thầm tụ lực. Hai người công kích thất bại, không buông tha tiếp tục hướng Bạch Vũ đánh tới, thì ở cái này trống giống, Bạch Vũ công kích đến. Thương Lang Long Quyền gầm nhẹ một tiếng, Bạch Vũ quanh thân huyết khí cổ động, đồng thời điều động lên trong đan điền toàn bộ chân nguyên giống như núi lửa buộc phát đồng dạng mãnh liệt mà ra. Vô tướng trưởng, Long mang quyền, Hoắc Vân cùng Triệu chắc phát giác được nguy cơ, lại lựa chọn liên thủ chống cự. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bốn phía cây cối tốc tốc phát run lên, Bạch Vũ bị một cỗ phản xung lực lượng chúng đích, phun ra một ngụm máu tươi đâm vào trên cây khô, sau đó trượt xuống, mà Hoắc Vân cùng Triệu Trác cũng không chịu nổi, miễn cưỡng ăn một cái thương lang lang quyền. Tuy nói dùng võ kỹ chống cự hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một cỗ không tầm thường sung lực rơi vào trên thân hai người. Hai người mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Tại Bạch Vũ cái này toàn lực nhất kích phía dưới song song thụ thương, cảm nhận được thể nội khô kiệt chân nguyên. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Cái này thương Lang Long quyền cái gì cũng tốt, cũng là tiêu hao có chút lớn, cũng là hắn vận dụng còn không thuần thục nguyên nhân, không chế thương Lang Long quyền có chút không lưu loát, đại lượng chân nguyên đều sói mòn lãng phí hết. Bạch Vũ không thể không thừa nhận cái này vô tướng trưởng cũng không phải giống hắn trong tưởng tượng không còn gì khác có câu nói rất hay không có phế vật vũ kỹ chỉ có phế vật người lời này hiện tại xem ra một chút cũng không sai tại hoắc vân trong tay dùng ra vô tướng trưởng so trước đó gặp phải cái kia tạp ngư mạnh không biết bao nhiêu lần nếu không phải cái này vô tướng trưởng ngăn cản thương lang lòng quyền hơn phân nửa lực công kích chỉ sợ hai người này chỉ ít rơi vào cái trọng thương hoắc vân cùng triệu trác khôi phục lại lao đi khỏe miệng máu tươi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lướt qua bạch vũ Hoắc sư huynh, trước đó những cái kia phong ảnh lang không phải là cái này tiểu dết đi, một chiêu này. Thật mạnh. Triệu chắc có chút nghĩ mà sợ, chính như Bạch Vũ suy nghĩ, nếu không phải Hoắc Vân Tại, chỉ bằng vào hắn long mãng quyền muốn ngăn cản được Bạch Vũ một chiêu này quả thực si tâm vọng tưởng. Quản nhiêu như vậy làm gì, hiện tại tiểu tử này chân nguyên hao hết, đã không được, mau chóng tới giết hắn. Được. Triệu chắc lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện Bạch Vũ khí tức vệ vại, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử. Trước đó một chiêu kia có bản lĩnh lại thả một cái A. Hoác Vân siết quả đấm, hắn quyết định, không thể để cho Bạch Vũ thông thông khoái khoái tử, nhất định muốn cực kỳ tra tấn một phen đem nó sát, không phải vậy khó có thể san bằng hắn hôm nay nhận được kinh hãi. Nhìn lấy từng bước một đi tới hai người, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, các ngươi thật cảm thấy an chắc ta rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi bây giờ, còn có cái gì chiến đấu lực? Triệu trác biểu môi khinh thường. Có đúng không? Bạch Vũ cố nén chân nguyên thiếu thốn mang tới cảm giác suy yếu, ý thức trực tiếp kêu gọi thần linh hệ thống. Lần này tiến vào sơn mạch mặc dù mới nửa ngày nhiều thời giờ, nhưng dọc theo con đường này Bạch Vũ giết quái hiệu suất thế nhưng là khá cao, mà lại giết phần lớn là hậu thiên tầng 7, 8 tầng 2 bên man thú, tăng thêm cái này một sóng lớn phong ảnh là nhóm, Bạch Vũ trên người điểm cống hiến đã có tròn vẹn hơn 18.0000. Chín quả tiểu nguyên đan, hồi đoái. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống nhiều hơn mấy hạt hoàng đậu đại tiểu đan dược. Đan dược tuy nhỏ, nhưng phía trên linh khí bốn phía, xem xét liền không là lạ phẩm. Tiểu Nguyên đan, mỗi quả cần 2000 hối đoán điểm, Bạch Vũ một hơi đổi 9 quả. Nhìn lấy tới gần hai người, Bạch Vũ lại lần nữa cười lạnh một tiếng, tay cầm vừa nhấc, đem 9 quả tiểu Nguyên đan một hơi nuốt xuống. "Nha, còn có đan dược, ta ngược lại muốn nhìn xem linh đan rượu dược gì có thể cứu ngươi nhất mệnh, chẳng lẽ lại còn có thể để ngươi một cái mới vào tiên thiên trực tiếp đột phá?" Cái tiểu động tác này bị Hoắc Vân nhìn ở trong mắt, bất quá Hoắc Vân lại không có xuất thủ ngăn cản. Trong mắt hắn, Bạch Vũ hiện tại cũng là một con dê đợi làm thịt, coi như cật lại nhiều đan dược lại như thế nào. Dù sao Hoắc Vân chưa nghe nói qua có loại kia đan dược làm cho một cái chân nguyên hao hết tiên thiên cường giả trong nháy mắt khôi phục hoặc là đột phá. Dưới cái nhìn của nó, Bạch Vũ cái này một động tác bất quá chỉ là không cam lòng phía dưới vùng vây dậy chết thôi. Ha, ha, còn thật bị ngươi nói trúng. Đan dược vào cổ họng. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cô nóng hổi nhiệt lưu theo âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch mãnh liệt mà vào, lấy một loại tốc độ như tia chớp tại cái này tứ mạch ở giữa tuần hoàn ba vòng sau tràn vào đan điền. Ẩm. Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nội truyền ra, Bạch Vũ phát hiện chính mình nguyên bản chỉ có hơn một thước một điểm chân nguyên chi đàm trong nháy mắt làm lớn ra một thước. Phanh. Phanh. Ẩm. Liên tiếp trầm đủ âm thanh theo thể nội vang lên, mỗi một lần vang động Bạch Vũ đều cảm giác khí huyết cuộn cuộn. Loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng tại lúc này Bạch Vũ xem ra, cũng rất thoải mái. Tại hắn nhìn soi mói, chân nguyên chi đàm chính lấy một loại cưỡi tên lửa giống như tốc độ mở rộng lấy. 5 thước, 6 thước, 7 thước, 8 thước, 1 trượng. Lúc chân nguyên chi đàm mở rộng đến 1 trượng lúc, thể nội động tĩnh cuối cùng là ngừng lại. Cùng lúc đó, Bạch Vũ quanh thân đống nhiên có một cỗ hùng hồn chân nguyên ba động tuân ra hiện ra, chân nguyên cổ lay động ở giữa, đem không khí ma sát bay phất phối một cỗ khí lưu vô hình tự bạch vũ trước người khuyết tán ra đến, đem bốn phía lùm cây thổi tan. Ngay sau đó, thuộc về tiên thiên một tầng cường giả khí thế tự bạch vũ trên thân bay lên. Mà tại bạch vũ trước người khoảng 2 trượng, hoắc vân cùng đàm cao hai người đã sợ choáng váng. Tiên, tiên thiên một tầng, điều đó không có khả năng. Hoắc vân một mặt kinh hãi, không có chú ý dưới chân, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Mà triệu chắc cũng không tốt gì, như là giống như gặp quỷ nhìn lấy bạch vũ, run rẩy nói người, đến cùng là người hay quỷ? Chương 19, phản sát hai người. Đối Hoắc Vân cùng Triệu chát hai người mà nói, trước mắt đây hết thảy đã vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trước đó còn hề bại suy sụp, khí tức phù phiếm người, vậy mà tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong một lần nữa sinh long hóa hổ. Không chỉ như thế, hơn nữa còn đột phá. Như vậy vấn đề tới, khắc tiên tiên cường giả mỗi lần đều chỉ hội đột phá một điểm nhỏ cảnh giới cũng chính là theo chân nguyên chi đàm một thước đột phá đến chân nguyên chi đàm hai thước cái dạng này nhưng đến bạch vũ nơi này một lần đột phá nhất đại cái cảnh giới là tình huống như thế nào hai vị sư huynh không biết bây giờ các ngươi có còn muốn hay không giết ta nhìn lấy chưa tỉnh hồn hai người bạch vũ trong lòng thoải mái không hiểu bất quá tại vui sướng đồng thời bạch vũ cũng lòng còn sợ hãi lấy hắn trước đó loại tình huống đó xác thực rất nguy hiểm nếu không phải hối đoái điểm vừa tốt có mười tám ngàn chỉ sợ hắn lần này còn thật giữ nhiều lãnh ít Tiên thiên cường giả mỗi khi đột phá một cái cảnh giới nhỏ lúc, cũng sẽ không phát sinh quá đại biến hóa, lấy hắn trước đó chân nguyên khô cạn trạng thái, coi như chân nguyên chi đàm đột phá đến chín thức cũng chỉ là cảnh giới phía trên một chút tăng lên, chân nguyên cũng sẽ không khôi phục. Mà tại đột phá đại cảnh giới lúc lại khác biệt. Chân nguyên chi đàm mỗi lần đột phá một trượng, cũng sẽ ở thể nội sinh ra biến đổi lớn, hội lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng loại bỏ năng lượng trong thiên địa, thu nạp trở thành thể nội chân nguyên, đem trọn cái chân nguyên chi đàm tràn đầy lên con muốn điểm cống hiến có 18000, nếu như chỉ là 10000 7.999, lần này hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Bạch Vũ, Hoắc Vân cùng Triệu Trác như ở trong mộng mới tỉnh, liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Cực nhanh dùng ánh mắt trao đổi qua về sau, Hoắc Vân trên mặt một cái tương đương nụ cười miễn cưỡng, Bạch Vũ sư đệ, trước đó đều là hiểu lầm, chúng ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục đến quấy rối ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta cam đoan. Một bên triệu trác gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nói đùa, Bạch Vũ còn không có đột phá lúc, dùng ra một chiêu kia liền đã muốn chết, lúc này đột phá tiên tiên một tầng, tại chân nguyên dư giả tình huống dưới hai người bọn họ lại nên như thế nào ngăn cản. Bởi vì hai người này quả quyết lựa chọn từ bỏ, lưu được núi xanh, không sợ không có cùi đốt, bọn họ ngay sau đó muốn làm nhất cũng là tranh thủ thời gian trở về tông môn, đem sự kiện này bẩm báo cấp lưu yên. Không có cách, cái này Bạch Vũ quá mẹ nó tà môn. Không nói một tiếng hướng trong miệng lấp một thanh viên thuốc, vậy mà có thể trực tiếp đột phá đến tiên tiên một tầng, loại này linh đan diệu dược, Bạch Vũ đến cùng là ở nơi nào làm tới. Sau khi nói xong, hai người quay người liền muốn đi. Đợi một chút. Bạch Vũ thanh âm nhàn nhạt khiến hai người dừng bước lại, Hoắc vân quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi, thế nào, chẳng lẽ lại Bạch Vũ sư đệ còn muốn đem chúng ta lưu tại nơi này hay sao? Ta thừa nhận. Bạch Vũ sư đệ thực lực so hai người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn, nhưng ngươi cảm thấy, hai người chúng ta muốn chạy trốn ngươi có thể lưu được. Chỉ cần bị chúng ta trốn về tông môn, ngươi cảm thấy lưu thiếu có thể tha thứ được ngươi. Nhìn lấy hai người trước một giây còn vẻ mặt tươi cười, sau một giây lại đã bắt đầu mở miệng uy hiếp, Bạch Vũ thực sự không rõ ràng, loại này người cá tính là làm sao mài luyện ra được. Nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, Bạch Vũ nhìn chăm chú hai người, các ngươi cảm thấy. Biết bí mật của ta, còn có thể còn sống trở về. Tại phục dụng tiểu nguyên đan một khắc này, bạch vũ không có ý định để cho hai người còn sống rời đi. Lúc đó thì quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn đem hai người mệnh ở lại đây. Thần linh thế giới là bạch vũ bí mật lớn nhất. Nếu như tùy ý hai người rời đi đem mình tại phục dụng đan dược sau trong nháy mắt đột phá tin tức lan truyền đến tông môn, loại kia đợi bạch vũ sợ rằng sẽ là ôm ấn thậm chí càng cao cấp bậc cường giả ép hỏi. Loại kia tình hình tuyệt đối không phải bạch vũ muốn xem đến. Bạch Vũ rất rõ ràng, chính mình thực lực trước mắt vẫn là quá một chút nào yếu ớt, Tiên Thiên chẳng qua là võ đạo cất bước vừa mới bắt đầu mà thôi, trước thiên chi thượng còn có ô ẩn, chân linh, địa biến, thiên biến nhiều như vậy cái cảnh giới, chính mình khoảng cách cường giả phương diện còn cách biệt quá xa. Vì hữu hiệu bảo vệ mình, hai người kia phải chết. Hoắc Vân cùng Triệu Trác nghe vậy hơi biến sắc mặt, liếc nhau sau cùng kêu lên quát khẽ, "Trốn!" Nói hai người đột nhiên bạo khởi, đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Nhất Nam một bắt nhanh chóng chạy trốn. Thế mà chiêu này Bạch Vũ sớm có phòng bị, tại hai người có hành động trong ném mắt, Bạch Vũ cũng động, mà lại so tốc độ của hai người nhanh hơn. Một mực dấu ở bên hông cốt thứ lần nữa lấy ra, tiên Thiên một tầng chân nguyên không giữ lại chút nào rót vào cốt thứ bên trong, có chân nguyên rót vào, cốt thứ phía trên quang mang lớp lõe, Bạch Vũ đem chân nguyên vận chuyển đến dưới chân, mượn nhờ cái kia một cỗ sung lực thân thể như là như đạn pháo lao ra ngoài, lựa chọn phương hướng rõ ràng là hoắc vân chỗ chạy trốn phương nam mà tại bạo khởi trong nháy mắt đó, Bạch Vũ tay cầm vung lên, trong tay đổ đầy chân nguyên cốt thứ như mũi tên mũi tên, hướng phương bắc kích bắn đi. Tại Bạch Vũ toàn lực ném mạnh tăng thêm chân nguyên trợ lực phía dưới, cốt thứ hóa thành một vệt điện quang, mau lẹ tựa như tia chớp xuyên thấu hai khỏa ba người trước ngực đại thụ. Làm Triệu chắc cảm nhận được sau lưng âm thanh xé gió muôn tránh né lúc, lại đã chậm. Cốt thứ theo lưng hắn một nhập, sau đó đúng là bùi cỏ đỉnh đầu thoát ra, xu thế không giảm lại xuyên thấu hai quả đại thụ thân cây vừa rồi đính tại một đoạn trên cành cây. Triệu Trác thân thể cứng ngắc, đồng tử dần dần tan rã, có thể nhìn ra hắn trước khi chết vẻ mặt mang theo vô tận hoảng sợ. Thi thể ngã xuống đất, đỏ trắng chi vật rơi là tả trên đất. Ném mạnh ra cốt thứ một khắc này, Bạch Vũ liền không để ý đến Triệu Trác, mà chính là toàn lực truy kích lấy Hoa Vân. Nói nó, vì lựa chọn gì truy ta? Hoa Vân một bên chạy, một bên thấp giọng chửi rủa, hắn đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, có thể vẫn cảm giác được sau lưng bóng người ngay tại một chút xíu tiếp cận ở ngực đâm nhói để Hoắc Vân hô hấp khó chịu, lúc đầu cùng Bạch Vũ và chạm lệnh hắn nhận lấy một chút vết thương nhẹ, điểm ấy vết thương nhẹ vừa rồi bình thường chỉ cần tĩnh tọa nghỉ ngơi gần nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn, nhưng tại loại này toàn lực chạy trốn tình huống dưới, điểm này vết thương nhẹ lại tại dần dần tăng thêm. Bạch Vũ không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn biết, Hoắc Vân không kiên trì được thời gian quá dài. Không ngoài dự liệu, hai người một truy trốn, có chừng hai nén hương công phu về sau, Hoắc Vân bỗng nhiên hướng một cây đại thụ phóng đi. Tới gần đại thụ một trưởng chỗ lúc đột nhiên thay đổi thân hình, bàn chân trùng điệp dẫm lên trên đại thụ, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chỉ thấy Hoắc Vân hai mắt đỏ thẫm, giơ song trưởng hướng Bạch Vũ làm lại, nhìn bộ dáng kia, đã có liều mạng tư thế. "Nhỏ, liều lên cái mạng này không muốn, cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận." Hoắc Vân giống giận hoa hoa gọi bậy vọt lên, vô tướng trưởng công lực đã bị hắn thôi động đến cực hạn. "Đồng quy vô tận." Giữa không trung, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình bất ngờ thay đổi phía bên phải bằng rời nghiêng nghiêng lẹn đến trên một cây đại thụ tay cầm tại trên đại thụ một vệt vừa tốt cùng hoắc vân dịch ra thân là cũng đúng lúc này bạch vũ trong mắt hàn mang chợt hiện thương lang long quyền Quắc khẽ một tiếng bạch vũ nhất quyền trùng điệp đánh vào hoắc vân eo cơ phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng hoắc vân biểu lộ đống nhiên cứng ngắc tại bạch vũ rơi xuống đất 3 giây đồng hồ về sau phanh một tiếng toàn bộ thân thể bạo thành huyết vụ đầy trời hoắc vân triệu trác hai người toàn bộ bỏ mình Núi rừng bên trong, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng như yến rơi vào một cây đại thụ trên cây khô. Thật là, chạy đi đâu? Sớm biết thì không cần phải đi bắt cái này chân nhị thỏ. Linh Vân Vi biểu môi bà, đại mi hơi nhíu, tại trong tay nàng, có một chỉ tương đương xinh đẹp con thỏ, nhìn qua tựa hồ bị đánh ngất xỉu. Đông. Một tiếng vang thật lớn từ nơi xa truyền đến, Linh Vân Vi lỗ thai nhất động, mặt lộ vẻ mừng, dỡ, có biến. Dẫn theo con thỏ, tiên thiên tầng 3 chân nguyên vận chuyển đến bàn chân Linh Vân Vi cả người như là một vệ phiêu miểu gió mát, cấp tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Rất hiển nhiên, ngươi không có cùng ta đồng quy vu tận tư cách. Nhìn lấy trong không khí phi tán sương máu, Bạch Vũ thần sắc đạm mạc, dường như một khối không có có cảm xúc thạch đầu. Cái này mặc dù là Bạch Vũ lần thứ hai giết người, nhưng ở Bạch Vũ tâm lý lại không có nửa điểm không thoải mái, có lẽ là đã trải qua quá nhiều sát phạt nguyên nhân, Bạch Vũ trên người mùi huyết tinh tương đương dày đặc. Bộ quần áo này, không cần cũng được. Nhìn một chút trên người mình nhiều nếp nhăn, bị dòng máu thẩm thấu quần áo, Bạch Vũ nhíu nhíu mày, tiện tay đem bộ quần áo này giật cái vỡ nát. Cường tráng thể phách bại lộ trong không khí, theo tu vi không ngừng tăng lên, Bạch Vũ trên người bắp thịt cũng càng rõ ràng, bất quá trước kia Bạch Vũ xem như dinh dưỡng không đầy đủ cái chủng loại kia, xem toàn thể đi lên hơi gầy, đường con cực đẹp bắp thịt nhìn qua có một phen đặc biệt dị dạng mỹ cảm. Thế mà, quần áo Bạch Vũ lại hoàn toàn không biết, ngay tại sau lưng mình khoảng mấy trượng phía sau đại thụ Linh Vân Vi sắc mặt như là tích huyết đồng dạng đỏ tươi. Cái này, kẻ xấu xa. Linh Vân Vi tức đến phát run, nàng đến lúc này, vừa tốt nhìn đến Hoắc vân bạo thành xương máu tình hình, đáy lòng còn đang ngạc nhiên bạch vũ thực lực, thế mà lại không nghĩ rằng một giây sau bạch vũ đã hết, mà hết thể này đều tại dưới mí mắt hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Linh Vân Vi thì cuống quyết quay đầu đi chỗ khác, chỉ cảm thấy toàn thân, thậm chí đáy lòng còn có một loại lại đi nhìn một chút xúc động. Đáng chết, người đang suy nghĩ gì? Thầm mắng mình một câu, sau đó Linh Vân Vi cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, tên khốn kiếp, lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày, chờ đến đến Linh ta chắc chắn thủ ngươi mạng chó. Lần này Linh Vân Vi theo tới mục đích cũng không phải là giết chết bạch vũ, ngược lại, Linh Vân Vi là muốn cứu hắn. Đến mức nguyên nhân, dĩ nhiên không phải Linh Vân bên trong không có sát nghiệm, mà chính là nửa tháng sau nhiệm vụ sát thực có cần bạch vũ địa phương. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, chính mình chạy đến lại vừa tốt nhìn đến Hoắc vân bị giết một màn. Hoắc vân thực lực Linh Vân Vi là rõ ràng, đây chính là hàng thật giá thật tiên tiên một tầng, chỉ có như vậy một tên cường giả tại Bạch Vũ trong tay lại giống như là tay chói gà không chặt chẽ sơ sinh, nhìn qua Bạch Vũ cũng không có bị thương gì. Cái này khiến Linh Vân Vi hơi nghi hoặc một chút, cái này Bạch Vũ thực lực để thăng làm hà nhanh chóng như vậy. Nhìn hắn khí tức giống như có lẽ đã đột phá tiên tiên một tầng. Linh Vân Vi đang ngẩn người, hoàn toàn không biết tay mình nắm lấy chân nhị thỏ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Phát hiện mình bị một cái nhân loại bắt lấy, chân nhị thỏ đương nhiên không thể nhịn, nhấc miệng một miệng hung hăng cắn lấy linh vân vi trên tay. A! Đau đớn kịch liệt đánh gãy linh vân vi suy nghĩ, nhịn đau không được hô ra tiếng. Người nào? Bạch Vũ chính suy nghĩ thủ công dẹp một đầu nguyên thủy một điểm vẫy rơm, sau lưng vang động lệnh hắn biến sắc, không chút khách khí đưa tay cũng là nhất quyền. Vội vàng phía dưới, Bạch Vũ cũng không có dùng thương lang lang quyển, mà chính là lựa chọn chính mình rất quen thuộc đại lực mãng nhu công. Ông sư chi cảnh đại lực mãng như công vốn là uy lực vô cùng, bây giờ có tiên thiên một tầng chân nguyên quảng chú, chỉ thấy một đạo gần như ngưng thực huyết sắc vòng lớn xen lẫn mê ngông chân nguyên ba động đánh phía cây đại thụ kia. Bị phát hiện, Linh Vân Vi biến sắc, dưới tình thế cấp bách vội vàng đem trong tay chân nhị thỏ hướng, về, sau vùng đi, tiếp theo đem tốc độ triển khai đến cực hạn, khoái nhanh rời đi, nàng cũng không muốn để để lọt thể bạch vũ thấy được nàng, bằng không, chẳng phải là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Ấm. Chân nhị thỏ cùng huyết sắc quyền ấn chạm vào nhau, phát ra một tiếng gào thét, ngã xuống đất tử vong. Đây là chân nhị thỏ? Kỳ quái, chân nhị thỏ làm sao lại xuất hiện tại cái này? Bạch Vũ đi tới, cầm lên trên mặt đất con thỏ, chịu Bạch Vũ gần như toàn lực một vòng, chân nhị thỏ sớm đã chết không thể chết lại. Chân nhị thỏ thuộc về cấp 5 ma thú một loại, ngày bình thường lấy ăn thiên tài địa bảo mà sống, lại chân quý linh dược ở trong mắt nó bất quá chỉ là thực vật, chân nhị thỏ tốc độ cực nhanh, lại không có gì lực công kích. Bởi vì này xinh xinh đẹp, là rất nhiều đại tông môn các nữ đệ tử yêu thích chi vật. Bất quá tại Bạch Vũ trong mắt, cái này chân nhị thỏ bất quá là một bàn đồ ăn. Rất lâu không ăn thịt. Chép miệng một cái, Bạch Vũ ngay tại chỗ sinh hỏa thịt nướng. Rất nhanh, hương thơm mê người theo rừng rậm tứ tán ra, khiến Bạch Vũ thèm ăn nhỏ rãi. Chân nhị thỏ đúng là một đạo hiếm thấy mỹ vị sơn hào hải vị, ngày bình thường ăn vô số thiên địa linh dược bọn họ, trong thịt hội tụ đại lượng linh khí. Thịt này đối với võ giả tới nói thế nhưng là đại bổ. Mười trượng xa trên một cây đại thụ. Linh Vân Vi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy tình cảnh này, bờ môi có chút phát xanh. Đó là tức giận. Bạch Vũ, dơ bẩn bản tiểu thư ánh mắt, lại đoạt bản tiểu thư con thỏ, còn đem nó ăn. Linh Vân Vi sắp bị nộ khí choáng váng đầu óc, nếu không phải còn sót lại một tia lý trí để cho nàng duy trì thanh tỉnh. Chỉ sợ hiện tại Linh Vân Vi đã gào gào kêu lấy tiến lên cùng Bạch Vũ liều mạng. bất quá vừa mới vội vàng phía dưới quay đầu nhìn một cái, tựa hồ thấy được một đống. không nên nhìn thấy đồ vật. linh vân vi khoái nhanh rời đi, không lại nơi đây dừng lại. nàng sợ chính mình lại lưu một khắc, thật nhịn không được xông đi lên giết hắn. an non e, bạch vũ hải lòng sờ lên tròn vo cái bụng, chỉ cảm thấy một cỗ thật nhỏ theo trong dạ dày khuyết tán đến kinh mạch toàn thân, sau cùng lại theo âm kêu mạch, dương kêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch cái này tứ mạch tuần hoàn một tuần, hội tụ đến trong đan điền chân nguyên chi đàm bên trong. Chân Nguyên Chi đàm tại cỗ này rót vào dưới, tựa hồ lại làm lớn ra tích phân. Bạch Vũ nằm trên mặt đất, loại cảm giác này thật sự là không nói ra được dễ chịu. Nếu như có thể lại nhiều cầm đến mấy cái như thế ngu xuẩn chân nhị thọ liền tốt. Chép miệng một cái, Bạch Vũ làm lấy trời xanh đại mộng. Không biết câu nói này nếu là bị Linh Vân Vi nghe được, có thể hay không đem nữ nhân này khí một bước. Cái này chân nhị thọ là nàng ném ra tới. Bạch Vũ nói như vậy há không phải liền là đang nói nàng ngu xuẩn. Ăn uống no đủ. Bạch Vũ nhanh chóng bệnh thành một cái đơn giản váy dơm vây quanh ở bên Hồng. Tuy nhiên nơi này đã là sơn mạch chỗ sâu, có lẽ không có người nào, nhưng Bạch Vũ cũng không thích chỉ riêng vừa đi vừa về chạy loạn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, đem thể nội chân nguyên khôi phục lại đỉnh phong, Bạch Vũ rất nhanh liền về tới đánh giết phong ảnh lang vị trí, hướng nam đi một hồi, tìm được triệu trác thi thể. Nhìn lướt qua chết không nhắm mắt triệu trác, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, theo trên đại thụ rút ra cốt thứ, tiếp theo hướng chỗ rừng sâu lóe vũ đi. Chương hai Trung mạch tiên thiên tầng 2. Thương lang long quyền. Vâng. Một đạo điếc mảng nhĩ người thanh âm tự chỗ rừng sâu vang lên, ở giữa còn kèm theo một loại nào đó man thú kêu rên, chỉ là tiếng kêu rên chính theo thời gian trôi qua không ngừng yếu bớt. Ký chủ giết chết thanh Lưu mãng một cái, khen thưởng 106 hối đoái điểm. Ký chủ thành công đem thương lang long quyền vũ ký tăng lên tới tiểu thành, khen thưởng điểm cống hiến 3.000. Liên tiếp hai thanh âm, để bạch vũ tràn đầy vũng bùn trên mặt hiện ra một vệ vui mừng Cuối cùng là tiểu xong rồi. Liên tục 10 ngày, Bạch Vũ không biết mình săn giết bao nhiêu man thú, tóm lại những thứ này man thú thực lực yếu nhất đều có hậu thiên tầng 8, mạnh nhất Bạch Vũ còn gặp được tiên thiên tầng 2 man thú. Bất quá càng đi về phía sau, Bạch Vũ gặp phải man thú lại càng ít, mạnh này từ tông môn phân ra đến dùng cho đệ tử thí luyện địa vực man thú tuy nhiên đông đảo, nhưng cũng không nhiều đến đếm không hết cấp độ, đặc biệt là tiên thiên tầng thứ man thú, đối với hậu thiên man thú tới nói vẫn tương đối thưa thớt. Bởi vậy này 10 ngày xuống tới Bạch Vũ hết thể chỉ góp nhặt 50.000 tích phân nhiều một chút, còn không bằng về phía sau thiên khu vực săn giết man thú tới nhiều. Bất quá đối với cái số này Bạch Vũ đã tương đối hài lòng, hắn tới nơi này cũng không phải là toàn là vì săn giết man thú, thu hoạch được hối đoái điểm, Bạch Vũ chủ yếu vẫn là vì ma luyện tự thân vũ khí cùng năng lực thực chiến. Có lẽ vô luận là tu vi hay là vũ khí tầng thứ đều có thể dựa vào thần linh thế giới hối đoái điểm thu hoạch được, nhưng Bạch Vũ suy tính lại càng toàn diện một số. Lấy trước mắt thần linh thế giới hố tra trình độ, động một chút lại xuất ra thoát ly ký chủ tìm khác hắn chủ loại những lời này uy hiếp, ai biết sẽ có hay không có một chút hệ thống này thật bái bai, Bạch Vũ cảm thấy, hiện tại còn không thể đem chính mình hết thể đều dựa vào thần linh hệ thống. Đương nhiên, cũng có một mặt là Bạch Vũ không có đi hậu thiên man thú đông đảo địa phương săn giết nguyên nhân, nếu như Bạch Vũ đem man thú đều giết sạch, đến lúc đó tông môn các ngoại môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ muốn chạy đi nơi nào hoàn thành. Đến lúc đó tông môn cường giả điều tra đến Rất dễ dàng liền sẽ điều tra đến trên đầu của hắn, Bạch Vũ cũng không thích loại kia bị người nhìn chằm chằm lại lại không cách nào phản kháng cảm giác. 50000 hối đó điểm, Bạch Vũ quyết định vẫn là đem tu vi tăng lên tới tốt nhất, bởi vậy trực tiếp đổi hai khỏa đại nguyên đan. Tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, nhìn trong tay cùng tiểu nguyên đan ngoại hình không có gì khác biệt hai viên thuốc, do dự một chút, lấy ra trong đó một khỏa nuốt vào trong bụng. Xoẹt xẹt. còn như nước sôi đổ vào trong chảo dầu đồng dạng, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi nhiệt lưu tại nơi bụng nổ tung, sau đó tuân theo hướng của mình tứ chi bách hải. Đại nguyên đan cung cấp là tinh khiết nhất chân nguyên, hoàn toàn không cần lại hao phí thủ đoạn tiến hành chiết xuất. Dù là như thế, Bạch Vũ cũng không dám tùy ý dược lực này ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi, vội vàng vận chuyển Lang vân quyết đối thể nội tàn phá bừa bãi chân nguyên tiến hành khống chế. Thế mà rất nhanh, Bạch Vũ liền kinh hãi phát hiện chính mình có chút không nắm được thể nội thế thái, cỗ này chân nguyên quá mức to lớn đến mức bạch vũ tại chỉ khai thông bốn đầu kỳ kinh bát mạch tình huống dưới căn bản không có cách nào đem cỗ này chân nguyên duy nhất một lần toàn bộ đưa vào bên trong đan điền nên làm cái gì bạch vũ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng đột nhiên bạch vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì vỗ đầu một cái làm sao đem thần linh hệ thống quên đi thần linh hệ thống bên trong thế nhưng là có trùng mạch đan loại bảo bối này một nghìn hối đoái điểm hối đoái hiện tại trắng trắng vũ trong tay còn có hơn 10.000 ngàn đoái điểm phí tổn một nghìn điểm hối đoái một cái cũng không tệ nhưng mà đúng vào lúc này hố tra hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên xung quan đái mạch cần mười khỏa trùng mạch đan cùng nhau phục dụng mới có thể có hiệu quả ngoa tào lần trước không phải chỉ dùng một khỏa bạch vũ trợn tròn mắt mẹ chứng lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau hệ thống cho nhất mai đang ăn dược ăn về sau trực tiếp đả thông âm kêu mạch đến bây giờ bạch vũ còn nhớ tinh tưởng ký chủ lần trước phục dụng chính là thông mạch đan mà không phải trùng mạch đan Thần linh hệ thống lạnh như băng đáp lại khiến Bạch Vũ khí tức trì trệ, cẩn thận một muốn. Thựa như là chuyện như vậy. Lại bị hố. Khoe miệng co giật lấy, Bạch Vũ chịu đựng đau lòng, đổi mười cái trùng mạch đan. Thế mà vấn đề lại tới, nhìn trong tay mỗi một khỏa đều có lớn trừng hột đào đang hăng dược. Bạch Vũ khóc không ra nước mắt, mẹ nó, đây là tại hố cha à, lớn như vậy đang hăng dược, một hơi toàn ăn, cái này cần cái gì miệng mới có thể làm đến. Mắt thấy thể nội chân nguyên càng ngày càng khó khống chế. Bạch Vũ thân thể bắt đầu giống khí cầu một dạng bình thường, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết xuống tràng. Khẽ cắn môi, hiện tại Bạch Vũ có thể làm chỉ có nắm lên đan dược cứng rắn hướng trong miệng lấp. 10 giây đồng hồ sau, Bạch Vũ sắc mặt tái xanh, cảm nhận được giữa cổ họng còn ẩn ẩn truyền đến căng đau cảm giác, thậm chí bắt đầu bội phục mình. Đây chính là chỉnh một chút mười khỏa lớn trường hột đào đan dược a, vậy mà thật bị hắn nuốt mất. Một câu ngứa ngay bên trong mang theo đau đớn cảm giác tự nơi bụng truyền đến. Bạch Vũ không lo được đầu đen rau muống, vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu trùng mạch. Khoan hay nói, cái này sơn trại thông mạch đan. Ách tốt à, trùng mạch đan, tuy nhiên phương pháp an hô trà, nhưng cái này hiệu quả vẫn là tương đối không tệ, cùng lần trước phục dụng thông mạch đan tình huống không sai bịt lắm. Kinh khủng dược lực giống như nộ long gào thét sông vào kỳ kinh bắt mạch thứ ba mạch đái mạch bên trong, tôi lạp khô hủ giống như đem cái kia cố bình trướng trong nháy mắt sống phá. Vâng Còn như sóng lớn đụng vào trên đá lớn thanh âm để Bạch Vũ khí tức quay cuồng một hồi, bất quá cái này lăn lộn sau đó chính là cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác, loại kia cảm giác tựa như là táo bón thật lâu người rốt cục khôi phục bình thường mở dạng, sảng khoái cùng cực. Bây giờ nhìn các ngươi còn làm sao làm ầm ĩ? Bạch Vũ cười hắc hắc, lần nữa vận chuyển lăng vân quyết. Lần này thể nội sao động chân nguyên cuối cùng là nhu thuận lên, theo đái mạch chảy vào, về sau dọc theo âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch Dương Duy Mạch Tuần Hoàn trở về đan Điền. Sớm tại trước đây không lâu vừa mới đột phá đến một trượng chân nguyên chi đàm khi lấy được cái này một cỗ hùng hồn chân nguyên sau đó, bắt đầu bành trướng. Một trượng một thước, một trượng hai thước, một trượng chín thước, hai trượng. Vù vù. Làm đột phá hai trượng một khắc này, Bạch Vũ hai mắt đống nhiên trợn lên, một cỗ hùng hồn cùng cực chân nguyên từ dưới thân tứ tắng ra, bốn phía hai khỏa ba người vây quanh đại thụ đúng là bị cỗ này chân nguyên tác động đến phía dưới trực tiếp phá hủy. Như vậy thành thế, so với lần thứ nhất đột phá lúc mạnh đầu chỉ gấp đôi. Tiên thiên tầng 2 Bạch Vũ mừng rỡ quan sát được tình huống trong cơ thể, mà lại hắn phát hiện một vấn đề, tuy nhiên tiên thiên tầng 2 so với tiên thiên 1 tầng tới nói chân nguyên chi đàm chỉ mở rộng khoảng 1 trượng, nhưng ở chân nguyên tổng lượng phía trên lại là biến hóa về trước Từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên, vốn là từ chân khí hóa dịch quá trình, mà tới được tiên thiên chi cảnh, muốn lại hướng lên tăng lên, thì là chân nguyên hóa đan quá trình mỗi một lần đột phá Thể nội hiện ra dịch thể hình dáng chân nguyên liền sẽ ngưng thực một phần, nói cách khác, tiên thiên tầng 2 cùng tiên thiên 1 tầng so sánh, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, vô luận là chân nguyên uy lực vẫn là số lượng đều chí ít mạnh 3 đến 5 lần. Loại này mạnh lên cảm giác, Bạch Vũ thật vô cùng hưởng thụ. Nhìn lấy trong tay còn thừa lại một cái đại nguyên đan, Bạch Vũ có một loại trực tiếp nuốt xuống xúc động. Bất quá tại sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, nếu là lại phát hiện vừa mới loại tình huống đó. Hắn nhưng là không có tích phân hồi đoái trùng mạch đang tiến hành trùng mạch. Chương 21, lâm vào nguy cơ. Lần này đột phá, để Bạch Vũ đối với mình phương hướng đi tới có một cái mới quy hoạch. Bạch Vũ phát hiện, chính mình muốn phải trở nên mạnh hơn, cũng không phải là quang tăng thực lực lên cảnh giới là có thể, còn muốn cân nhắc tự thân thiên phú phía trên vấn đề. Như là tăng lên linh căn phẩm giai cùng tiến hành trùng mạch những sự tình này nghi. Nói cách khác, cái này giống như là chữa bệnh một dạng chỉ là tăng thực lực lên chỉ có thể coi là chỉ phần ngọn mà muốn trị liệu căn bản mà nói còn muốn theo trời phú cùng kinh mạch nhúng tay vào lần này đột phá đái mạch về sau bạch vũ cảm giác mình vận chuyển chân nguyên tốc độ tăng lên rất nhiều trước kia mỗi lần vũ kỹ đều sẽ đem đại lượng chân nguyên lãng phí ở vô dụng địa phương còn chưa kịp bày ra huy lực của nó liền tự động khuyết tán bởi vậy bạch vũ quyết định chính mình tăng lên tới tiên thiên tam gia liền có một kết thúc trước đem kỳ kinh bát mạch toàn bộ khai thông lại nói muốn đến nơi này Bạch Vũ nhất thời cảm thấy nhiệt tình mười phần, theo bản năng nhìn thoáng qua thần linh trong hệ thống đổi lấy hệ thống. Thế mà cái này xem xét, lại làm cho Bạch Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ thấy đổi lấy hệ thống bên trong, liên quan tới hồi đới trùng mạch đan phía dưới xuất hiện một đầu mới nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nếu như muốn trùng mạch, nhất định phải một hơi phục dụng 50 mai trùng mạch đan. Tính tính rất lâu, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra giống to một tiếng, ta đi đại gia ngươi. Lại là một ngày thời gian lặng yên mà qua. Cái này một ngày thời gian bên trong, mỗi cái gặp phải Bạch Vũ man thú đều gặp vận rủi lớn. Không có cách, ai bảo Bạch Vũ tâm tình không tốt đâu. Đương nhiên, cái này đổi lại người nào, tâm tình cũng mẹ nó không tốt hơn được. Nói đùa cái gì, một hơi nuốt vào 50 quả hạch đào. Bạch Vũ rất muốn hỏi một câu, mẹ nó thần linh hệ thống, ngươi nha là đang chơi láo tử sao? Mười quả hạch đào thiếu chút nữa muốn nhỏ mệnh, 50 quả hạch đào, cái này muốn một hơi nuốt vào cũng sẽ không cần tu luyện cầu phi thiên nhập địa. Không chờ sau đó bụng liền trực tiếp thăng thiên. Không nghĩ, suy nghĩ một chút thì tâm phiền. Nhìn lấy chính mình một thân vết bẩn vũng bùn, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mười một ngày hắn xem như triệt để dung nhập dây núi này, cả người đều thân cận tự nhiên. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, Bạch Vũ đột nhiên dừng bước, lô thay nhất động, yên tĩnh lắng nghe. Đột phá tiên thiên về sau, Bạch Vũ liền cảm giác mình thính giác cùng khíu giác chờ một chút năm giác quan bộ tăng lên rất nhiều. Tiên thiên một tầng thời điểm có thể dò xét đến bốn phía chừng 500 mét khoảng cách, bây giờ đột phá Tiên thiên tầng 2, chỉ cần Bạch Vũ tĩnh tâm lắng nghe, phương viên ngàn mét gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác rõ ràng. Có tiếng nước. Nửa ngày về sau, Bạch Vũ ngạc nhiên mở mắt. Hắn vốn là thằng thích sạch sẽ một người, kết quả chạy đến nơi đây, liên tục điểm nước cũng không tìm tới, bây giờ tại biết phụ cận có nước về sau, Bạch Vũ cả người đều hưng phấn lên. Lúc này triển khai thân hình, nhanh chóng hướng nguồn nước địa phương tiềm lực đi qua thế mà một nén nhang về sau bạch vũ bất ngờ đứng tại trên cây khô trên mặt cảnh giác đánh giá bốn phía giờ khắc này bạch vũ cảm giác được có điểm gì là lạ tĩnh phiến rừng rậm này thật sự là quá yên lặng suy nghĩ kỹ một chút bạch vũ ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ hai canh giờ không có gặp phải dù là một cái man thú lại một lần nữa triển khai ngay nhìn bên hai tiếng nước giống như ma âm lượn lờ chỉ là trừ nước này âm thanh bên ngoài không còn gì khác thanh âm trong lòng nhất động Bạch Vũ điều động lên một tia chân nguyên hướng phương viên ngàn mét một chút xíu cảm giác. Điều động chân nguyên tiến hành cảm giác, dạng này tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng vì lý do an toàn, Bạch Vũ cũng không lo được nhiều như vậy. Theo một tấc một tấc đất đai tìm tòi, Bạch Vũ sắc mặt càng khó nhìn lên. Hắn cảm giác được, cái này phương viên ngàn mét bên trong tựa hồ ngoại trừ tiếng nước bên ngoài, lại không một chút dị động, cũng không có dù là mảy may sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, hắn phụ cận trên vùng đất này, trừ hắn ra một cái sinh vật còn sống đều không có hệ thống nhắc nhở phía trước cảm nhận được không biết năng lượng tiếp cận mời ký chủ lập tức rời đi mời ký chủ lập tức rời đi băng lệnh thanh âm nhắc nhở hiếm thấy mang theo một tia dồn dập tâm tình mà giờ khắc này bạch vũ chỉ cảm thấy trong lòng một câu nguy cơ vô hình cảm giác dâng lên lúc này không chút do dự không để ý tiêu hao chạy trốn rầm rầm rầm coi như bạch vũ rời đi tại chỗ một khắc này một cô ủ ủ tiếng nổ lớn từ nơi xa truyền đến đồng thời thanh âm này càng ngày càng gần Bạch Vũ khẽ cắn môi, hắn có dám quay đầu? Không sai mà lấy hắn trước mắt tốc độ đã là cực hạn. Dựa theo hệ thống nhắc nhở tại võ kinh các lấy được côn vân đạm, Bạch Vũ vẫn luôn tại tu luyện, thế mà cái này côn vân đạm tu luyện tốc độ lại vượt xa Bạch Vũ tưởng tượng. Tại không có nhập môn tình huống dưới, Bạch Vũ cũng không có cách nào sử dụng đan dược tiến hành tăng lên. Bởi vậy, đang phi hành vũ kỹ phía trên Bạch Vũ nắm giữ trình độ cơ hồ là không. Chạy không thoát, khẽ cán môi, Bạch Vũ đống nhiên quay đầu liều mạng điều động lấy thể nội chân nguyên. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như thế, hắn nhất định phải ngăn cản, chống đỡ được liền có thể sống, ngăn không được sẽ chết. Ta nhất định muốn còn sống, tiểu gia còn không có đứng tại võ đạo đỉnh phong, làm sao có thể tử? Bạch Vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nồng đậm huyết khí tràn ngập tại hắn sau lưng, huyết khí ngưng kết, nhanh chóng hình thành mãng hư hình dáng. Mà tại Bạch Vũ phía bên phải, một đạo thương lang hư ảnh cũng tại dần dần ngưng kết. Bạch Vũ song quyền đặt trước người, hai cánh tay vậy mà ngưng kết hoàn toàn không giống nhau khí tức ba động. Mãng Liêu Tràng Sơn gầm nhẹ một tiếng, Bạch Vũ quyền trái bỗng nhiên xuất kích, cũng trong cùng một lúc, Bạch Vũ trên cánh tay phải phịch một tiếng tuân ra một đoàn xương máu, run nhẹ nhẹ trên cánh tay phải chân nguyên ba động lại dị thường kịch liệt. Thương Lang Long quyền thức thứ nhất, Thương Lang Kiếu Thiên Ngao, Song quyền đồng thời xuất kích, lại là hai cái hoàn toàn khác biệt chiêu thức, mà cái này Thương Lang Kiếu Thiên, Bạch Vũ lại là lần đầu tiên đi ra. Chỉ có tại thương lang long quyền đạt tới tiểu thành về sau, mới có thể xuất thế ra cái này thức thứ nhất, bây giờ xem ra, cái này thức thứ nhất uy lực tuyệt không phải bình thường. Đạt tới tông sư cấp đại lực mãng lưu công cùng cảnh giới tiểu thành tiên thiên thần thông thương lang long quyền hội tụ vào một chỗ, kinh khủng uy năng tại bạch vũ quanh thân khuyết tán, bạch vũ trên thân liên tiếp có máu tươi chảy ra, lấy trước mắt hắn thân thể lực lượng đã có chút gánh không được những thứ này chân nguyên tứ ngược. Chết đi cho ta. Trước mắt một đầu tráng kiện thân cây bất ngờ được gãy. Sau đó hiện ra tại Bạch Vũ trước mặt là một đạo thanh sắc ánh sáng. Sóng ánh sáng cùng đứt gãy thân cây lẫn tiếp xúc, khiến Bạch Vũ hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy cây kia làm vậy mà giống như là bị thứ gì thôn phệ mở dạng, chơ mắt tại trước mắt hắn biến mất. Bạch Vũ hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ cái này sóng ánh sáng đến cùng là cái gì, sóng ánh sáng khuyết tán tốc độ quá nhanh, hắn bây giờ có thể làm chỉ có toàn lực ngăn cản. Rầm rầm rầm. Giang chống đỡ lấy trên nục thể phụ tải, Bạch Vũ liên tiếp xuất quyền. Thế mà trước mắt thuộc về Bạch Vũ mạnh nhất hai chiêu hội tụ vào một chỗ huy năng, tại này quỷ dị sóng ánh sáng trước mặt lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Huyết sắc mãng lưu hư ảnh cùng thương lang hư ảnh rất nhanh liền biến mất, phai mờ mà Bạch Vũ ý thức sau cùng chỉ thấy một tầng lồng ánh sáng ngưng kết tại trước người mình. Sau một khắc, kích liệt cảm giác rung động để Bạch Vũ đã mất đi ý thức. Chương 22, hệ thống hỏng mất sao? Nô! Đau quá! Bạch Vũ chợt vật mở hai mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vô nhất chỗ không đau. Thử nghiệm giật giật, chỗ ngực như tê liệt đau đớn để Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Lắc lác có chút đầu nặng trĩu, Bạch Vũ nhìn bốn phía. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn mở đi, lấy Bạch Vũ thực lực đã miễn cưỡng có thể trong đêm tối thấy rõ sự vật. Ta đây là ở đâu? Xem xét phía dưới, Bạch Vũ có chút choáng váng. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là một mảnh hỗn độn. Tráng kiện thân cây tựa hồ bị cái gì tàn phá đồng dạng, tàn mát đầy đất nhánh cây toai phiến. Ánh mắt chiếu tới đều là cảnh tượng như vậy. Bạch Vũ dễ dỗi lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân cao thấp không có một chút sức lực, ở ngực cùng trên cánh tay toàn tâm đau đớn nói cho hắn biết, đứt gãy xương cốt xem chừng số lượng cũng không ít. Miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần quan sát bên trong bản thân thể nội, tình huống trong cơ thể ngược lại để Bạch Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại, đan điển cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là trong đan điển hai trường chân nguyên chi đạm đã khô cạn, chỉ còn lại một tia chân nguyên. Tựa hồ ngoại trừ xương cốt đoạn không ít bên ngoài, cũng không có thu đến còn lại bị thương. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Bạch Vũ cảm giác cánh tay phải của mình khôi phục khí lực, chịu đựng đau đớn bắt đầu nối xương. Trên thân rắc rắc thanh âm trong đêm tối này làm cho người dùng mình, bất quá Bạch Vũ lại không có rảnh để ý những thứ này, hắn đã bị đau nói không ra lời. Đối tiên thiên cường giả tới nói, chỉ cần không phải chỉnh cánh tay rời đi thân thể, đồng đều có thể bằng vào chân nguyên tiến hành phục hồi như cũ. Bạch Vũ đem thể nội còn sót lại một tia chân nguyên phân tán đến tiếp hảo xương cốt vết nứt chỗ, làm xong đây hết thẻ về sau, Bạch Vũ đã không có một chút khí lực. Trong bụng cảm giác đói bụng nhắc nhở lấy Bạch Vũ, cần ăn. Nằm trên mặt đất, Bạch Vũ bắt đầu nhìn lại trước đó chẳng cảnh. Cái kia đạo thanh sắc ánh sáng quá kinh khủng, bây giờ nghĩ lại Bạch Vũ trên mặt còn có một tia sợ hãi. Có điều rất nhanh, Bạch Vũ thì ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới. Trước đó bị cái kia thanh sắc sóng ánh sáng liên lụy đến hết thẻ tựa hồ cũng biến thành một phấn, như vậy vấn đề tới, hắn là làm sao sống được. Bạch Vũ nhớ đến rất rõ ràng, cái kia sóng ánh sáng sắc thực chạm đến chính mình, có thể hiện tại xem ra, ngoại trừ xương cốt đứt gãy một số bên ngoài, thậm chí ngay cả một kia kinh mạch đều không có bị hao tổn. Đúng rồi, thần linh hệ thống. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới, tại chính mình mất đi ý thức trước đó tựa hồ thấy được một tầng lồng ánh sáng trước người ngưng kết. Lúc này Bạch Vũ vội vàng dùng ý thức trao đổi thần linh hệ thống. Thế mà Bạch Vũ trao đổi lại như là đá chìm biển rộng, không thể đến đến bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng châm xuống, Bạch Vũ thử nghiệm trao đổi đổi lấy hệ thống. Vẫn như cũ không thể đến đến bất kỳ đáp lại nào. Thần linh hệ thống sẽ không biến mất ta. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu để Bạch Vũ trong lòng run lên. Bạch Vũ không thể không thừa nhận, hắn hiện tại đã đối thần linh hệ thống sinh ra một tia ỷ lại cảm giác. Là thần linh hệ thống để hắn theo một cái không hơn không kém phế vật biến thành thiên tài là thần linh hệ thống để hắn nguyên bản đũa ám vô cùng con đường võ đạo dần dần biến đến ánh sáng cũng là thần linh hệ thống để hắn đối với mình định ra mục tiêu cái kia chính là võ đạo đỉnh phong nhưng nếu là thần linh hệ thống không có ở đây đang lúc bạch vũ suy nghĩ lung tung thời điểm một cái băng lạnh thanh âm lại lệnh hắn trong nháy mắt cuồng hỉ lên trợ giúp ký chủ ngăn cản nhất kích chí mệnh hệ thống lâm vào ngủ đông ngủ đông thời gian không biết tự động tuyên bố nhiệm vụ. Tại hai canh giờ bên trong lấy được bích nhãn lôi tinh thú nội đan, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, không, vượt qua thời hạn tự động phán định nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem về tự hủy. Nghe xong câu nói này, Bạch Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ. Thanh âm nhắc nhở nói rõ thần linh hệ thống xác thực vẫn còn, có thể nghe được cái này tự động ban bố nhiệm vụ về sau. Bạch Vũ lại cảm giác, cái này thần linh hệ thống tại cùng không tại cũng không có gì khác biệt. Bích nhãn lôi tinh thú là cái gì Bạch Vũ có hiểu biết. Đây chính là một loại vừa ra vốn liền có tiên thiên thực lực khủng bố man thú, vừa ra đời liền có thể khống chế lôi điện, một khi trưởng thành tùy ý một chiêu liền có khả năng hủy thiên diệt địa. Có thể hệ thống vậy mà để hắn tại hai canh giờ bên trong cầm tới bích nhãn lôi tinh thú nội đan, đây chính là nội đan A. Man thú cùng võ giả một dạng, chỉ muốn đến bao ân chi cảnh, liền sẽ ngưng tụ thành nội đan, khác biệt duy nhất là man thú thực lực vô luận trưởng thành đến loại tình trạng nào nội đan đều sẽ tồn tại, càng cường đại man thú, nội đan cũng liền càng cường đại. Như vậy vấn đề tới, hệ thống để hắn đi lấy đến bích nhãn lôi tinh thú nội đan, nói cách khác hắn muốn đối mặt một cái ít nhất là tại ôm ấn cảnh giới bích nhãn lôi tinh thú, sau đó đem xuất sinh này làm thiệt rồi, lại đem nội đan móc ra. Mà hết thể này, nhất định phải tại hai canh giờ bên trong hoàn thành. Đây không phải vô nghĩa lại là cái gì. Không nói đến có thể hay không tìm tới bích nhãn lôi tinh thú vấn đề, liền xem như tìm được, lấy hắn chút thực lực ấy, còn một thân tàn thở chỉ sợ bích nhãn lôi tinh thú hắt cái xì hơi là có thể đem hắn phun chết rồi, còn cầm cái dám nội đan, còn có hệ thống này tự hủy lại là có ý gì? Không lại tìm kiếm còn lại ký chủ rồi. Bạch vũ chỉ cảm thấy đầu có chút phình to, tựa hồ biết bạch vũ suy nghĩ nội dung, băng lãnh hệ thống thanh âm lại một lần văng lên, chỉ là thanh âm này nghe đã có chút yếu ớt, hệ thống năng lượng hao hết, nếu như không chiếm được bổ sung, đem về hủy đi chính mình, chú thích tính cả ký chủ cùng một chỗ hủy đi, ta mẹ nó. Bạch Vũ ngốc chỉ chốc lát, cả người cũng không tốt. Nói cách khác, nếu như hắn hai canh giờ bên trong tìm không thấy cái này cái gì bích nhãn lôi tinh thú nội đan, chẳng những hội mất đi thần linh hệ thống, mà lại cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Đây là cái gì hố cha hệ thống? Nếu như thượng thiên cho hắn một cái cơ hội, Bạch Vũ khẳng định sẽ hét lớn một tiếng, lao tử muốn trả hàng. Cái này mẹ nó tuyệt đối là sơn trại. Liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, Bạch Vũ cũng không dám lãng phí thời gian. Tuy nhiên tâm lý biết hoàn thành nhiệm vụ này rất xa vời, nhưng Bạch Vũ lại không phải một cái cam nguyện chờ chết người, chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn sắp bắt được. Việc cấp bách vẫn là tận khả năng khôi phục một một ít thể lực, đem thương thế ổn định, nếu như ngay cả đi đều đi không được còn tìm thứ gì, nhắm mắt chờ chết đi. Hiện tại Bạch Vũ chỉ hy vọng có thể gặp phải một cái vừa tốt chết mất bích nhãn lôi tinh thú, hoặc là gặp phải bích nhãn lôi tinh thú về sau, đối phương chủ động dâng ra nội đan. Tốt ra! Bạch Vũ cảm giác mình đã có chút tố chất thần kinh, thả ở kiếp trước, hắn loại trạng thái này đoán chừng đã sớm tiến vào yên ổn bệnh viện. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Mà trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ liều mạng vận hành Lăng Vân Quyết, bởi vì một bên khôi phục, còn muốn một bên tẩm bổ cốt cách thương thế duyên cớ, cái này nửa canh giờ Bạch Vũ chỉ khôi phục không đến ba thành chân nguyên. Hoạt động một chút thân thể, tuy nhiên còn sẽ có đau đớn, nhưng tối thiểu nhất có thể đi lại. Giữ vững tinh thần, Bạch Vũ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái này vừa đi cũng là nửa canh giờ. Từ lúc mới bắt đầu còn có một chút hy vọng, càng về sau tuyệt vọng, lại đến bây giờ, Bạch Vũ ngược lại nghị thoáng. Hắn không có phát giác được, chính mình quanh thân đang có một cỗ huyền diệu ba động đang nổi lên lấy, tóm lại giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử không để ý. Chương 23, còn thật nói chúng. Tuy nhiên thương thế trên người không nhẹ, nhưng Bạch Vũ lục thức vẫn còn, còn có thể cảm ứng được phương viên ngàn mét tình huống. Nghe tôi róc rách tiếng nước chảy một khắc này, Bạch Vũ biết. Chính mình về tới hôn mê trước đó vị trí. Mượn yếu ớt ánh trăng, Bạch Vũ ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vốn là rừng rậm phụ cận đã thành một mảnh đồng bằng, hoàn toàn không có nửa điểm lúc đầu cái bóng. Nghĩ đến cái kia xanh biết sóng ánh sáng, Bạch Vũ liền không nhịn được rụt cổ một cái, theo bản năng muốn rời khỏi. Mà ở đi ra hai bộ về sau, Bạch Vũ lại ngừng lại, khẽ cắn môi, chửi nhỏ một tiếng đến, ngoan đó, hai bên đều là tử, trước khi chết đi uống miếng nước, tắm rửa cũng là tốt. Muốn đến nơi này Bạch Vũ nhanh chân hướng khe suối phương hướng đi đến. Lần này ngược lại là không cần bao lâu thời gian, ước chừng thời gian đốt một nén hương, Bạch Vũ liền đi tới tiếng nước chảy 100m có hơn. Thả người nhảy lên, nhảy lên trên một tảng đá lớn, cái này nhất động liên lụy xương cốt thương thế, đau Bạch Vũ nghiến răng niết miệng. Đứng tại trên đá lớn, Bạch Vũ ở trên cao nhìn xuống, hướng bên dòng suối nhìn lại, cái này nhìn một cái ghê gớm, Bạch Vũ ánh mắt lập tức thì thẳng. Chuẩn xác mà nói, cái kia cũng không phải là một đầu dòng nước. Mà chính là một cái diện tích cực lớn hồ nước, hồ nước cuối cùng có một đạo thác nước, dòng nước xiết mấy chục trượng đỉnh núi, đập ở trên mặt hồ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Khiến Bạch Vũ khiếp sợ không phải hồ nước, cũng không phải thác nước, mà chính là dưới thác nước mới hai cái quái vật khổng lồ. Tiến lên hai bộ, Bạch Vũ đem chân nguyên ngưng tụ tại hai mắt chỗ, chợt cảm thấy tầm mắt rõ ràng rất nhiều. Tại chân nguyên ra chỉ dưới, Bạch Vũ rõ ràng nhìn đến dưới thác nước mới chẳng cảnh. Chỉ thấy trên mặt hồ lẳng lặng nằm hai cái man thú, mặt hồ bốn phía Phá nát lân phiến cùng thịt nát khắp nơi có thể thấy được, sâu dòng máu màu đỏ tại dòng nước xiết phía dưới dần dần trở thành nhạt, dung nhập bên trong hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những cái kia lân phiến cùng thịt nát, lại một mực vờn quanh tại hai cái man thú trung quanh. Chăm chú nhìn lại, trong đó một cái man thú dài ước chừng nắm trượng, toàn thân bị sâu vảy màu xanh lam bao trùm, tại trên đầu nó, đã nhắm lại hai mắt bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh biếc, to lớn miệng hơi hơi mở ra, bên trong đang có lấy dòng máu không ngừng chảy ra đây là Lão Thiên, ta không nhìn lầm A. Thật mẹ nó nói chung rồi. Bạch Vũ cả người ngốc tại nguyên chỗ, căn cứ trước kia trong tông môn nhìn đến một số liên quan tới man thú thư tịch ghi chép, cái này không phải liền là trong truyền thuyết bích nhãn lôi tinh thú sao. Hơn nữa nhìn đi lên, cái này bích nhãn lôi tinh thú đã ngỏm cụ tỏi. Chơi không tuyệt đường người A. Bạch Vũ mắt nhìn bốn phía, phát hiện tiến về hồ trung tâm chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là đi qua. Trước kia thường tình huống tới nói. Bạch Vũ hiện tại tuyệt đối không thích hợp đi xuống bơi lội, chớ nói chi là có thác nước dưới, càng đến hồ trung tâm, dòng nước thì càng chảy xiết. Nhưng Bạch Vũ đã không cố được nhiều lắm, muốn mạng sống, điểm ấy đau tính là gì? Áo! Tốt à, Bạch Vũ đã sớm không coi y phục, thả người nhảy lên theo trên tảng đá bước lên, một đầu đâm vào mặt nước. Bạch Vũ trước kia vốn là xuất thân từ bần dân gia đình, thường xuyên xuống sông bắt mấy con cá bữa ăn ngon, đối bơi lội loại sự tình này tự nhiên là xe nhẹ đường quen Huống chi. Hắn hiện tại có thể là tiên thiên cường giả. Rơi xuống nước một khắc này, Bạch Vũ thân thể run run một chút. do nước khiên động trước ngực cùng xương cánh tay thương thế, thế mà cái này là một mặt, còn có một phương diện. Nước này, thật sự là quá mẹ nó lạnh. Hơn nữa còn có cho người ta một đám xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai, tựa như là trong nước có độc một dạng. Cố nén không thoải mái, Bạch Vũ bắt đầu hướng hồ trung tâm bơi đi. Lại là hơn nửa canh giờ thời gian, Bạch Vũ rốt cục mò tới một cái vảy màu xanh lam. Cái này lân phiến xúc tu rất lạnh, còn sẽ mang lại cho Bạch Vũ một loại cảm giác tê dại. Hồ nước này nguyên lai là bị cái này bích nhãn lôi tinh thú ảnh hưởng tới. Bạch Vũ giật mình sau đó, có chút không thể tin. Hồ này diện tích lớn bao nhiêu, theo hắn bơi thời gian dài như vậy liền có thể nhìn ra được, muốn là lại lớn một chút, chỉ sợ Bạch Vũ thể nội chân nguyên liền muốn hao hết. Mà lớn như vậy hồ, lại bị bích nhãn lôi tinh thú huyết dịch ảnh hưởng đến, như vậy cái này bích nhãn lôi tinh thú lúc còn sống đến tận cùng mạnh bao nhiêu? Đồng nhiên, Bạch Vũ nhớ tới trước đó cầm tới xanh biết ánh sáng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chẳng lẽ lại, trước đó cái kia xanh biết ánh sáng cũng là cái này Bích Nhãn Lôi Tinh Thú tạo thành? Không đúng, Bích Nhãn Lôi Tinh Thú không phải khống chế lôi điện sao? Cái kia sóng ánh sáng rõ ràng không phải lôi thuộc tính. Đang cân nhắc, Bạch Vũ đi tới Bích Nhãn Lôi Tinh Thú bên cạnh thi thể. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Bạch Vũ trong lòng cảm khái không thôi, nhân sinh như giấc mộng, tạo hóa vô thường, cũng là thứ này kém chút hại cái mạng nhỏ của hắn mà bây giờ lại muốn dựa vào nó cứu cái mạng nhỏ của mình. Thời gian không nhiều, Bạch Vũ nhanh chóng tại cái này quái vật khổng lồ trên thân lục lòi. Một bên tìm tòi, Bạch Vũ một bên đánh giá lấy bốn phía. Trước đó đều muốn chú ý lực đặt ở bích nhãn lôi tinh thú trên thân, cái này xem xét phía dưới, Bạch Vũ mới phát hiện, chính mình không để ý đến một cái khác quái vật khổng lồ. Cái này một cái khác man thú nhìn qua giống như là một con cự mãng, bất quá từ đầu hai cái tiêm rắc đến xem, lại có chút không giống. Theo nó huyết buồn đại khẩu trung chính có dòng máu màu xanh một giọt một giọt trôi nhập trong hồ, rất hiển nhiên, cái này đại gia hỏa cũng chết hẳn. Bạch Vũ theo trong đầu tốt một trận tìm kiếm, có thể lại không có nửa điểm liên quan tới cái này cổ quái cự mãng tin tức. Chẳng lẽ lại, liên tưởng đến lúc còn sống chơi game bên trong nhìn thấy tương tự quái vật, Bạch Vũ trong lòng run lên, nghĩ đến một loại man thú. Ngãi ngãi, cái này không phải là dao long a. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, theo ngoại hình phía trên nhìn. Cái này man thú cùng dao long sát thực rất giống, mà lại theo nó quanh thân tràn ngập phong khí tức đến xem, trước đó tạo thành cái kia một đạo thanh sắc ánh sáng sóng kẻ cầm đầu cũng là hắn. Cái này khiến bạch vũ không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng, cái này hai cái man thú lúc còn sống đến cùng là cảnh giới gì. Đánh lên lại có lấy hủy thiên diệt địa chi thế? Bao ấn? Chân linh? Vẫn là địa biến. lắc đầu, bạch vũ lấy ra mang theo người có thứ, tại bích nhãn lôi tinh thú đầu lâu phía trên trùng điệp đâm xuống có lẽ là bởi vì chết thời gian rất lâu nguyên nhân bạch vũ rất cho so là song bích nhãn lôi tinh thú đầu phòng ngự vương tay không để ý tới cái kia cố kịch liệt tê liệt tại bích nhãn lôi tinh thú đầu lâu bên trong một trận tìm tòi làm chạm đến một cái hình cầu tròn sự vật lúc bạch vũ thần sắc vui vẻ nắm chặt cái kia viên cầu tay cầm vừa dùng lực đem rút ra cái kia là một cái lớn trường quả đấm màu xanh tham thẳm hình cầu phía trên thỉnh thoảng có lôi hồ lấp lóe nhàn nhạt lôi điện ba động tràn ngập bốn phía. Có lẽ là bởi vì chủ nhân đã chết nguyên nhân, hình cầu này phía trên lôi điện ba động lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đây chính là Bích Nhãn Lôi Tinh Thú Nội Đan. Thật đẹp." Bạch Vũ Tử đấy lòng tán thán nói. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên. Thời gian sử dụng 3 giờ 46 phần, thành công tại hai canh giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ, kiểm trắc đến Bích Nhãn Lôi Tinh Thú Nội Đan khí tức, hệ thống bắt đầu hấp thu năng lượng, chính đang thức tỉnh. Kết quả là, tại Bạch Vũ ngây ngốc trong ánh mắt Cái kia lớn chừng quả đấm nội đan lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Tích, hệ thống thành công khôi phục. Cái này, cái này thì xong rồi. Bạch Vũ có chút khó chịu, chính mình mệt mỏi thành chó chết, kết quả hệ thống này còn thật một chút khen thưởng cũng không cho a. Chương 24, giao long long đan. Nhìn lấy trống rông hai tay, Bạch Vũ khẽ miệng co giật một chút, cái này thần linh hệ thống cũng quá không khách khí, chính mình vừa tới tay còn không có ngộ nóng nội đan cứ như vậy không có. Mẹ nó đây chính là nội đan a. Bao nhiêu tu luyện giả cố gắng cả đời cũng không nhìn thấy loại này chân quý bà bối. Phải biết nội đan đối với võ giả là tương đối lớn, man thú tại chết mất về sau, kỳ thể nội tất cả đều sẽ dung nhập vào tự thân trong nội đan, chỉ cần man thú tại trước khi chết không có tự bạo nội đan, như vậy viên nội đan này đem ẩn chứa cái này man thú suốt đời tất cả. Bên trong không đơn giản có tinh thuần thiên địa nguyên khí, còn có ma thú huyết khí bên trong, nếu như có thể đem một khỏa nội đan luyện hóa Võ giả Tu Vi sẽ có một loại chất tăng lên. Nhưng bây giờ Bạch Vũ liền nội đan như thế nào cũng không kịp nghiên cứu, cứ như vậy bị thần linh hệ thống thôn phệ. Hố cha! Bạch Vũ cũng không biết thần linh hệ thống ở đâu, kết quả là đối với bầu trời khoa tay một chút ngón giữa. Bị cắt đứt nội đan về sau, Bạch Vũ cảm nhận được bích nhãn lôi tinh thú thi thể trùng quanh chân nguyên ba động đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất, ấn theo tốc độ này tin tưởng lại không lâu nữa. Cái này bích nhãn lôi tinh thú thi thể liền sẽ giống phổ thông man thú chết đi sau bắt đầu hư thối. Đáng tiếc cái này một thân bảo bối. Nhìn trước mắt thi thể khổng lồ, bạch vũ lắc đầu, man thú tu vi đến trình độ nhất định về sau. Trên thân vô luận là lân thiến, vẫn là răng nanh, thậm chí huyết nục đều là thế gian hiếm có bảo bối. Có thể những bảo bối này nhất định lãng phí. Thế gian tuy nhiên có có thể chứa đựng không gian pháp bảo, nhưng bạch vũ nghe nói, những thứ này pháp bảo mỗi một kiện lấy ra đều giá trị liên thành Một kiện vô chủ không gian pháp bảo thậm chí có thể dẫn động bào ấn thậm chí điệu biến cường giả lẫn nhau chém giết. Nhưng mà đúng vào lúc này, hố tra thần linh hệ thống cái kia đặc lưu thanh âm lệnh như băng lại nghĩ tới. Chỉ là lần này Bạch Vũ lại cảm giác thanh âm này ấm áp sắp đem hắn hòa tan. Hệ thống có thể nói ký chủ cung cấp không gian chứa đựng đồ vật, cần thanh toán nhất định hối đoái điểm. Rốt cục làm kiện nhân sự. Bạch Vũ đại hỉ, liền vội vàng hỏi bao nhiêu hối đoái điểm? Một mét vuông, mười cái cái hối đoái điểm. Cho ta đến 300 mét vuông. Bạch Vũ hảo khí dù cho sinh, vung tay lên, nhìn lấy chính mình đổi lấy hệ thống bên trong ghi chú hơn 3.000 hối đoái điểm, Bạch Vũ cười không ngậm mồm vào được. Một mét vuông mới 10 cái hối đoái điểm, đây quả thực quá có lời, dựa theo cái này hai cái man thu hình thể, 300 mét vuông đủ để đem bọn hắn toàn bộ đặt vào. Đến lúc đó tìm một chỗ một bán. Bạch Vũ dường như có thể nhìn đến vô số món tiền nhỏ tiền hướng hắn bay tới. Phải biết, tài phú đối với võ giả tới nói là tương đối quan trọng một khi võ giả đạt tới bao ấn trí cảnh chỉ bằng vào hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện tốc độ sẽ phi thường chậm phổ thông tư chất bao ấn cường giả có tu luyện 10 năm đều khó mà đột phá một tầng cảnh giới lúc này tài nguyên tu luyện thì cực kỳ trọng yếu cái này hai cái man thú cụ thể bán bao nhiêu tiền bạch vũ không rõ ràng nhưng tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ đang lúc bạch vũ y y đang sảng khoái lúc thần linh hệ thống một câu để dưới chân hắn trở đi phổ thông một tiếng rơi xuống đến trong nước Làm bạch vũ một lần nữa leo đến bích nhãn lôi tinh thú trên lưng, trong miệng phun ra một miệng nước, sắc mặt lại tái nhợt giận sôi. Một mét vông, 10 cái hôi đoái điểm đằng sau, còn có thời gian hạn chế. Một canh giờ. thứ nơi này ra ngoài cần muốn bao lâu thời gian. Bạch vũ âm thầm đoán chừng một chút, lấy tốc độ của mình không ngủ không nghỉ, nói ít cũng phải cái một ngày. 300 mét vông, thuê một canh giờ mà nói cũng là 3.000 điểm tích lũy, 12 canh giờ. Nghĩ đến cái này một số lớn con số trên trời. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau cùng, Bạch Vũ vẫn là quyết định thuê, chỉ bất quá mướn diện tích theo 300 mét vuông, biến thành 20 mét vuông. Lập tức trực tiếp rút lại mười mấy lần. Loại này chênh lệch để Bạch Vũ sắc mặt càng ngày càng đen. Nguyên bản có thể toàn bộ ôm đi thi thể, đến bây giờ chỉ có thể đem tương đối chân quý tài liệu lấy xuống lắp đặt. Nói làm liền làm. Bạch Vũ trong tay cốt thứ trên dưới tung bay, tại bích nhãn lôi tinh thú trên thi thể vạch tới vạch lui đem nó trên thân cứng rắn nhất một bộ phận lần phiến tất cả đều phát xung, dưới, những thứ này lần phiến cứng cỏi vô cùng, nếu như về sau luyện chế cái gì hộ thân pháp bảo sẽ là tương đương tài liệu không tệ. Rất nhanh, Bích Nhãn lôi tinh thú tài liệu xử lý hoàn tất, Bạch Vũ đem ánh mắt rơi vào cái này thanh sắc cự mãng phía trên. Đầu tiên muốn giải quyết tự nhiên là chỗ chân quý nhất, thanh sắc cự mãng nội đan. Có bảo bối hấp dẫn, Bạch Vũ eo không đau chân cũng không đau, thả người nhảy lên, nhảy tới cự mãng trên đỉnh đầu. Cự mãng đỉnh đầu chân mượt Bạch Vũ mất thăng bằng thiếu chút nữa rơi xuống dưới. Unquyết đem cốt thứ cự mãng đầu lâu ổn định thân hình. Tốt một trận tìm kiếm qua về sau, Bạch Vũ trong tay xuất hiện một cái nội đan, lớn nhỏ không thua kém một chút nào bích nhán lôi tình thú nội đan. Bà bối, hắc hắc, đồ tốt, cái này cũng không thể bán đi. Bạch Vũ trong tay xay xay, hắc hắc cười khúc khích, ngụ nước đều nhanh chảy ra. Nhưng vào lúc này, trong tay nội đan đột nhiên biến mất. Đúng, cũng là không có dấu hiệu nào biến mất. Bạch Vũ sững sờ tại nguyên chỗ. Bốn phía xem xét, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Kết quả là, Bạch Vũ minh bạch, đây nhất định lại là thần linh hệ thống dở trò quỷ. Đang lúc Bạch Vũ chuẩn bị nổi trận lôi đình lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Kiểm tra đến ký chủ trước mắt tu vi quá thấp, hấp thu nội đan bảo thể khả năng vì 100%, bởi vậy hệ thống sẽ đem nội đan áp chế đến ký chủ đan điển, phụ trợ ký chủ đem nội đan chậm chạp hấp thu. Ê! Bạch Vũ nội thị đan điển. Quả nhiên phát hiện tại chính mình chân Nguyên chi Đàm Trung Chính ngâm lấy cái này cự mãng nội đan. Gãi đầu một cái, Bạch Vũ có chút xấu hổ, xem ra chính mình lần này là trách thoan thần linh hệ thống. Chỉ là không biết, tại thần linh hệ thống phụ trợ dưới, mình rốt cuộc cần phải bao lâu mới có thể đem cái này mai nội đan hấp thu song song. Làm Bạch Vũ trong đầu toát ra ý nghĩ này lúc, thần linh hệ thống ngoài dự liệu cấp ra đáp lại. Làm ký chủ thương lang long quyền đạt tới đạt thành tầng thứ, hệ thống bắt đầu phụ trợ ký chủ hấp thu giao long nội đan. Lấy xúc tiến ký chủ đạt thành tông sư chi cảnh. Cái này. Bạch Vũ nghe rõ ràng. Thân linh hệ thống nói, cái này đan là cái gì tới? Giao Long nội đan. Thiên A. Nói cách khác, chính mình cái này một đầu quái vật khổng lồ vậy mà không phải cự mãng, mà chính là một đầu hàng thật giá thật Giao Long. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nội tâm lập tức kích động lên. Giao Long A. Tuy nhiên không biết cái thế giới này Giao Long đến cùng là cái gì tầng thứ man thú nhưng nghe cũng cảm giác tốt kiểu như châu bò dáng vẻ có hay không. Mà lại hắn tu luyện thương lang long quyển, có cùng giao long nội đan, tin tưởng đạt tới tông sư chi cảnh khả năng càng lớn hơn. Thiên thiên võ đạo thần thông tông sư chi cảnh. Suy nghĩ một chút bạch vũ còn có chút tiểu kích động. Tiếp đối duy nhất cũng là côn vân đạm tu luyện không có nửa điểm tiến triển, cũng không biết khi nào mới có thể đụng chạm đến môn hạng, thành công học hội. Đều đã tiên thiên tầng 2 còn không có cách nào dùng phi hành vũ kỹ, cái này truyền đi mất mặt quá mức rồi Trưng 25, Long Tường Tông Đại Trưởng Lão. Làm Bạch Vũ giải quyết hai bộ thi thể lúc, đã là lúc tờ mở sáng. Vước một cái mồ hôi trên chán, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một lát sau, Bạch Vũ dùng cốt thứ đem cử mãng một khối ra cắt lấy, đem tất cả lấy được tài liệu đều đặt ở bên trong, sau đó đem bao khỏa cột thành một đoàn, thả trong nước, ngồi xuống ở phía trên, mượn dòng nước sung lực, chậm rãi hướng bên bờ lướt tới. Bạch Vũ cũng không tính hiện tại thuê thần linh hệ thống không gian Việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm một nơi đem thương thế trên người khôi phục, không phải vậy lấy hiện tại tình trạng cơ thể cũng không có cách nào toàn nhanh rời đi. Rất nhanh, Bạch Vũ tại khoảng cách hồ nước khoảng 10 dặm địa phương tìm được một cái sơn động, núi này đông vận khí tương đối tốt, không có bị trước đó chiến đấu tác động đến. Bạch Vũ đầu tiên là dò xét một chút sơn động chung quanh, tại không có phát hiện man thu tung tích sau yên ổn đi vào. Cái này nhất hưu hơi thở, chính là 12 canh giờ. Bạch Vũ mở to mắt, đứng dậy hoạt động một thể. Nhất thời thân thể chỗ khớp nối vang lên một trận đùng đùng, không dứt, giòn vang. Phun ra một miệng bạch khí, bạch vũ hài lòng nhẹ gật đầu, thương thế trên người đi qua cái này 12 canh giờ tu dưỡng, đã tốt lắm rồi. Khoảng cách cùng Linh Vân Vi ước định thời gian còn có 2 ngày. Mười mấy ngày nay lịch luyện kết quả bạch vũ vẫn là tương đối hài lòng, duy nhất không được hoàn mỹ cũng là hắn hiện tại liền một kiện quần áo có thể mặc cũng không có. Cái này muốn là đi ra ngoài bị người nhìn đến, nhiều mất mặt. Cái này bốn phía cây cối toàn bị phá hủy, muốn làm cái nguyên thủy váy dơm cũng không thể nào, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đối sách, Bạch Vũ có chút phiền muộn, bất quá vừa nhìn thấy bên cạnh thân một bao lớn tài liệu chân quý lúc, Bạch Vũ tâm tình lại khá hơn. Ký chủ xin chú ý, có hai người ngay tại hướng ngươi cấp tốc tới gần, thực lực rất mạnh, thực lực rất mạnh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Bạch Vũ hơi biến sắc mặt, nhanh chóng hướng thần linh hệ thống đổi 2 mét vuông không gian, đem bên cạnh một bao lớn tài liệu nhét đi vào. Thân linh hệ thống phản ứng rất nhanh, hối đói thành công một khắc này, một bao lớn tài liệu đã biến mất sạch sẽ. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ cảm giác bên ngoài sơn động truyền đến vang động, ngay sau đó hai bóng người đi đến. Một người trong đó trải lấy sân dương, là cái lao đầu, còn có một người liền để Bạch Vũ có chút lung túng. Đây là một tên nữ tử, nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, nở nang dáng người nhìn không ra nửa điểm cầm kền, ngược lại là có một loại quý khí phụ nhân khí thế. Bạch Vũ kinh hô một tiếng liên vội vàng đem cái nào đó bộ vị mấu chốt che khuất hai người sơn động nhìn đến bạch vũ lúc sơn dương lão đầu còn tốt chỉ là nhũ nhữ mày xem xét lại cái kia quý phụ nhân lại xì nước bọn, khuôn mặt trồi lên hường hà quay đầu đi chỗ khác tiểu tử ngươi là ai tại sao lại ở đây sơn dương lão đầu nhũ nhữ mày đánh giá bốn phía tại phát hiện bạch vũ có tiên thiên tầng 2 thực lực lúc thoáng kinh ngạc một chút vị tiên bối này vạn bối chính là long tường tông nội môn đệ tử bạch vũ bạch vũ ngồi dưới đất túi đầu, xem như thi cái lễ, thành thành thật thật hồi đáp. ngươi là ta Long Tưởng Tông đệ tử, làm sao lại rơi vào như thế bộ dáng trật vật? Sơn Dương ngẩn người, trách mắng. Ơ, tiền bối ngài cũng là, kia cái gì? Ta mười mấy ngày nay đều tại phiến rừng rậm này bên trong lịch luyện, bởi vì gặp một đám phong ảnh lang, dẫn đến quần áo trên người tổn hại, cho nên Bạch Vũ vội ho một tiếng, nói ra, gặp phải một đám phong ảnh lang còn có thể xuống được. Sơn Dương có chút ngoài ý muốn đánh giá Bạch Vũ một phen, tiếp theo khẽ gật đầu, không tệ, Lão Phu chính là Long tưởng tông thủ tịch đại trưởng Lão, Linh Sơn, nhìn tuổi của ngươi, hẳn là vừa vào nội môn không lâu à, trong hàng đệ tử môn còn chưa đủ một tháng. Bạch Vũ thành thành thật thật trả lời, nhưng trong lòng có chút kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút Lão giả lại là thủ tịch đại trưởng Lão. Thủ tịch đại trưởng Lão là khái niệm gì Bạch Vũ là rõ ràng cái này mang ý nghĩa tại lòng tưởng trong tông ngoại trừ tông chủ bên ngoài cũng là lao nhân này chức vị cao nhất đến mức thực lực càng là thâm bất khả chắc không đủ một tháng liền đã tiên thiên tầng 2, không tệ rất không tệ linh sơn trên mặt toát ra một tia tán thưởng sau đó trong tay giới chỉ quang hoa lóe lên tựa hồ đang tìm kiếm cái gì bạch vũ nhìn rõ ràng cái kia giới chỉ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một kiện không gian loại hình bảo bối một lát sau linh sơn biểu lộ cứng đờ sát mặt toát ra vẻ lung túng Cái kia, Bạch Vũ đúng không? Lão phu trên thân cũng không có mang theo cái gì quần áo, cho nên ngươi chỉ có thể. Dừng một chút, Linh Sơn quay đầu nhìn về phía cái kia hơn 30 tuổi quý phụ nhân, mở miệng nói, "Tử Ngọc, ngươi có hay không mang theo thích hợp tiểu gia hỏa này y phục?" Quý phụ nhân cũng không quay đầu lại nói, "Nữ nhân y phục ngược lại là có mấy món, có cần hay không?" "Không không không. Đại trưởng lão, còn có vị tiền bối này, không cần làm phiền." Bạch Vũ liên tục không ngừng nói ra, nói đùa muốn làm mặc lấy nữ nhân y phục đi ra ngoài, cái này không so thân thể trần truồng còn mất mặt a. Vậy được rồi, cái này là một bộ sơn mạch phụ cận địa đồ, đi ra thời điểm có thể đi trên thị trấn tìm bộ y phục xuyên, lấy thực lực của ngươi triển khai tốc độ người phàm không thể nhìn đến. Linh Sơn ném ra một cái ngọc giản, nếu biết Bạch Vũ là bọn họ Long Tưởng Tông đệ tử, tự nhiên không thể để cho hắn thật chỉ riêng trở lại tông môn, nhìn lấy tiểu tử tuổi còn trẻ lại có tiên thiên tầng 2 trình độ, Linh Sơn trong lúc nhất thời lên lòng yêu tại. Đương nhiên sẽ không để hắn danh tiếng bị hao tổn. đa tạ trưởng lão. Bạch Vũ đại hỉ, vội vàng bái tạ. Linh Sơn khoát tay háo. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này có thấy hay không cái gì người khả nghi, hoặc là nói, gần nhất chung quanh đây có động tĩnh gì? Bạch Vũ biểu lộ mờ mịt, Có. Hôm qua trạng vàng tối, chung quanh đây tựa hồ có đồ vật gì tại chiến đấu. Cái này không đem thảo một cái gì đều phá hủy. Đệ tử cũng thiếu chút bị liên lụy. Không có. Linh Sơn như mày. Không có. Cái kia tốt. Linh Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng quý phụ nhân rời đi. Sau khi hai người đi, tráng xem như nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn lao nhân này nhìn qua thẳng hiền lành, nhưng trên thân một cố vô hình uy nghiêm áp Bạch Vũ có chút thở không nổi. Vậy mà đem đại trưởng lão kinh động đến, hiện tại xem ra. Cái này man thu giá trị tựa hồ so ta trong tưởng tượng cao hơn. Nghĩ lại, Bạch Vũ lập tức bắt đầu vui vẻ. Nắm lên ngọc giản, còn có đeo trên cổ thân phận lệnh bài. Bạch Vũ nhanh chóng ra khỏi sân đậu, một đường lên, Bạch Vũ đem tốc độ triển khai đến cực hạn, tuy nhiên vẫn chưa học hội côn vân đạp, nhưng bằng vào Tiên Thiên Tầng 2 Tu Vi liền đã làm cho Bạch Vũ tốc độ đạt tới một cái tương đương nhanh trình độ. Rốt cục lại nhìn đến rừng rậm, Bạch Vũ tiện tay biên chế cái váy rơm bọc tại bộ vị mấu chốt phía trên, không có cách, chỉ riêng thật sự là quá quái dị. Nửa ngày thời gian lặng yên mà qua, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, Bạch Vũ phát hiện mình đã ra Tiên Thiên Man thú tồn tại thế lực phạm vi trước đó đụng phải mấy cái man thú đều chỉ có hậu thiên tầng 82 bên thực lực. Lúc xế trưa, Bạch Vũ ngay tại đi đường, đột nhiên bên thai chuyển đến một tiếng kinh hô, cùng tạp nhạp tiếng đánh nhau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trưng 26, Mục Vân Phong Chầm ngâm một chút, Bạch Vũ vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Nơi này là long tường tông đệ tử thí luyện phạm vi, theo tiếng đánh nhau bên trong phán đoán, cần phải chỉ có một người đệ tử mà một bên khác lại tuyệt đối không chỉ một con ma thú, nghe đệ tử kia tựa hồ gặp nguy hiểm, cùng làm một cái tông môn đệ tử, Bạch Vũ tự nhiên không có cách nào làm đến thấy chết không cứu. thân hình mở ra, Bạch Vũ tại trên đại thụ mấy cái tiềm lượng, hướng phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. rất nhanh, Bạch Vũ liền đạt tới tranh đấu hiện trường, thấy rõ thế cuộc trước mắt. cái này xem xét, Bạch Vũ vui vẻ, một tên thân mang rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức người trẻ tuổi chính đang nhanh chóng chạy trốn, mà tại phía sau hắn. Nhưng lại có mười mấy con man thú theo đuổi không bỏ. Những thứ này man thú Bạch Vũ rất quen thuộc, không phải phong ảnh lang lại là cái gì. Nhìn đến đệ tử kia hiểm tượng hoàn sinh, nhưng ở nghịch cảnh bên trong lại luôn có thể tìm ra một kia cơ hội chạy thoát. Bạch Vũ ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp nghĩ cách cứu viện thân hình thấy cảnh này lại ngừng lại. Bạch Vũ biết rõ võ giả chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có càng nhiều thời cơ đột phá. Bây giờ nhìn đến cái này ngoại môn đệ tử, một thân thực lực rõ ràng đã đạt đến hậu thiên tầng 8. Mà lại là hậu thiên tầng 8 đỉnh phong, hắn hiện tại chỉ sợ chỉ cần một cơ hội thì có thể đột phá tiên thiên. Mà tại trong nguy cơ, loại này cơ hội là dễ dàng nhất lấy được. Bởi vậy Bạch Vũ chuẩn bị trước nhìn kỹ hăng nói, hiện đang xuất thủ, xem như cứu được hắn, nhưng cũng coi là hại hắn. Phong ảnh lang công kích tốc độ rất nhanh, dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, cái này mười mấy con phong ảnh lang cùng mình gặp phải cái kia một đám thực lực trên lệch không nhiều, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động đệ tử này vận khí bị. Theo lý thuyết phong ảnh lang hoạt động khu vực hẳn là tại tiên thiên sơ kỳ man thú ẩn hiện địa phương, ở nơi đó có càng nhiều bọn họ cần tư nguyên, mà lại lấy bọn họ quần cư quy mô, cho dù là đối mặt tiên thiên cấp một man thú cũng sẽ không lỗ. Cái này ngoại môn đệ tử có thể ở chỗ này gặp phải lớn như vậy một đám phong ảnh lang, vận khí xác thực không được tốt lắm. Tại bạch vũ chú ý xuống, thiếu niên kia vẫn tại không ngừng chạy trốn, gặp phải không có cách nào tránh né lúc công kích quay người ngạnh kháng một chút sau đó lại bằng vào một loại quỷ dị tốc độ nhẹ tránh bộ pháp này có ý tứ bạch vũ tự nhiên nhìn ra thiếu niên này thân pháp chỗ tinh diệu xem chừng hẳn là hậu thiên bên trong tương đối cao cấp một loại võ đạo kỹ pháp thiếu niên tay cầm một thanh máu me đầm địa trường kiếm khí tức đã bắt đầu có chút hỗn loạn mà phong ảnh lang tựa hồ cảm giác được điểm này cũng không vội tại công kích mà chính là áp dụng một loại xa luân chiến chiến thuật thay nhau đối thiếu niên tiến hành tiêu hao đại bộ phận phong ảnh lang đều tại bốn phía lực trận. Không thể không nói, cái này phong ảnh lang tại hậu thiên man thú bên trong nên tính là quy cao nhất. Tiểu tử này nhanh không chịu nổi. Nhìn lấy thế cuộc trước mắt, bạch vũ trong lòng yên lặng nói. Không ra hắn sở liệu, phong ảnh lang loại chiến thuật này liên hồi thiếu niên thể lực tiêu hao, làm trong tay thiếu niên lắc một cái, trường kiếm kém chút lúc rơi xuống đất, một đám phong ảnh lang ùa lên. Người ngửi trong không khí tanh hôi mùi vị, thiếu niên tựa hồ bị kích phát thể nội hung tính, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng Bạch vũ hai mắt tỏa sáng, thiếu niên này thiên phú quả nhiên không tầm thường, nhìn tuổi tác so hắn còn nhỏ phía trên hai tuổi, liền có hậu thiên tầng 8 tu vi, bây giờ càng là tại nguy cơ phía dưới thành công đột phá tiên thiên. Bất quá võ giả tại đột phá lúc, khí tức vô cùng ổn định, lúc này vừa lúc là chân khí hướng chân nguyên chuyển hóa quá trình, trong lúc này là không có cách nào chiến đấu. Mục vân phong cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, nhưng trong lòng đắng chát vạn phần. Hắn hôm nay tới đây lịch luyện chính là vì đột phá thiên, thiên bây giờ thành công đột phá, nhưng hắn cái mạng này cũng muốn giữ không được. Mục Vân Phong cảm giác mình đã đã mất đi thân thể không chế, hắn hiện tại tại không ai hộ pháp tình huống dưới, liền xem như một cái phổ phổ thông thông cấp hai man thú đều có thể muốn mệnh của hắn. trong tuyệt vọng, Mục Vân Phong nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy bốn phía phong ảnh lang đang không ngừng tới gần. đúng lúc này, ngao, một tiếng đột nhiên xuất hiện sói chu khiến Mục Vân Phong kem chút tâm thần thất thủ. theo bản năng mở to mắt, Mục Vân Phong lại kinh hãi phát hiện. Trước mắt mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái dã nhân. Ách, cũng là dã nhân. Ở trần, hạ thân chỉ vây quanh một đầu đơn sơ váy rơm. Có điều rất nhanh, Mục Vân Phong liền bị một tiếng vang thật lớn rời đi chú ý lực. Tại hắn ánh mắt kinh hài dưới, trước đó đem hắn ép hiểm tượng hoàn sinh bầy sói ở trước mắt thanh niên này nhất quyền phía dưới vậy mà chết thì chết thương thì thương. Còn sót lại ba năm con sói cũng rốt cuộc vô tâm ham chiến, tiêu thảm hướng bốn phía chạy trốn. Tình cảnh này... Quả thực để Mục Vân Phong có một loại cảm giác như đang mơ. Quá. Quá mạnh. Mục Vân Phong nuốt nước miếng một cái. Coi như thông minh. Không để ý tới trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bạch Vũ xoay người, cười tủm tỉm nhìn trước mắt sững sờ thiếu niên. Thất thần làm gì. Còn không mau một chút hoàn thành đột phá. Mục Vân Phong khi nhìn đến Bạch Vũ tướng Mạo Lúc, ý niệm đầu tiên chính là. Điều đó không có khả năng. Bạch Vũ tại liên tiếp đột phá đến tiên Thiên tầng 2 về sau. Bởi vì chân nguyên xuyên qua huyết đục nguyên nhân, thể nội tạp chất đang không ngừng bài xuất, bởi vậy Bạch Vũ ra thịt nhìn qua cũng biến thành rất trắng nõn. Mục Vân Phong cảm giác, thiếu niên trước mắt này cũng liền cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì thực lực lại mạnh như vậy. Đúng lúc này, Bạch Vũ quát lớn lệnh hắn như ở trong mộng mới tỉnh, cảm nhận được thể nội tán loạn chân khí, Mục Vân Phong cũng phần đuổi quá nhiều, lúc này bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện.